Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện Thâm Uyên Nữ Thần. Các bạn đang nghe chuyện tại cổ đọc chuyện.com. 81, Hương Hương. Trúc Huyền nhận được ba vạn 6 ngàn tiền thưởng, đi đường nhẹ như bay. Cô nàng từ ký thúc xá xông tới tòa nhà dạy học tìm Dụ Sân, nhanh Dụ Sân tâm can bảo bối của tớ cầu xin cậu đấy, gặp ba tớ một cái. Dụ Sân hỏi, chú tới thăm cậu rồi à? Ba của Trúc Huyền, sao lại muốn gặp cô nhỉ? Không không không, cậu gặp Kim Chủ ba ba của tớ. Dụ sân bị thư này dọa chết khiếp hỏi cô nàng, cậu đào đâu ra kim trù ba ba? Bàn nãy phát sóng trực tiếp có một đại lão. Anh ta quét cho tớ ba cái máy bay lận, một cái là một vạn hai đó cậu biết không? Hệ thống ăn mất một nửa, tớ tổng cộng vẫn còn một vạn tám, anh ta chỉ có một yêu cầu, gặp bạn cùng phòng của tớ. Min một vạn là khoảng ba mươi ba tia cứ như vậy nhân lên nha. Cô nàng nói như vậy, dụ sân lại cảm thấy bất an. Tớ không muốn đi, cứ cảm thấy cho đi với nhận về không bình đẳng. Đây cũng chẳng phải là bán nước hoa. Cậu ngốc hà bé sân, chúc huyền vội vã gọi biệt danh của dụ sân, phát sóng trực tiếp vốn là một người bằng lòng cho, một người bằng lòng nhận cậu quản anh ta làm gì kẻ ngốc lắm tiền, cứ cho anh ta nhìn một cái cậu không nói chuyện là được. Chúc huyền thấy dụ sân mím môi, ai ôi tớ cầu xin cậu đó tổ tông, chỉ một lần thôi, tớ đảm bảo không có lần sau được không? Đầu óc trúc huyền xoay chuyển cực nhanh, nhịn đau lòng nói cậu chẳng phải thường xuyên quyên tiền cho quê hương sao. Sau này tớ cũng quyên, không cần biết bao nhiêu tiền đều quyên cho liên thủy một phần. Dụ sân cũng không phải người không hiểu lý lẽ, cô nghĩ tới những ông bà già cả tóc mai bạc trắng ở liên thủy, đi thôi. Hai cô gái cùng nhau trở về. trúc huyền nhanh chóng mở phát sóng trực tiếp tôi lại quay lại rồi, đại lão anh còn đó không? Đạn mạc toàn là lời chọc ghẹo, Ai, sức mạnh của tư bản. Lần đầu tiên vãn vãn phát sóng tích cực như thế này. Một đầu khác màn hình, người đàn ông ngồi bên bề bơi, ngón tay gõ chữ còn, ngay lúc sau hắn lại xóa đi. Trúc huyền không nghe thấy đại lão trả lời, nhịn không nổi nghi hoặc ý một tiếng. Cơn gió tháng tư vừa dịu dàng vừa quang đắng, người đàn ông khựng lại hồi lâu, ngón tay gõ lại chữ không cần đâu, đã nói là buông tha cô, không làm phiền cô nữa, vậy việc đang làm bây giờ không nên nữa. Trước khi gửi đi, trong màn hình xuất hiện khuôn mặt của một thiếu nữ khác. Ngón tay hắn bỗng chốc khựng lại, ba chữ kia cũng chẳng thể gửi đi được nữa, chỉ có thể không chớp mắt mà nhìn cô. Chiếc hộp Pandora bị mở ra, người đàn ông không thể không thừa nhận hắn không chống cự nổi dụ hoặc này. Cô trưởng thành rồi, không phải chỉ riêng dung nhan, là khí chất dần dần thành thục cô cong eo đứng cạn trúc huyền, mái tóc dài mềm mượt hắn nhìn đôi mắt màu hổ phách của cô vẫn sạch sẽ như ban đầu. Cô gái nhìn màn hình, khẽ nói, xin chào. Hắn cứng đơ người, ngón tay không chịu không chế, sờ lên mặt cô gái trên màn hình. Bể bơi chiếu ngược ánh nắng, gợn sóng lấp lánh, hắn cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác ánh nắng chiếu lên đầu ngón tay. Dụ sân chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ, nói xong vài cậu thì thoát ra khỏi màn hình. Trúc huyền sụ mặt một trận gào thét đại lão nếu anh không đang xem thì tôi không chịu trách nhiệm đâu ha. Đạn mạc đã bị mấy câu bạn cùng phòng quá xinh với ha ha ha quét lên màn hình. Ở một đầu màn hình khác cổ hỏng bách chính nghẹn lại, ngón tay làm thế nào cũng không thể gửi đi. Đóng giả làm người xa lạ đến gần cô càng khó hơn, ngay đến cả nói hai từ xin chào cũng không làm được. Thình lực của hắn vẫn còn phải hồi phục trên tay vẫn luôn đeo máy trợ thính, bách chính tắt phát sóng trực tiếp đi. Từ học dân đi qua quen với cách ra hiệu tay nói với hắn, nếu như đã về rồi cậu muốn tới đại học s nhìn cô ấy không? Không cần, bác chính rũ mắt xuống, gặp được cũng không biết nói gì. Nửa năm trước phẫu thuật màng nhĩ của hắn từng thất bại một lần, đôi mắt có thể nhìn thất nhưng không nghe được tháng trước mới làm phẫu thuật lại thành công. Bác đồng và nghi phu nhân cậu muốn đi thăm không? Thời gian một năm, bác chính đã bình tĩnh tiếp nhận thân phận của mình. Sức khỏe của lão bác thế nào rồi? Vẫn luôn trị liệu không trở nên xấu hơn, vẫn như cũ. Còn về mục mộng nghi, bác chính không hỏi đến. Việc bách chính về nước không có ai biết tâm tình của từ học dân ngược lại rất tốt, ông nói, bạn bè trước kia của cậu Kiều Huy cũng đi học ở thành phố S, một trường cao đẳng. Đại quang đi theo người ta làm ăn, bàng thư vinh ở lại thành phố T làm vận động viên. Lúc đó bàng thư vinh không vào đội tuyển quốc gia, nhưng lại vào đội của tỉnh, hiện tại là một vận động viên. Bách chính nghe xong, cầm áo khoác trên ghế đứng lên. Từ học dân đi theo phía sau hắn, người đàn ông dáng cao chân dài, khí chất trên người ổn định xuống, không còn cảm giác nóng nảy như trước kia nữa. Nếu như bỏ qua máy trợ thính ở bên tai hắn, chỉ nhìn vẻ bên ngoài không thôi thì cực kỳ xuất sắc. Đều không cần gặp, bác chính nói, nói tiếp văn kiện lúc sáng cho tôi đi. Từ học dân không biết nên vui mừng, bác thiếu cuối cùng cũng chịu tiếp nhận sản nghiệp tốt tông nhà họ từ để lại hay là nên khổ sở vì cậu chọn cách triệt để rời khỏi cuộc sống trước kia. Bác thiếu rõ ràng rất thích cuộc sống trong quá khứ. Hắn không hề liên hệ với bất kỳ ai, tránh khỏi đến gần với Dụ Sân. Nếu tiếp xúc lần nữa sẽ nghiện. Gần đây Dụ Sân bận đến hỏng rồi. Hai lần phát sóng trực tiếp này hiệu quả rất tốt, Chúc quyền nhận không ít đơn hàng. Năm thứ hai bài vừa nặng hơn năm nhất, cô không thể không dành hết tất cả thời gian rảnh rỗi dùng để làm nước hoa. Chúc huyền chống cầm, nhìn dụ sân nghiêm túc điền vào đơn gửi hàng, nhịn không được nói, sân sân, cậu phát sóng trực tiếp có thể kiếm nhiều tiền, cái này vừa mệt lại còn kiếm được ít. Tớ thích điều hương, ai, không bằng cậu mở một phòng phát sóng trực tiếp đi, chuyên phát sóng điều hương ấy, còn không cần bán nước hoa nữa cho người ta xem là được, không ít người chưa từng xem qua điều hương đâu, có lẽ rất hiếm lạ. Đề nghị này khiến dụ sân ngây người lại. Chúc huyền cho rằng cô không đồng ý, không ngờ dụ sân nói, được tớ thử xem sao. Ý, cậu sao lại đồng ý rồi? Sư phụ dạy tứ điều hương ấy, tổ tiên làm qua cống hương, nhưng sau khi nước hoa hiện đại được phổ cập không có người bằng lòng đi học phương pháp điều hương cổ xưa già cỗi này nữa. Trước kia sư phụ vẫn còn sống, tâm nguyện lớn nhất chính là nhận mấy người học trò, không để thủ nghệ bị thất truyền. Nhưng đáng tiếc trước khi động đất tới, sư phụ già vẫn chỉ có một mình dụ sân là học trò. Nếu thực sự mở phòng phát sóng dạy điều hương, có thể dạy được mấy người có hứng thú. Tớ làm xong mấy đơn nhận được này trước đã, sau đó mới mở phòng phát sóng. Dụ sân làm xong hết mấy đơn hàng đã vào tháng 6 rồi. Mùng 1 tháng 6 là sinh nhật của dụ sân, lương nhạc trí mới sáng sớm đã ngồi canh ở cửa ký túc xá cuối cùng cũng tóm được em gái mình. Em gái đáng yêu của anh ơi, nhạc đan vạn năng ơi, có bằng lòng giúp anh trai đẹp dai tiêu sái của em một cái không tặng giúp một món quà nha. Lương nhạc đan thở dài một hơi, trước kia cũng chẳng thấy anh thâm tình thế này. Lương nhạc trí, trước kia tao chưa có gặp dụ sân. Em nhìn xem, anh mua cái gì đây? Lương nhạc trí ôm khư khư cái hộp mày xem cái gì cũng chẳng phải tặng mày. Giống như dây chuyền, lương nhạc trí thấy cô nàng đoán được khảng khái nói, chính là dây chuyền. Dụ sân từ trước tới giờ đều đeo một sợi dây chuyền, nên đổi một sợi khác rồi. Dây chuyền anh mua bao nhiêu tiền? 9.800, không rẻ. Lương nhạc đan chọc một tiếng, anh đoán xem sợi dây chuyền trên người dụ sân bao nhiêu tiền? Mấy trăm tể. Lương nhạc đan sấn tới gần bên tai anh mình nói, hồi cấp 3 em có nhìn qua, là một sản phẩm của nhà thiết kế người Pháp, là mẫu định chế cao cấp toàn thế giới chỉ có một sợ thôi, nếu đặt vào năm nay, sợ dây chuyển đó ít nhất 10 vạn. Mày trêu anh à, lương nhạc đan so vai, em lừa anh làm gì, sợ dây chuyển đó là mẫu tình nhân, một sợ dây khác là Hắc long. Em đoán, bạn trai trước kia của Dụ sân cực kỳ nhiều tiền. Thua cái gì không thể thua mất thể diện của đàn ông. Lương Nhạc Chí ném món quà vào lòng em gái, cái này tặng mày, tao đi kiểm kê lại xem trong thẻ con bao nhiêu tiền, tao không tin mua không nổi cái đắt hơn. tiểu ra đây chắc chắn nhiều tiền hơn bạn giai cũ của cô ấy. Min, lại chúa, anh lấy đâu ra tiền? Theo hiểu biết của Lương Nhạc Đan, anh trai cô nàng có bao nhiêu tiền tiêu vặt thôi đi, dụ sân người ta cũng chẳng nhận muốn quà quý giá, anh ra ngoài mua quả táo, nể mặt quen biết nói không chừng dụ sân sẽ nhận đó. Lương Nhạc Chí tức muốn chết. Ai nói tao không có tiền, thời gian trước ba bàn chuyện làm ăn với một ông chủ lớn, dẫn theo tao tao mời mấy ly rượu, ba nói tao làm không tồi thưởng cho tao đó. Lương Nhạc Chí mồm mép lanh lợi chủ yếu đi để vuốt mông ngựa. Ông chủ lớn, có thể khiến Lương Nhạc Chí kêu một tiếng ông chủ lớn tiến tới vuốt mông ngựa chắc chắn không phải người thường. Phải đó trước kia chưa gặp bao giờ, mày không biết nhìn có vẻ trẻ lắm, không chênh lệch so với tao, mà Lương Nhạc Chí cao mày nhăn mắt nhỏ giọng nói trên tai vị kia đeo máy trợ thính. Tàn tật, lương nhạc đan mày muốn chết hả, nhỏ tiếng thôi. Lương nhạc đan nhìn thấy bộ dạng khấn trương của anh trai, biết được cấp bậc của vị kia nhà mình không thể nào chọc nổi. Lương nhạc chí vẫy tay, tao phải đi mua dây truyền cho dụ sân Maxi nữ, tao không tin thắng, không nổi tên nhãi kia. Lương nhạc đan nhìn bóng lưng anh trai chắp tay ra sau lưng dương dương tự đắc một trận cạn lời, đồ ngốc. Từ học dân nhìn ngọc thạch trong tay người đàn ông, hàng mi màu đen rũ xuống, điều khắc rất chuyên tâm. Rõ ràng không tặng đi được nhưng hắn mỗi năm đều chuẩn bị. Mục nguyên tới trường đại học S, người đàn ông rũ mắt kia không nói chuyện ngón tay bị dao điêu khắc cắt lên một đường. Bác chính che lấy vết thương, hắn ta tới làm gì? Từ học dân chậm rãi nói, mời dụ tiểu thư ăn tối. Bác chính tiếp tục điêu khắc ừ, cậu không để ý, không có lập trường, giọng người đàn ông lạnh nhạt so với những người khác ít nhất ngụy quân tử là một lựa chọn không tồi. Nói thì nói như vậy, nhà họ từ tới bữa tối, bàn ăn một mảnh bức bối. Từ học dân chú ý tới, bác thiếu nhìn chằm chằm miếng bò bít tết mấy phút đồng hồ. Nói thực thì từ học dân chẳng biết bò bít tết có gì đẹp nhưng bác thiếu có thể nhẫn nhịn tới hiện giờ, mang trong dòng máu nhà họ từ không phát điên, đã là vạn hạn rồi. Vạn hạnh vạn phần may mắn, nhìn bò bít tết thì nhìn đi, dụ sân và mục nguyên ngồi trong nhà hàng. Mục Nguyên ở thành phố sát bên học đại học hơn một năm nay thi thoảng sẽ tới thăm dụ sân. Hắn ta lấy từ trong túi ra một phong thư Thanh Hòa viết cho em đó. Hôm nay là Tết Thiếu Nhi, Bách Thanh Hòa đã được 10 tuổi. Bé gái không nhận được nhiều mặt chữ, nhưng cô bé vẫn luôn học vẽ có lúc sẽ viết cho dụ sân phong thư. Dụ sân mở tờ giấy ra, bên trên có chữ viết non nớt của cô bé, một nửa là bình âm, một nửa là bị sai chữ. Cô bé hỏi, chị ơi, chị tìm thấy anh trai em chưa? Bên trên còn có mấy người diêm kéo tay nhau, người diêm hình minh hỏa, còn chưa đâu tiểu Thanh Hòa, dụ sân trả lời thư cho cô bé, cố gắng dùng phương thức mà bách Thanh Hòa có thể hiểu được. Lúc cô viết thư trên bàn ăn, Mục Nguyên nhìn cô. Sau khi dụ sân viết xong nói, em sẽ tự gửi cho Thanh Hòa, vậy thì không phiền anh giúp em mang về nữa. Mục Nguyên đột nhiên nói, em đang trô tránh anh, dụ sân có chút xấu hổ, rũ đầu xuống. Đây là sự thật mà hai người mặc nhận, nhưng cô không ngờ Mục Nguyên lại nói ra. Nếu không phải anh đi qua liên thủy cứu em còn mang cả thư của Thanh Hòa tới đây, hôm nay em sẽ không ra đây gặp anh đúng không? Mục Nguyên, xin lỗi, Mục Nguyên mất mát nói anh không phải là hùng hổ dọa người, rất lâu trước kia em đã nói rõ ràng với anh rồi. Anh chỉ là không có cách nào khống chế được tình cảm của mình. Em không thể nào đợi cậu ta cả đời được, anh chỉ hy vọng có một ngày em có thể buông cậu ta xuống, quay đầu lại có thể nhìn thấy anh. Cho nên hắn ta không dạy bách thanh hòa cách gửi thư thì sẽ luôn có lý do gặp dụ sân lần nữa. Dụ sân bưng lấy môi, cô biết mục nguyên rất tốt nhân phẩm tốt chính trực lỗi lạc. Hắn cũng đợi cô rất lâu rồi, hoặc là đổi người khác đã bị sự dịu dàng của mục nguyên làm cảm động mà ở bên hắn. Dù sao rất lâu trước kia, duyên phận và vận mệnh đều hướng về mục nguyên. Có lúc dụ sân cũng cảm thấy mê mang, rõ ràng lúc bác chính rời khỏi vừa quyết tuyệt vừa xấu xa, nhưng khi sinh mệnh gặp qua màu sắc tươi đẹp mỹ lệ nhất xuất hiện phong cảnh khác đều ảm đạm nhạt màu. Bác chính chống lại vận mệnh, để lại nét vẽ vĩnh viễn không phai màu trong sinh mệnh của cô. Mục Nguyên nói, bọn em đều có kiên quyết của bản thân mình, vậy anh sao lại không? Anh thích em một ngày thì sẽ đợi em một ngày, dụ sân, nếu có một ngày em buông cậu ta xuống, lại không có cách nào yêu thêm người khác. Em nhìn anh có được hay không? Dụ sân nhìn sắc đêm của thành phố, gió biển ban đêm thanh mặn. Cô lắc đầu, cô gái quật cường biết bao, rõ ràng dạy cô nuôi dưỡng lốp sự phòng cô đều từ chối. Mục Nguyên ngược lại cười cười, hắn ta thích phần chân thành độc đáo này, hắn nói, không sao cả anh đợi được. Là bác chính buông tay trước, hắn không trở về, sẽ có một ngày dụ sân buông tay. Dưới sự giúp đỡ của Trúc Huyền, dụ sân và nền tảng ký hợp đồng, mở một phòng phát sóng trực tiếp. Vì hai cô gái đều cần phòng để phát sóng ở trong ký túc của trường không được tiện lắm. Dụ sân hiện giờ có tiền dư cho nên thuê một căn nhà hai phòng ở bên ngoài cùng Trúc Nguyền. Phòng phát sóng của Trúc Nguyền hưởng phấn, dụ sân thì bố trí một phòng thực nghiệm đặt không ít những dụng cụ điều hương. Trúc Nguyền cổ vũ nói, sân sân, thời kỳ người mới, nhân khí đều rất thấp vượt qua khoảng thời gian này là tốt rồi. Tớ hiểu rồi. Ngày phát sóng trực tiếp đầu tiên của Dụ sân, nền tảng chỉ đưa ra một quảng cáo nhỏ để thử nước. Dụ sân vốn có chút khẩn trương, nhưng từ khi bắt đầu điều hương, cô ngược lại không khẩn trương nữa. Chuyên chú làm chuyện mình thích có thể khiến con người ta thả lòng. Triệu Húc Cường là một thực tập sinh, thời gian rảnh sẽ xem phát sóng trực tiếp. Hôm nay nhấn vào giao diện quảng cáo, liếc mắt một cái là nhìn thấy nữ streamer bên dưới góc phải. Tùy tiện chụp màn hình phát sóng trực tiếp. Trong khung hình cô rất xinh đẹp ống kính HD, hắn ta hình như đến cả lông mi của nữ streamer cũng nhìn thấy. Vừa dài vừa dày, triệu húc cường cảm thấy giống như đang nằm mơ cô ở cách vách streamer ở ngay cách vách. Toàn bộ những bộ lọc làm trắng đều làm mờ ngũ quan ống kính này tại sao lại có HD. Trước tiên triệu húc cường bị nhan sắc của streamer làm chấn động, sau đó mới ý thức được đây là một streamer mới cô ấy không mở chức năng làm đẹp. Không phải chứ, nghịch thiên. Không mở chức năng làm đẹp đã giết sạch toàn bộ người trong trang này, chỉ liếc một cái có thể trở thành tiêu điểm của trang. Triệu húc cường hít nhan sắc hít tận mấy phút đồng hồ mới ý thức được vấn đề. Ừ. người ta còn không nói chuyện chăm chú bày dụng cụ máy móc. Không nói chuyện mà hắn có thể ngốc xem lâu như vậy. Trúc Quyền ở cách vách ngay từ đầu không yên tâm về dụ sân, nhịn không được chạy qua nhìn một cái. dụ sân không kịp để ý đến nói chuyện trong phòng hơi nước mù mịt. Chúc Huyền dùng khẩu hình nói, hai da gấp chết rồi, cậu nói chuyện, nói đi dụ sân. Dụ sân không nhìn thấy cô nàng, xoay người đi lấy hoa khô trên giá. Chúc Huyền rất tuyệt vọng, sẽ không lâu đấy chứ? Cho dù hai người đều là tân bình phát sóng trực tiếp, sau này lẽ nào hai người tân binh mổ lần nhau? Chương 82 âm thầm. Chúc Huyền âm thầm nhìn màn hình của Dụ sân một cái, phút chốc ngây ngẩn. Trên màn hình, số người theo dõi đạt tới 8699. Đây mới là ngày phát sóng trực tiếp đầu tiên. trúc Nguyễn nhớ ngày đầu tiên mình phát sóng số người theo dõi chỉ có 800. Không biết số liệu là thật hay giả, nhưng số liệu hiện giờ của dụ sân rất dọa người là đúng rồi. Đạn mặc bay đầy màn hình oa eo nhỏ quá. Quá xinh rồi, hương hương thịnh thế mỹ nhan. Tiểu tiên nữ của tôi nghiêm túc làm việc trông thật xinh. Hương hương nhìn anh, nhìn thấy anh quét nhẫn tặng em. Dụ sân quay đầu, không những lời trên đạn mạc ngược lại nhìn Trúc Huyền, cô biết đang phát sóng trực tiếp thì phải gọi tên streamer của Trúc Huyền, vãn vãn. Trúc Huyền cứ cảm giác không đúng lắm, nhưng nhất thời không nghĩ ra cô nàng lại nhìn nhìn, bỗng nhiên tỉnh ngộ cậu không mở chức năng làm đẹp. Tớ không biết muốn nhờ cậu dạy tớ, nhưng cậu đang làm việc tớ không tiện làm phiền. Trong lòng Trúc Huyền òa khóc một tiếng, người so với người thức chết người. Cô nàng còn phát sóng cái gì mà giá trị nhan sắc tinh tú còn không bằng phát sóng trực tiếp chơi game. Dụ sân đây mới là streamer nhan sắc chân chính, đạn mạc đã nổ tung rồi. Lần đầu tiên gặp được streamer không biết mở chức năng làm đẹp. Cô ấy đang nói chuyện với bạn, tôi biết bạn cô ấy tên là tình thiên vãn vãn, giọng nói dễ nghe quá, không óng ẻo chính là ngọt làm fan rồi. Muốn cưới, cũng có một bộ phận anti nói toàn là sao tác nhưng rất nhanh bị những đạn mạc khác lấp mất. Chúc huyền ngồi xổm, giúp dụ sân mở chức năng làm đẹp. Cảm ơn, chúc huyền giờ này mới thò đầu ra, nhìn tên phòng phát sóng trực tiếp của dụ sân. Mới nhìn một cái suýt chút nữa phun ra, dụ sân lại có thể đặt là điều hương, trách không được khán giả đều gọi là hương hương. Còn đỡ hơn là dụ sân chưa rớt khoát đặt là giáo trình điều hương. Hương hương là ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, cô ấy hơi nhút nhát xấu hổ, mong mọi người ủng hộ cô ấy nhiều hơn nha. Đạn mặc lại tới một vòng. Hương Hương đừng mở chức năng làm đẹp em không cần mở. Mở rồi cũng rất xinh, hôm nay tôi không đi. Ủng hộ yên tâm đi vãn vãn, chúng tôi nhất định ủng hộ cô ấy, đây là khán giả nhận ra tình thiên vãn vãn sớm nhất. Cuối cùng Trúc Nguyền cũng có thể yên tâm, nhân khí này của dụ sân, vốn không cần cô nàng lo lắng. Ai trời sinh dễ thương còn mang theo thuộc tính hút phen còn đáng yêu hơn tất cả những người giả vờ ống nghẹo kia. Trúc Huyền ôm tâm tình u ất trở về phòng phát sóng của mình. Tôi có nên truyền nghề sang chơi game không nhỉ? Cô nàng chơi game khá giỏi đó. Đạn mặc một trận cười ầm lên. vãn vãn em đi làm streamer gây cười cũng được. Dụ sân phát sóng trực tiếp một ngày, hiệu quả rất tốt. Nhưng vì cô chẳng nói chuyện mấy, bị thoát mất một bộ phận fan. Buổi tối cô cùng Trúc Nguyền cùng nhau tổng kết. Trúc huyền nói, sân sân phần ứng của cậu không còn gì để nói. Còn về phần trò chuyện, cậu thích nói thì nói, không thích cũng không sao. Tôi tiếp xúc với mạng xã hội lâu như vậy. Hiểu ra một đạo lý, người thật tâm thích cậu, cậu có mắng người thì người ta cũng cảm thấy cậu đáng yêu, người không thích cậu, cậu có nói hay thế nào người ta cũng cho rằng giả vờ thôi. Dụ sân gật đầu, ngày mai tớ sẽ nói đến lưu trình. Ngày đầu tiên khá khẩn trương, cô ngay cả lưu trình điều hương cũng chưa nói. Ồ còn nữa, cậu nhớ cảm ơn những người tặng thưởng đó, đúng rồi cậu nhận hết qua tặng chưa? Ừ, ngày mai tớ sẽ xem đạn mạc, dụ sân khượng lại, những lời không hay tớ sẽ coi nhưng không nhìn thấy chúc huyền cười hì hì nói a cậu đúng là giỏi quá nha sân sân, cậu mà nổi tiếng nhất định phải dẫn theo tớ đấy. Cô nàng dường như nhìn thấy tương lai một mảnh sáng lấp lánh. Chỉ có một chút tiếc núi, đại lão tiêu hơn ba vạn chỉ để nhìn bạn cùng phòng của cô nàng một cái vẫn chưa xuất hiện. Bác chính nới lòng cả vạt ngồi trên sofa. Bác thiếu vất vả rồi, hợp tác với quyền an tuần này có thể đàm phán xong. Đừng có dùng ánh mắt buồn nôn đó nhìn tôi. Từ học dân cười cười thu vui vẻ trên mặt về. Ông thực sự rất cảm ơn bác thiên khấu, có thể nhìn ra, lão bách đồng tấm lòng rộng lớn, quả thực giáo dục bách chính rất tốt. Việc bách chính tiếp xúc với thương trường, còn thuận lợi hơn so với từ học dân tưởng tượng hơn nhiều. bách chính cong môi, nhưng lời nói ra rất bén nhọn kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có tác dụng gì, dù sao ông cũng hiểu, đến đời của tôi, dòng máu bẩn thiểu này cũng kết thúc rồi. Hắn không thể nào có con được, từ học dân nói, nếu cậu bằng lòng, cậu vẫn có thể cầm miệng. Khóe miệng bách chính hạ xuống, nhìn bách thanh hòa đi tôi không muốn tạo ra thêm một đứa ngốc nữa. Hơn nữa, hắn cũng không thể ở bên cạnh ai được. Từ học dân chỉ có thể không nói chuyện nữa. Ngài là chủ nhân, ngài vui vẻ thì nói cái gì cũng được. Chẳng qua nói ra những lời này, trong lòng sẽ không vui là đúng rồi. Nghĩ tới văn kiện hôm nay nhìn thấy từ học dân nói trước kia không phải cậu rất hứng thú với một nền tảng phát sóng trực tiếp dưới cờ chúng ta tên là miêu Vĩ Sao. Hôm nay có thời gian, có muốn xem chút không? Miêu vĩ bằng đôi mèo. Uồn oh. ào, mấy ngày chưa có ký với một streamer mới, sau khi cô ấy phát sóng, nhân khí cũng không tệ. Bác chính không hứng thú, hắn cởi áo sơ mi ra, muốn đi tắm trên người toàn mùi rượu. Đối với hắn mà nói, những streamer này chỉ là công cụ kiếm tiền của công ty mà thôi. Là dụ sân, động tác của người đàn ông khựng lại. Từ học dân đi ra, bình tĩnh nói, tôi giúp cậu đóng cửa cậu tắm đi. Bác chính cười quần áo cười được một nửa, vội quay lại sofa. Hắn tải lại ứng dụng bị xóa đi không lâu trước đó, lại kích vào nền tảng tinh tú tìm từng cái một. Như thế này có chút mỏi mắt nhưng hắn không muốn hỏi từ học dân. Đã nói không nhìn nữa, nhưng ngón tay lại không nghe lời cố chấp tìm cô. Sau khi dụ sân có vô số kinh nghiệm phát sóng trực tiếp lần nữa thì khá thuận buồm xuôi gió. Mọi người đều biết nước hoa có hương đầu hương giữa và hương quý, đây đều do các loại tinh dầu khác nhau và tốc độ bay hơi không đồng nhất tạo nên tốc độ bay hơi nhanh nhất đó được gọi là hương đầu của nước hoa. Mà nước hoa cổ và nước hoa hiện đại không giống nhau, cổ đại nhiều hương thấp mà chúng ta thường gọi là đốt ý chính là đốt cháy lên, bốc cháy. Cô gái cúi đầu, hàng mi rũ xuống, mở mấy chai trong tay ra, hôm nay chúng ta không làm nước hoa, mà làm hương cống cổ đại. Cổ hương cần thời gian rất dài, có thể vài ngày sau mọi người mới nhìn thấy thành quả. Âm sắc của cô giòn tan yêu kiều. Trong phòng phát sóng trực tiếp đa số là đàn ông, vì nguyên nhân dạy điều hương nên phụ nữ cũng không ít. Có người nói, hôm qua tôi học làm nước hoa của hương hương, kết quả suýt chút nữa làm phòng bếp nổ tung. Tôi thì lợi hại hơn chút tôi dựa theo giáo trình. Nếu có thể đăng ảnh tôi cũng muốn cho mọi người nhìn một chút điều chế ra nước hoa thực sự rất dễ ngửi. Dụ sân cười cười, lấy ba lạng trầm hương, kim ngạch hương hoặc đàn hương mỗi loại một lạng xạ hương một tiền. Có nhiều người không biết một tiền là nặng bao nhiêu, giống như thế này. Min một lạng bằng 37,5 g một tiền bằng 3,75 gam nhé mọi người. Bàn tay cô gái thon nhỏ trong màn hình khiến động tác điều hương vô cùng đẹp mắt. Phòng phát sóng có một người dùng cấp bá thức tên là mi Only tiến vào. Cấp bá thức bước vào sẽ có hiệu ứng đặc biệt hiện trên màn hình, là một con chim chín đầu kéo chiếc xe chạy ngang qua màn hình. Wow, đại lão đến rồi. Cô gái không ngẩng đầu lên, cô đang đơn độc nghiền xạ hương. Màn hình nổ tung, Dụ sân nhìn thấy hệ thống nhắc nhở. Me only thường cho bạn một chiếc máy bay. Dụ sân ngẩn người, một chiếc máy bay một vạn hai, cô biết đó. Cảm ơn máy bay của Me only. Phòng phát sóng phủ đầy những đám mây, sau đó bụi mây tản đi, đây là hiệu ứng đặc biệt của máy bay. Đạn mạc điên cuồng nhảy lên 666 thiếu niên sau màn hình khóe môi dị dàng nâng lên, gõ chữ bình luận chúc em phát sóng điều hương thuận lợi. Dụ sân cảm ơn anh. Đúng lúc này, một tài khoản có cấp bậc đế vương nhảy vào. Ở nền tảng miêu vĩ, tài khoản cấp bậc đế vương là một tồn tại đốt tiền, muốn mở cấp bậc đế vương, một tháng phải nạp phí VIP 20 vạn. Một con rồng màu vang kim bay lượn trên màn hình, lại tới một đại lão nữa. Dụ sân bỏ hương liệu được nghiền vào một chiếc đĩa, thưởng cho bạn một chiếc máy bay. Dụ sân ngây người cô nhìn tên của đại lão mới vào cảm ơn phần thưởng của vị tiên sinh không tên này. Phòng phát sóng nổ tung qua, hương hương thật lợi hại, đây là cái máy bay thứ hai của hôm nay rồi đó. Đại lão cấp bậc đế vương tại sao không đặt tên nhỉ? Có ca tính không đặt tên có nghĩa là không cần cảm ơn sao? Bụi mây tản đi, thưởng cho bạn một chiếc máy bay, thưởng cho bạn một chiếc máy bay, thưởng cho bạn một chiếc máy bay. Khán giả đều nhìn đến phát ngốc, bị, bị bắt, nền tảng xảy ra sự cố rồi sao? Dụ sân ngốc ra cô nhìn hệ thống điên cuồng kêu tít tít cảm thấy đau cả răng. Khoản tiền cực lớn này xem ra vô cùng không chân thực cô nghi ngờ phòng phát sóng xảy ra sự cố. Dụ sân cảm ơn tiên sinh không tên tặng 56 chiếc máy bay. 56 chiếc máy bay, 67 vạn tể Nhất thời phòng phát sóng toàn là hiệu ứng đặc biệt tặng máy bay khiến cho phòng phát sóng của những streamer khác cũng bị ảnh hưởng, bình thường không phải chưa từng nhìn thấy tặng thưởng máy bay, nhưng mà ra tay hào phóng như thế này, dường như là lần đầu gặp nổ tung đến mức khán giả của những phòng phát sóng trực tiếp khác đều chạy tới phòng của rụ sân để xem Mẹ kiếp 6666 66666 Sáu tỷ sáu trăm sáu mươi sáu triệu sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu. Dụ sân nhìn số người tăng vụt lên còn âm thanh tặng thưởng không ngừng vang lên. Cô nhịn không được nói tiên sinh anh đừng tặng thưởng nữa. Âm thanh tít tít điên cuồng kia bỗng chốc ngừng lại. Không khí trong phòng phát sóng trực tiếp bỗng chốc trở nên quỷ dị. Tôi, tôi lần đầu tiên gặp được đại lão kiểu này. Tôi lần đầu nhìn thấy nữ streamer bị tặng thưởng dọa sợ. Cộng một lần đầu tiên thấy nữ streamer không cho thẳng thưởng. Đại lão còn rất nghe lời. Tôi đang nằm mơ, Trúc uyển ở cách vách vốn đang chơi game, người ngốc nhìn màn hình, game cũng không chơi nữa. Xông tới phòng phát sóng của dụ sân ở cách vách, cô nàng cảm giác như miệng mình đang run rẩy. sân, hương, hương hương, phòng phát sóng của cậu xảy ra vấn đề à. dụ sân, tớ không biết, cô sợ, không muốn phát sóng trực tiếp nữa. Trúc uyển gian nan nuốt ngụm nước miếng, người đó là đại lão không có tên. Dụ sân gật đầu, cô biết phát sóng trực tiếp có thứ gọi là liên kích chỉ cần ấn giữ sẽ tặng thưởng liên tục. Trúc huyền đứng ở cửa điên cuồng xua tay với cô, dụ sân vẫn mở miệng nói, nếu ngài ấn nhầm chút nữa tôi sẽ làm đơn xin truyền trả lại số tiền tặng thưởng cho ngài. Trúc huyền, mẹ nó, người kia từ đầu đến cuối không nói lời nào. Dụ sân hít sâu một hơi, cô chưa từng rút tiền từ nền tảng ra cho nên những số tiền ảo này không hề biến thành cảm giác chấn kinh ở hiện thực chỉ khiến con người ta cảm thấy không chân thực. Dụ sân nói tôi tiếp tục điều hương cho mọi người, hôm nay vẫn chưa thể hoàn thành chế tác viên hương được. Mình viên thơm chính là loại được vê thành viên có thể dùng để đốt hoặc cho vào túi để đeo bên người. Tiểu nữ chưa tìm được ảnh nên mọi người tưởng tượng tạm đã nha. Tài khoản đế vương im lặng kia, hồi lâu mới đánh ra hai chữ. Không cần, hắn muốn nói, không cần trả lại cho hắn, cũng không phải ấn nhầm. Dụ sân rút ra thời gian rảnh nhìn màn hình một cái, hiểu được ý của hắn. Cô được tặng thưởng dọa rồi, lần đầu tiên hối hận phát sóng trực tiếp điều hương. Cô nhớ kỹ giáo dục của Dụ Trung nam không có chuyện tốt như trên trời rơi xuống một chiếc bánh. Một đầu khác vô cùng ngạc nhiên còn có Mục Nguyên. Mục Nguyên biết Dụ Sân đang phát sóng trực tiếp điều hương, Dụ Sân không hề giấu hắn ta. Hôm nay Mục Nguyên đăng ký một tài khoản, không nói cho Dụ Sân biết, hắn vốn chỉ ôm ý tứ chúc phúc mà đến. Mà không ngờ vừa tặng thưởng xong máy bay thì gặp được một kẻ điên. Loại tặng thưởng một trước một sau này có thể kích thích đến tranh đấu liều mạng vì mặt mũi giữa đàn ông với nhau nhất. Mục Nguyên bình tĩnh một chút, một trăm vạn không phải hắn không thể gánh vác. Cảm giác vẫn nộ dồn lên não này, đã rất lâu chưa có người chọc tới. Nhất là trận bóng chuyển năm đó thiếu niên với nụ cười diễu cợt làm động tác bắn súng kia. Mục Nguyên dây day mi tâm trong màn hình dụ sân kết thúc điều hương của hôm nay, Mục Nguyên cũng bình tĩnh một chút rồi thoát ra. Buổi tối từ học dân và bác chính còn một bữa tiệc rượu. Giám đốc của miêu Vĩ mới bọn họ ăn cơm, nền tảng này đã phát triển được vài năm trước kia đều là từ học dân xử lý, nền tảng cũng kiếm được không ít tiền, nhưng so với sản nghiệp đời đời truyền lại của nhà họ từ chỉ có thể coi như một sơi lông trâu mà thôi. Giám đốc một bên sợ hãi kính rượu cho bác chính, một bên bận rộn báo cáo tình hình nghiệp vụ. Hai năm nay miêu vĩ có xu hướng phát triển rất nhanh tin tưởng không lâu nữa chúng tôi dưới sự dẫn dắt của ngài càng tiến lên một tầm cao mới. Bác chính thờ ơ lạnh nhạt, giám đốc hy vọng có thể thu hút sự chú ý của ông chủ lớn tiếp tục nói, giống như hôm nay có một tài khoản tặng thưởng cho một streamer nhỏ tới gần 100 vạn, loại tài khoản kẻ ngốc lắm tiền này có thể chứng minh mức độ tiêu phí của các tài khoản, ha ha ha. Cười một lát giám đốc phát hiện chỉ có một mình đang cười gượng. Bác chính lạnh lùng nhìn giám đốc một cái. Từ học dân đoán được là ai, khóe miệng hơi rực rực, ông nhịn không được nhìn bác chính. Bác chính đứng dậy, nếu không có việc gì nữa, đi đây. chương 83, hắn ta đáng chết, gió đêm lứt qua mặt thổi bay hơi nóng. Từ học dân thở dài một hơi, cậu đây là muốn làm cái gì? Người đàn ông trẻ tuổi mở cửa xe ra, đôi mắt rũ xuống. Giọng bác chính khàn khàn, trước kia tôi cái gì cũng muốn cho cô ấy. Nhưng bây giờ mới phát hiện cái gì cũng không cho nổi. Con người hắn bẩn thiểu trái tim hắn mệt mỏi đau đớn tình yêu của hắn nặng nề không chịu nổi. Từ học dân không biết phải làm sao chủ nhân nhà họ từ luống cuống đến mức chỉ có thể đưa tiền sao. Nếu không phải mức thưởng cao nhất cho một lần của nền tảng là một vạn hai từ học dân không hề nghi ngờ bác chính hận không thể đem miêu vĩ tặng cho dụ sân luôn. Cầu cứ như thế sẽ dọa tới cô ấy. Người ta là một streamer mới bỗng nhiên rút thăm chúng được giải thưởng đặc biệt. Dựa vào tính cách của đứa nhỏ dụ sân đó, phản ứng đầu tiên có lẽ là bị dọa sợ cảm thấy bản thân mình gặp phải tên thần kinh. Cô ấy sẽ không biết là tôi. Từ học dân nghĩ nghĩ, nói, lần sau cách tặng thưởng của cậu có thể bình thường lại một chút, đợi cô ấy nổi tiếng lên, cậu lại tặng thưởng sau, như vậy sẽ không biểu hiện quá đặc biệt. Ông tốt bụng dùng hai từ đặc biệt này, không dùng dọa người. Biết rồi, bác chính ngồi lên ghế lái, môi mỏng mím chặt lái xe của ông đi. Hắn lái xe đi luôn, không có dự định đưa từ học dân đi. Dụ sân và Trúc Nguyền ngồi khoanh chân lại. Dụ sân nói, tớ cảm thấy ngành này có khả năng không thích hợp với tớ. Đừng nha, ngành này quá thích hợp với cậu luôn. Trúc Nguyền kích động nói, lẽ nào cậu không cảm động không kích động sao? Một lúc cầm được mấy chục vạn vào tay, tớ cảm thấy bất an. Cô gái nói, nhận được càng nhiều tương lại cậu phải trả giá không cách nào dự đoán được. Chúc Huyền khuyên nói cậu không nên nghĩ như vậy, nói không chừng ông chủ lớn người ta không có tâm tư khác chỉ là nhìn cậu thuận mắt cậu phải tự tin với sắc đẹp của mình chứ. Lùi một vạn bước anh ta mà muốn hẹn cậu ra ngoài cậu từ chối là được mà. Đồng từ màu hổ phách của cô gái nhìn Chúc Huyền. Chúc Huyền, được không được không cậu cứ đợi thêm vài ngày xem sao, nếu anh ta vẫn tặng thưởng khoa trương như thế, hoặc là đề xuất yêu cầu quá đáng gì tới lúc đó cậu hãy đi có được không? Hãy nghĩ tới quê hương của cậu, nếu như cậu cảm thấy không yên tâm, có thể quyên tiền về đó. Dụ sân do dự một lúc gật đầu, được thôi, tớ xem xem. Gần đây không ít người theo cô học điều hương, chứng minh giáo trình điều hương có hiệu quả. Trúc Nguyễn cũng thở vào một hơi. Cô nàng càng muốn khóc hơn phải làm sao, lần đầu gặp được streamer kiếm được tiền bị dọa sợ. Nếu là bản thân mình, nằm mơ cũng sẽ tỉnh lại. Thôi bỏ đi, vẫn nên thành thật chơi game, chơi game không sướng hơn sao. Một khoảng thời gian sau đó, đại lão không tên kia thi thoảng cũng tới. Lúc anh ta đến, không hề nói chuyện yên tĩnh giống như không tồn tại. Khiến dụ sân thờ vào chính là anh ta không tặng thưởng khoa trương như lúc trước nữa. Giống như một người xem bình thường yên lặng xem cô điều chế hương. Ngược lại khán giả có tên là Me Only, thi thoảng sẽ tặng thưởng, số tiền tặng thưởng cũng khá bình thường áp lực tâm lý của dụ sân cũng ít hơn chút lần trước khi cô nhận được thưởng chỉ trong chốc lát đã được nền tảng coi trọng vốn dụ sân là streamer mới mức độ giới thiệu rất bình thường hiện tại nền tảng đã cho cô trang chủ giới thiệu tốt nhất cô điều hương yêu nhã xinh đẹp không nhiều lời thời gian lâu dần ngược lại trở thành một phần đặc sắc phòng phát sóng trực tiếp dần dần cũng có thêm những đại lão khác tiên sinh không tên ban đầu dần dần hòa vào trong đám người. Anh ta như vậy không có cảm giác tồn tại, lâu dần dụ sân cũng không nghĩ tới anh ta nữa. Miêu vĩ đề xuất dụ sân chuyển sang hình tưởng streamer nhan sắc. Dựa vào điều kiện của cô, nếu nhảy múa ca hát sẽ thu hút nhiều người xem hơn. Dụ sân từ chối rồi, thậm chí còn sửa đổi loại phát sóng trực tiếp thành ngoài trời, ai cũng nhìn thấy được là cô thực sự thích điều hương. Nghe lời chúc huyền, cô phát sóng đến tháng thứ ba, dụ sân đem nước hoa điều chế làm thành phần thưởng rút thăm tặng cho người xem. Streamer điều hương, tối nay rút thăm, lần này ghê gớm thật, tiểu tiên nữ hương hương muốn tặng nước hoa tự tay làm đó. Từ mùa hả tới mùa thu, dụ sân phát sóng trực tiếp từ tháng 6, hiện giờ đã là tháng 9. Bác chính tuân thù theo lời từ học dân nói, không làm ra chuyện khác người nữa. Dụ sân càng ngày càng được chào đón, có lúc bác chính lạnh mặt nhìn người đàn ông khác hiến ân cần, chỉ có bản thân hắn rõ ràng, trong lòng nghẹn một bụng lửa âm ỉ trong lòng khó chịu đến nhường nào. Từ học dân cho rằng hắn trộm nhìn dụ sân như thế này, sẽ có một ngày không nhịn nổi nữa, không ngờ hắn lại nhịn được. Người đàn ông tháo máy trợ thính ra, ngắm nhìn sắc đêm vô tận. Thế giới yên tĩnh, thi thoảng có âm thanh mỏng manh. Không giống sự thành công của cuộc phẫu thuật, màng nhĩ của hắn hồi phục không tốt, không dựa vào máy trợ thính, hắn không thể nghe được. Bác chính nhớ tới lúc vừa quen biết dụ sân, không bao lâu sau vừa đúng là sinh nhật hắn. Cô gái bị hắn đùa giỡn, chạy một đoạn đường rất xa. Cô thở dốc đứng ở ngoài cửa sổ ánh nắng vừa đủ, hắn ngẩn đầu khỏi khuyều tay, thấy cô khôn tay lại khẽ nói chúc mừng sinh nhật. Trái tim hắn đập không giống bình thường, lúc đó cảm thấy chẳng sợ cô không nói không rằng thế giới yên lặng, cây ngô đồng sau lưng cô rụng lá thứ gì cũng xinh đẹp. Từ học dân cũng biết dụ sân muốn tổ chức suốt thăm tặng thường. Ông gọi giám đốc miêu vị tới, phân phó vài câu. Giám đốc vẻ mặt cô quái, nhìn từ học dân cố đè nén không dùng ánh mắt để nhìn cầm thú. Min từ học dân oan uổng quá, từ học dân mặt già dày lên cũng chẳng thèm nghĩ ánh mắt khổ quái của giám đốc là có ý gì. Qua vài ngày kết quả rút thăm đã có, từ học dân ôm lấy nước hoa được đóng gói tinh xảo để trước mặt bách chính. Bách chính bỏ văn kiện xuống, đây là cái gì? Như cậu thấy, mấy chai nước hoa. Bách chính tự nhiên biết là cái gì, hắn nhìn thấy dụ sân làm ra. Ngón tay gõ trên mặt bàn của hắn cứng lại trong chốc lát lúc này mời mở nắp chai ra. Cứu giác của người đàn ông chậm chạp, nhưng vẫn mơ hồ người thấy mùi thơm trong không khí. Mùa thu vắng lặng, hắn người thấy hương hoa của mùa xuân. Ngón tay bách chính siết chặt hơi run dày. Từ học dân mang đồ đến cửa, khẽ thở dài. Từ không hề để ý đến bất cứ thứ gì học được cách khắc chế, phải chăng rất không dễ dàng, cậu chủ. Cậu có làm nhiều hơn nữa, tới cuối cùng cũng chỉ có thể làm người qua đường trong sinh mệnh cô ấy, nhìn cô ấy chậm rãi rời xa cậu đi tới nơi xa hơn. Mà thế giới này, sẽ không có một ai khen ngợi cậu. So với sự tùy tiện cướp đoạt của ba cậu, cậu trở nên hèn mọn yên tĩnh hơn rất nhiều. Cậu đã làm rất tốt rồi, sẽ không có người nào làm tốt hơn cậu. Mùa đông thành phố S cũng không có tuyết rơi. Mà ngược lại, khí hậu của thành phố S ấm áp như mùa sân, lương nhạc trí sách canh thịt dê, đi theo sau dụ sân, hai người đi trên phố. Cạn đèn đường, là một nhà hàng trà. Người đàn ông ngồi bên cửa sổ nhấp một ngụm trà, tầm mắt không tự giác rơi bên ngoài cửa sổ, một người con trai ân cần đi theo sau so một cô gái, hắn đột nhiên siết chặt tách trà. "Bách tổng, ngài thấy phương án này như thế nào?" Bách Chính giơ tay, yên lặng. Lương Vĩnh lập tức im miệng, thấy Bách Chính nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ông ta cũng nhìn ra theo. "Ấy, kia chẳng phải con trai tôi sao?" "Con trai ông?" Tầm mắt Bách Chính quét qua, nghiêm trọng được chôn sâu không nói. Lương Vĩnh nhất thời cũng không cảm thất không đúng, ông ta nói, đúng, lần trước ngài có gặp qua thằng bé này không ra hồn gì còn chúc rượu ngài nữa. Ngoài cửa sổ, Lương Nhạc trí mắt đáng thương nói, bé Sân, đồng Chí rồi có muốn cùng anh ăn canh thịt dê không? Mình, đồng Chí từ ngày 21, 12, 23, 12, được gọi là Đông Chí. Miền Bắc Trung Quốc có tục lệ ăn sủi cảo, miền Nam thì ăn bánh trôi. Dụ sân vốn ôm sách vở về trường học bước chân khựng lại, biệt xanh này phân nửa là lương nhạc đan miệng rộng nói cho anh trai cô nàng biết. Lương nhạc trí cướp lời trước nói, anh biết em không bằng lòng, cho nên anh đã dự đoán trước được rồi, mua mang về cho em một phần, em có thể không cần đứng trước anh tự mình ăn. Dụ sân, ha ha ha anh biết, bảo em ăn em cũng không chấp nhận. Không sao, em có thể đem về cho em gái anh lương nhạc đan, tới lúc nó bảo em cùng ăn thì em nhất định phải ăn một miếng đó. Dụ Sơn nhẫn nhịn muốn đập hắn ta tôi sẽ giao cho Nhạc Đan. Trước lúc Dụ Sơn giơ tay nhận lấy, Lương Nhạc Trí âm u nói, anh sắp lên năm tư rồi, theo đuổi em hai năm, nếu mà em không đón nhận anh thì không có cách nào gặp anh ở trường nữa đâu, sau này hối hận cũng chẳng kịp nữa đó. Vậy thì phải thực sự cảm tạ trời đất. Dụ Sơn ồ, cô gái rõ ràng rất muốn đập hắn ta một trận, nhưng lại nhịn được nhịn tới gương mặt đỏ ửng. Lương Nhạc Chí bị sự dễ thương của cô làm cho không đỡ nổi, trái tim hắn ta đập không ngừng, tâm tư xấu xa nổi lên. Dụ sân, dụ sân ngẩn đầu, ngay lập tức Lương Nhạc Chí vịn lấy hai má của cô, đặt một cái hôn lên chán cô. Bờ môi của thiếu niên xa lạ nóng đến phát sở, canh thịt dê trong tay dụ sân rơi xuống, cô không kịp phản ứng, trái tim Lương Nhạc Chí đập bang bang như trống bỗng chốc chạy mất hút. Lương Nhạc Chí mi sắp xong đời rồi, cô gái vẫn đứng tại chỗ. Trong nhà hàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô. Lương Vĩnh thấy sắc mặt lạnh lùng của vị quý nhân này trong lòng mắng thằng nhãi kia theo đuổi con gái theo đến chỗ nào không tốt cứ phải chạy tới chỗ này. Lương Vĩnh cười khan, ha ha ha cái này, bác tổng để ngài chê cười rồi, người trẻ tuổi đều khá hoạt bát ha ha ha ha. Từ học dân ngồi ở một bên, nhìn bàn tay thiếu niên nắm chặt tách trà đến phát run. Trái tim từ học dân co lại, đã chuẩn bị tốt để chế ngực bách chính lúc phát điên. Lâu sau, hô hấp của bác chính bình thường trở lại, hắn thấp giọng cười khẩy một cái. Lương Tổng thật biết dạy con chàng trai không hề che đại bé nhọn và canh nghiệt trong lời nói của mình, hành động không hề có dạy dỗ, háo sắc tuy tiện cẩn thận ngày nào đó bị người ta đập gãy chân. Phương án của các ông không cần xem nữa, nát tới nỗi tôi không nhìn nổi, hợp tác dừng lại tại đây, Lương Tổng tự lo cho mình đi. Lương Vĩnh đuổi tới thằng mất dạy kia nhà tôi trở về tôi sẽ dạy dỗ nó, bách đồng, phương án này của chúng tôi đã làm mất một tháng, xin ngài hãy suy xét lại lần nữa. Mà bóng lương thiếu niên như mang theo gió, đã cùng với từ học dân đi xa. Lương Vĩnh chán nản, hoàn toàn không hiểu được trước kia không hề nghe nói vị hậu nhân thịnh thế của nhà họ từ này, lại có cảm giác thân sĩ mãnh liệt như vậy. Buổi tối dụ sân không phát sóng trực tiếp cô phải nói chuyện với Lương Nhạc Đan về việc của Lương Nhạc Chí. Lương Nhạc Chí đã tạo thành phiền phức không nhỏ cho cô. Không ngờ vừa vào cửa phòng, Lương Nhạc Đan khóc lóc định đi ra ngoài. Nhạc Đan, cậu sao vậy? dụ sân, hu hu hu, anh tớ bị người ta đập một trận gãy tay rồi. Bây giờ tớ phải tới bệnh viện thăm anh tớ. Tớ mà biết kẻ nào dám đánh anh tớ tớ nhất định sẽ đánh chết kẻ đó. Vậy cậu đi đi, trên đường chú ý an toàn. Lương Nhạc Đan lau nước mắt rồi vội vàng chạy đi, tuy cô nàng ngày ngày cãi nhau với Lương Nhạc Chí, nhưng trong lòng rất quý anh trai mình. Lời dụ sân muốn nói hoàn toàn không thể nói ra được. Cô không ngờ cánh tay Lương Nhạc Chí lại bị người ta đánh gãy. Tuy việc Lương Nhạc Chí làm khiến cô rất tức giận, nhưng bị gãy xương tay, nghĩ tới thôi cũng hoảng sợ rồi. Dụ sân ngây ngẩn, những chuyện này quá trùng hợp rồi, trùng hợp đến mức giống như có người giúp cô dạy dỗ Lương Nhạc Chí. Thủ đoạn quá khích tới mức ác độc như thế này, khiến Dụ Sân lập tức nghĩ đến người kia. Hắn đã hai năm chưa trở về. Nhịp tim cô đập rất nhanh, vội vàng gọi điện cho Mục Nguyên. Giọng nói của Mục Nguyên ôn hòa, Dụ Sân, sao vậy? Anh ấy trở về rồi sao? Mục Nguyên ngây người em nói là bách chính sao? Ừ, không có cô và Dượng Anh cũng chưa nhận được tin cậu ta quay về. Sao đột nhiên em hỏi vậy? Biết là không phải hắn, Dụ Sân nhỏ giọng nói, không có chuyện gì. Cô quốc điện thoại, ngồi trên giường sắt bên ngoài cửa sổ là gió đông, thổi qua đầu cảnh khiến tán lá kêu xào sạc dụ sân dơ tay đè lên trái tim mình. Một lần lại một lần thất vọng, bác chính rời xa cô năm thứ ba, cô khổ sở tới mức có chút chán ghét hắn. Từ học dân nhìn về phía người đang hơi cong eo ở phía cửa sổ sát đất. Cảm xúc hôm nay của cậu không đúng lắm, bữa thiệc buổi tối tôi đã đẩy sang ngày khác cậu hãy nghỉ ngơi đi. Tôi không bị làm sao. Bác chính nói, cô ấy không thích con hàng ngu ngốc kia, con hàng ngu ngốc đê tiện kia dám động tới cô ấy, hắn ta đáng chết. Nếu có một ngày, đổi thành người đàn ông mà dụ tiểu thư thích, phải chăng cậu có thể tỉnh tĩnh chúc phúc? Chàng trai trầm mặc bàn tay hắn nắm chặt lấy lan can cửa sổ. Chữ có thể kia như bị tắt trong cổ họng, khiến cho sự tàn nhẫn của hắn lộ ra vài phần ấm ức khó nói. Cậu đang tức giận, ghen tuông, đố kỵ. Tôi không có. Bác chính lạnh lùng nói, tôi nói rồi thả cô ấy đi, sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy nữa. Cô ấy chọn ai cũng được, nếu đã như vậy tối nay cậu sẽ không phân phó người chặn lương nhạc trí. Từ học dân bình tĩnh phân tích thậm chí cậu giận lây sang lương vĩnh tiên sinh, tôi đã nhìn qua bản phương án đó, làm cực kỳ xuất sắc, có thể đạt tới hiệu quả mà chúng ta mong muốn. Bác chính kéo căng sắc mặt giọng nói lạnh lùng, ai nói tôi gọi người đánh hắn. Ai nhìn thấy ông à? Phương án của Lương Vĩnh vốn đã có kẽ hở tôi không hài lòng thì có vấn đề gì? Được thôi, tôi xác thực không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Phương án của Lương Vĩnh tiên sinh có lẽ có thể làm tốt hơn nữa. Từ học dân nói, nhưng cậu phải biết, có một ngày, dụ tiểu thư sẽ lại gặp được người đàn ông khiến cô ấy động lòng, bọn họ sẽ nắm tay ôm, hôn, thậm chí kết hôn, sinh con, tới lúc đó, cậu nếu như. Từ học dân, cút ra ngoài. Gần xanh nơi cần cổ của bác chính cũng gồ lên, hắn không thể nào nghe vào những lời mà từ học dân nói tức giận hét lên. Từ học dân cung kính cút ra, ông đóng cửa lại, nghe thấy tiếng đập đồ binh binh bang bang bên trong. Cuối cùng vẫn phát điên rồi, mà rốt cuộc cũng chỉ dám đóng cửa phát điên, cũng không biết nên nói hắn đáng sợ hay đáng thương. Đủ kịch tới mức ghê gớm như này rồi, dòng máu bẩn thì vẫn là xiềng xích giam hãm tứ chi của hắn, giống như chặt ra cắt thịt nhìn thấy dụ sân chán ghét hắn, quên hắn cuối cùng thích người khác. Từ học dân biết cho dù bác chính có chảy máu đầm đìa cũng không thể nào rời đi, nhưng sẽ có một ngày gặp lại. Lúc đó, nếu đứng bên cạnh dụ sân là người khác, bác chính nên làm gì với bản thân mình? chương 84, cứu vớt. Lương nhạc trí nằm trong bệnh viện điều trị vết thương, lương nhạc đan thường tới thăm hắn. Anh, anh nói thật đi, có phải anh đắc tội với ai không? Không, làm gì gọi anh mà nhân duyên tốt như thế này, người gặp người thích. Đám rùa rụt đầu kia ra tay ác thật giống như có thâm cựu đại hận gì với tao vậy, tao đi đâu mà chọc phải đám người này. Lương nhạc đan liếc xéo anh trai mình, em nghe ba nói, ngày đó nhìn thấy anh hôn một cô gái trên phố, cô gái kia có phải là Dụ sân hay không? Mặt lương nhạc trí đỏ lượng lên, ấp ấp úng úng. Bị người ta đập thành thế này, đáng đời. Lương nhạc đan thức giận đập vào chăn của anh trai một cái. Đã nói nếu dụ sân không thích anh, không được mặt giày đi theo anh cứ phải sân tới. Theo em thấy đánh khá lắm. Này, lương nhạc đan, mày có coi tao là anh mày không hả? Tao bị đập thành thế này còn nói mát. Lại nói tao mới hôn lên chán một cái thôi, còn chưa hôn lên miệng nhỏ của người ta đâu. Giờ trò liêu manh anh còn có lý đúng không? Lương nhạc đan hét lên còn to tiếng hơn lương nhạc trí. Anh không phải không biết bây giờ dụ sân đang làm streamer, nói không chừng bị fan nào đó trông thấy kêu người đập anh một trận. Lần này em không thèm giúp anh đâu. Nếu không phải bây giờ lương nhạc trí nằm bênh trên giường, lương nhạc đan còn muốn đập anh trai mình thêm một trận. Tổn thương gần cốt phải nằm 100 ngày, lương nhạc chí phải an dưỡng sương tay tròn 3 tháng. Sắp đón năm mới rồi, dụ sân có chút danh tiếng, không thiếu tiền. Cô nghe nói anh trai đang làm thực nghiệm còn truyền một khoản tiền cho dụ nhiên. Không lâu sau, khoản tiền kia được truyền trả về không thiếu một xu còn kèm thêm hai vạn tệ nữa. Dụ sân muốn cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh trai không hề thay đổi, vẫn là thiếu niên kiếm tiền cho cô tiêu từ khi còn nhỏ. Dụ sân tin tưởng vào năng lực của dụ nhiên cô cũng không đẩy qua nhường lại nữa, đem số tiền này gửi về nhà. Nhưng cô không dám gửi nhiều quá, mỗi lần chỉ dám gửi một vạn về nhà. Nếu để dụ trung nham biết được cô không làm chính sự, nhất định sẽ tức điên. Tặng thường nhận được liên tục cộng lại cũng được hơn 100 vạn. Dụ sân không có nhu cầu tiêu tiền, phần nhiều đều quyên hết về liên thủy. Trúc huyền không nghĩ tới, sau khi cô nàng trở thành streamer trò chơi, phát triển khá tốt. Dụ sân, trước năm mới công đoàn có một buổi tiệc cậu nhớ chuẩn bị một chút. Có thể không đi không? Hình như không được á, dù sao chúng ta cũng là streamer mới. Chính là ăn cơm với bọn anh hoa, xanh xanh mà thôi, không sao đâu. Dụ Sân không từ chối nổi, ngày thường cô phát sóng trực tiếp không hợp với bọn họ cũng thôi đi, mọi người đều ở trong một công đoàn, lại từ chối ăn cơm thì không được cho lắm. Buổi tối cuối tháng 12, Dụ Sân và Trúc Huyền cùng nhau ra ngoài. Trúc Huyền cẩn thận trang điểm một phen, Dụ Sân chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo dạ màu trắng gạo. Lúc hai người các cô tới nơi, những người khác đều đến đông đủ. Địa điểm tổ chức tiệc của công đoàn chọn một khách sạn 5 sao, dụ sân vừa vào cửa tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ rồn qua nhìn. Cô gái tên xanh xanh cười nói, thì ra cậu chính là streamer điều hương, trông thật xinh đẹp so với trong màn hình còn đẹp hơn nhiều. Xanh xanh có khuôn mặt của hot girl mảng trong hiện thực và trên phòng phát sóng trực tiếp không quá giống nhau thắng ở chỗ hòa khí mười phần. Cảm ơn, xanh xanh cậu cũng rất xinh đẹp. Xanh xanh nghe thấy lời khen, nhịn không được cười cười, vẫy tay với Dụ Sân, cậu với vãn vãn qua đây ngồi. Trong những ánh mắt này, ánh mắt của một người đàn ông trung niên là kỳ dị nhất. Ánh mắt gã ta dường như không thèm chấp mà nhìn chằm chằm Dụ Sân, mang theo sự thèm muốn lộ liễu. Dụ Sân cảm giác không đúng lắm, hỏi Xanh xanh, người kia cũng là streamer của công đoàn. Xanh xanh nói, không phải tớ nghe bọn họ nói, hình như là big fan đại lão của anh Hoa, nghe nói hôm nay chúng ta ăn cơm, nên tới cùng, họ Lâm, chúng tớ đều gọi là Lâm Tổng. Theo lý mà nói thì không hợp quy tắc, nhưng bình thường Lâm Tổng tặng thưởng cho anh Hoa thực sự quá nhiều, mà những streamer nhỏ trong hiện trường, có không ít người muốn tiếp cận Lâm Tổng, cho nên Lâm Tổng tới đây không có người từ chối. Lúc này Lâm Tổng nói chuyện cô streamer này trước đâu chưa gặp qua, năm nay mới tới sao? Đúng đó Lâm tổng, cô ấy phát sóng trực tiếp điều hương, làm nước hoa rất dễ ngửi. Lâm tổng nâng ly rượu lên, gã ta híp mắt nhỏ lại, đi tới bên cạnh Dụ Sân, làm ra một động tác người người quả thực rất thơm. Trúc Uyển cũng phát hiện không đúng, bị buồn nôn đến nổi một tầng da gà. Dụ Sân còn khá bình thản, không nói chuyện, chỉ nhìn nhìn anh Hoa. Anh Hoa có chút xấu hổ, nhưng may mà kiêu cao, Hương Hương, đây là Lâm tổng của Huệ Tân, là một người anh của tôi. Anh ấy lớn hơn cô không ít. Chúng ta xem anh ấy là bề trên là được rồi. Lâm tổng, Lâm tổng có mấy phần không vui. Em tên là Hương Hương đúng không? Nề mặt uống ly rượu chứ. Nếu anh sớm biết Miêu Vĩ có streamer dễ thương như em, đã sớm tới phòng phát sóng của em xem náo nhiệt rồi. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Dụ sân chạm cốc với gã ta. Cô lịch sự mà xa cách nói cảm ơn. Lâm Tổng bị chóc đến phát ngứa, hot girl mạng gã ta gặp qua không ít người thật xinh đẹp như thế này đúng là lần đầu tiên, đẹp quá càng nhìn càng đẹp. Gã ta ngồi bên cạnh anh Hoa, nhỏ giọng nói em gái nhỏ kia, sau lưng có người không? Anh Hoa lan lộn nhiều năm như vậy rồi, biết ý của Lâm Tổng là gì? tuy không thân thuộc với dụ sân, nhưng anh Hoa làm người cũng không tính là xấu, anh ta nói, người ta vẫn còn là sinh viên, trong sạch đó, bình thường cũng không để ý đến thu nhập của phát sóng trực tiếp đâu. Sinh viên tốt đó, sạch sẽ, lâm tổng, tiểu hoa à, đừng kích động như vậy, tôi chỉ thưởng thức người trẻ tuổi mà thôi. Cả buổi tối, dụ sân vì ánh mắt của gã đàn ông trung niên này mà dường như nuốt không trôi cơm. May mà chỉ nhìn cô, không làm thêm cái gì, nếu mời rượu cũng bị trúc huyền cười hì hì ngăn được một chút. Dụ sân không uống nhiều tiểu lượng của cô cũng khá, không đến nỗi say. Cách vách cũng đang có bữa tiệc rượu. Giám đốc Miu Vĩ chúc rượu cho ông chủ nhà mình. Giám đốc nói, vâng, câu lạc bộ năm nay có thể thành lập được tuyển thủ chuyên nghiệp cũng tuyển chọn được kha khá rồi, bách tổng có muốn xem qua không ạ? Không cần, lão từ đi xem là được. Từ học dân cười nói, tôi nghe nói Kiều Huy thiên Sinh hiện giờ cũng đang đánh chuyên nghiệp. Giám đốc miêu Vĩ nghĩ ngợi là có người như vậy, hình như là thành viên của đội PNC. Giám đốc không biết quá khứ của tiểu Bách Tổng, cũng không biết tại sao người thừa kế của nhà họ từ lại không phải họ tư, nhưng ông ta rất thông minh chọn không để ý đến hỏi gì đáp nấy là được rồi. Một bữa cơm này cũng coi như náo nhiệt chỉ cần tâm trạng không tệ, bác chính cũng không cố ý làm mặt lạnh. Ở hiện trường trừ bác chính còn có một vài giám đốc của công ty lớn. Bọn họ nói những thứ kia bác chính cũng không hiểu. Hắn còn quá trẻ, địa vị lại quá cao, không cần biết học lực hay lý lịch đều không bằng những người này, cũng may có từ học dân giống như một lão hồ ly tình cảnh nào cũng có thể ứng phó. Nếu đã tiếp nhận sản nghiệp nhà họ từ, hắn sẽ cố gắng làm tốt nhất những thứ như kinh nghiệm này, ngược lại cũng chẳng phải là vấn đề của học lực mà xác thực là có quá nhiều thứ chưa từng tiếp xúc qua cần người dạy bảo. Trong mắt người ngoài nhìn vào hắn và từ học dân là quan hệ hợp tác nhưng chỉ có bách chính biết chi của từ học dân, lai lịch là phục vụ cho tổ tiên nhà họ từ càng giống như người hầu hơn. Cho dù bách chính có chỗ không đúng, từ học dân cũng chỉ nghe lời hắn, sẽ không uốn nắn dậy dỗ lại hắn như bách thiên khấu. Bàn này đều là những người có mó mặt, mặt xấu ở chỗ mọi người nói chuyện đều cực kỳ cẩn thận, không đủ náo nhiệt. Dựa qua ba lượt giám đốc Nhiêu Vĩ đột nhiên nói, nghe nói tiểu hoa bọn họ ở cách vách không bằng chúng ta gọi bọn họ qua đây chào hỏi với các vị một chút. Đám người không hẹn mà nhìn bác chính, không biết bách chính nghĩ đến cái gì, mím chặt khóe môi, nói không cần thiết. Đám người còn lại cũng dập tắt tâm tư, trong lòng chua tổng cười lạnh, bọn họ thực đúng là càng sống càng lạc hậu, bây giờ còn phải xem sắc mặt của một tên nhóc chưa mọc hết lông. Cách âm của phòng bao rất tốt, không nghe thấy âm thanh nói chuyện với nhau. Bữa cơm của bọn rụ sân khó lắm mới kết thúc, anh Hoa nói, tôi đã đặt trước phòng KTV trên lầu rồi, nếu có hứng thú có thể tới chơi, xanh xanh thố từ bọn họ đều là chùm MC đó. Cô gái bị điểm danh thẹn thùng cười cười, rụ sân nói tôi không đi đâu, anh Hoa mọi người chơi vui nhé, nửa đêm tôi phải ngồi máy bay về quê. Anh Hoa vốn muốn níu kéo lại, nhưng nghe thấy người ta muốn về nhà đón năm mới, ngược lại cũng không ngăn nữa. Như vậy thì tôi để lái xe của công đoàn tiểu trần đưa cô về, bình thường mọi người đều ngồi xe anh ta, rất an toàn, nếu không tôi không yên tâm. Dụ sân tự nhiên không phải hôm nay về thành phố T, chỉ là tìm đại một lý do để rời khỏi đây, nghe vậy gật đầu. Tiểu trần cô có gặp qua quả thực là lái xe ký hợp đồng với công đoàn, là người thành thực đáng tin. Chúc huyền lựa chọn ở lại, dụ sân nhỏ giọng nói cậu phải chú ý an toàn đấy, đừng chơi quá muộn trước khi quay về báo bình an cho tớ. Chúc Huyền nói cậu đến trường rồi cũng báo bình an cho tới nhé. Hai cô gái hẹn xong, Dụ Sơn liền đi theo Tiểu Trần. Tiểu Trần đỗ xe ở dưới tầng hầm. Anh ta nói cô đợi chút tôi đi lái xe tới đây. Dụ Sơn gật đầu. Bãi đầu xe dưới tầng hầm có chút bí bách. Cô che lấy ha má hơi đỏ lên, không khí không lưu thông. Một gã đàn ông khỏe mạnh âm thầm chạy tới, ném ánh mắt cho đồng bọn. Ngay lập tức có một chiếc khăn bịt chặt vào mũi Dụ Sơn. Dụ sân hoảng hốt cô biết không may rồi, vội vàng ngừng hô hấp lại, dùng sức tách tay người kia ra tiểu trần ô. Tiểu trần nghe thấy tiếng hô của cô vội chạy xuống xe, buông cô ấy ra. Một tên khác chạy tới đánh nhau với tiểu trần. Hắn ta móc ra một chiếc khắn nhét vào miệng tiểu trần, không lâu sau tiểu trần cũng không còn động tĩnh nữa. Hai gã đàn ông lôi kéo dụ sân vào hướng thang máy, đầu dụ sân bắt đầu quay cuồng, hít vào một chút thuốc mê cô sắp không chống đỡ nổi nữa. Trước khi hôn mê cô nghe thấy bọn chúng nói, mau đi, người đã tới tay rồi thông báo cho Lâm Tổng. Một tiếng còi xe vang lên, hai gã đàn ông ngẩn đầu, là một chiếc Bentley màu đen đang lái tới chỗ bọn chúng. Đèn xe lóa mắt chiếc xe đó không hề khống chế tốc độ chạy, dường như muốn đâm chết bọn chúng trước thang máy vậy. Sắc mặt một tên trắng bạch không song, dưới tầng hầm còn có người. Làm sao đây, gã đàn ông buông rụ sân ra, không nhìn thấy xe sang à. Không phải nhân vật nhỏ đâu chạy thôi. Cô gái yên tĩnh nhắm mắt dựa vào trước cửa thang máy. Chiếc xe sang suýt chút nữa đâm vào phía trước thang máy, cuối cùng dừng lại trước mặt cô gái bị ném lại, chàng trai trong xe bước xuống. Sắc mặt hắn cực khó coi, dường như cắn từng chữ nói, hai kẻ kia, lôi ra cho tôi. Bác chính ngồi xổm xuống, cách xa ba năm, không kịp sự phòng, lần đầu tiên hắn cách cô gần như vậy. Hắn dơ cánh tay hơi run rẩy ôm lấy dụ sân. Tư học dân từ một bên khác chạy tới, làm động tác tay. Cửa thang máy mở ra, mấy người đã qua huấn luyện nhà họ từ đuổi theo. Tầng 13, bác chính ôm dụ sân lên xe. Cô ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay hắn, cánh tay hắn ôm chặt lấy cô. Từ học dân quay đầu nhìn một cái, gân xanh trên tay bác chính gồ hết lên. Không lâu sau, hai gã đàn ông trốn chạy kia bị ném trước xe Bentley, bọn chúng nhét nhác không chịu nổi. Bác chính buông cô gái trong lòng ra. Hắn không tra hỏi bất cứ kẻ nào trong mắt tràn ngập hung bạo đi lên ghế lái của một chiếc xe khác. Hắn không nói một lời, khởi động xe, hung hăng đạp chân ga. Như muốn nghiến qua người hai gã kia, từ học dân thất thanh, bách thiếu. Hai gã kia bị dọa đến mức bò lung tung trên mặt đất tha mạng. Chúng tôi chỉ nhận tiền làm việc thôi, Lâm Tổng gọi chúng tôi đến mà. Đừng nói bọn chúng, người nhà họ từ cũng bị dọa ngốc luôn. Từ học dân biết cậu chủ hoàn toàn phát điên rồi. Không thể để hắn giết người được. Dụ sân tỉnh rồi, chiếc xe kia ngay phút cuối cùng mạnh mẽ dừng lại. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, hai gã đàn ông kia sợ đái cả ra quần, bị người lôi đi rồi. Bác chính hung hăng đập vào bàn điều khiển, hắn bước xuống xe. Hai gã kia nhìn thấy ánh mắt của hắn không khác gì nhìn thấy kẻ điên, tha mạng, tha mạng. Mà hắn bước qua bọn chúng kẻ điên kia chậm chậm đi tới trước chiếc Bentley. Bọn chúng nhìn thấy, chàng trai đặt tay lên cửa xe, chậm chạp mãi không mở cửa. Nơi nào có nửa phần quả quyết giết người. Chán chàng trai cúi thấp trước cửa xe, xuyên qua lớp kính mờ sáng của cửa xe, hắn nhìn thấy, Dụ Sơn vẫn an tĩnh nhắm mắt như trước. Cô chưa hề tỉnh dậy, cũng chưa hề nhìn thấy hắn phát điên. Chương 85: Quyến luyến. Từ học dân nói Dụ Sơn tỉnh rồi là lừa bách chính. Nhưng thắng ở hiệu quả cực kỳ không tồi, bác chính thanh tỉnh hơn, hắn lên xe ôm cô gái vào trong lòng lần nữa. Bác chính không nói chuyện, không ai dám lái xe rời khỏi. Chàng trai chăm chú nhìn cô gái trong lòng, cứ giữ tư thế đó không hề động. Hắn đã quá lâu không gặp cô rồi, giờ phút này ôm trong lòng, có cảm giác không chân thực thậm chí khiến hắn không nỡ buông tay. Cho dù nơi cao cấp đến đâu thì dưới lòng đất đều vô cùng khó ngửi. Khứu giác của bác chính không mẫn cảm, không ngửi thấy được. Từ học dân thở dài một tiếng, bác thiếu chúng ta nên đi ra ngoài trước dụ tiểu thư có lẽ đã hít phải khí hơi ete te rồi, đi đến nơi có không khí lưu thông sẽ tốt hơn. Chàng trai cuối cùng cũng mở miệng lái xe. Vậy hai người kia làm sao ạ? Cho người mang theo, người trên mặt đất bị lôi đi, bọn chúng hốt hoảng không yên, một gã trong số đó bị dọa đáy cả ra quần. Những việc làm thất đức bình thường bọn chúng cũng giúp lâm tổng làm không ít nhưng lật xe mới là lần đầu. Từ học dân rất lâu chưa làm lái xe cho người khác lần này sợ bách chính phát điên, lại chạy tới làm lái xe cho hắn. Ông thi thoảng thoáng qua gương chiếu hậu nhìn một cái thấy chủ nhân nhà mình, ngón tay từng tất sờ lên mặt con gái nhà người ta. Từ hàng mải tinh tế, đôi má ửng hồng cho đến xương quai xanh lung linh. Đầu ngón tay hơi lạnh của hắn không khống chế được dùng chút sức quyến luyến tận xương. Từ học dân ngại không dám nói cậu đem làn da trắng ngần của người ta sờ tới mức có vệt đỏ rồi. Bệnh đến mức từ học dân không nhìn nổi nữa. Có lẽ chỉ có bác chính không biết bản thân mình có biểu cảm gì. bách chính quá lâu không gặp rụ sân, tròn ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, lúc nhớ cô nhất cũng chỉ có thể dựa vào thân phận người xem, xa xa nhìn cô qua màn hình. Hiện tại do sai sót ngẫu nhiên, người đã trong lòng hắn còn đang trong trạng thái hôn mê. Hắn ôm lấy cô gái, rõ ràng yêu đến không muốn buông tay. Từ học dân ho mấy tiếng, bác chính cũng chẳng có phản ứng, người hầu ra cuối cùng cũng không nhịn nổi nhắc nhở chủ nhân nhà mình, cậu phải đưa cô ấy về, không biết sụ tiểu thư lúc nào sẽ tỉnh lại. Câu nói này vừa nói ra, chàng trai ở ghế sau lạnh mắt giống như dóc xương mà nhìn từ học dân một cái. Giống như từ học dân muốn cướp sụ sân đi vậy. Trạng thái hiện nay của bác chính có chút điên cuồng. Nếu người ta không khiến hắn ôm còn đỡ, sai sót ngẫu nhiên tới tay hắn, trong cái dáng vẻ này, bác chính đã không bằng lòng buông tay rồi. Từ học dân không khuyên nữa, sống hơn nửa đời người, những chuyện tình yêu này ông ít nhiều hiểu được vài phần. Bác chính sẽ có lúc tự mình nghĩ thoáng ra thôi. Xe lái đến cổng trường dụ sân, ngón tay bác chính siết chặt lại, khó khăn nói cô ấy cần kiểm tra sức khỏe. Từ học dân dùng ánh mắt âm thầm nói tin tôi đi cô ấy không cần đâu. Bác chính không nói một lời, sống chết ôm chặt lấy cô gái. Áo khoác màu gạo của cô trong lúc lôi kéo bị dính bẩn, sớm bị bác chính cởi ra. Đến nay bên trong chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu đỏ. Thiếu nữ nho nhỏ một nắm bị chủ nhân cao to ôm lấy. Từ học dân cảm thấy hắn có chút hèn mọn đáng thương. Được rồi, dụ tiểu thư cần. Từ học dân quay lại xe hỏi bác chính cậu cảm thấy chúng ta đưa dụ tiểu thư tới bệnh viện kiểm tra hay là quay về nhà cậu kiểm tra tốt hơn? Đi lang đình. Từ học dân xoay bàn điều khiển, lái xe về phía nhà bác chính. Bác chính ở trong biệt thự liền kề trong thành phố S nhà họ từ có tiền, không cần biết thời đại nào người có tiền luôn thích mua nhà đất bất động sản của nhà họ từ ở thành phố S cũng không ít nhưng biệt thự này là bác chính mới mua. Hắn không ở những căn nhà mà từ ngạo thần mua ít nhiều vẫn có vài phần tâm bệnh. Loại thân thế này, rơi trên người ai cũng không tiếp thu nổi. Bình thường biệt thự chỉ có vài người hầu quét dọn còn có hai đầu bếp nấu cơm. Thời gian này đầu bếp đã về rồi, mấy bà thím chăm sóc chủ nhân vẫn còn ở lại. Trong biệt thự đèn đốt sáng trưng bọn họ nhìn thấy tiểu bách tổng ôm một cô gái đi vào. Áo khoác của tiểu bách tổng bao chặt lấy cơ thể đơn bạc của cô gái, người hầu có chút ngạc nhiên, hiểu kỳ của con người khiến bọn họ muốn xem rốt cuộc cô gái ấy trông như thế nào. Rất đáng tiếc khuôn mặt cô gái đã chôn trong ngực bách chính, chỉ lộ ra một đôi tai thỏ ngoan ngoãn trắng ngần. Bác chính một đường ôm dụ sân đi vào từ học dân trên đường đã gọi cho bác sĩ gia đình, lúc này bác sĩ đã ngồi đợi rồi. Bác sĩ giúp dụ sân kiểm tra sức khỏe, hít vào một bộ phận ET, không đáng ngại thuốc hết hiệu quả sẽ tỉnh lại. Từ học dân không ngạc nhiên đưa bác sĩ cùng ra ngoài. Ông giúp bác chính đóng cửa lại. Sự việc buổi tối ai cũng rõ ràng, bác chính quá nhớ cô rồi, hắn luôn tìm lý do để giữ cô lại lâu hơn. Nếu như cô tỉnh, hắn nhất định sẽ không to gan như thế, cô lại hôn mê, người đẹp an tĩnh vô hại đang say rất nồng. Đứng ở góc độ lý tính mà nói, từ học dân cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, vẫn nên đưa người trở về mới được, ở bên cạnh nhau càng lâu càng không nỡ càng đau khổ. Cần gì phải rách tim nát phổi thêm một lần. Trong phòng, bác chính ngồi dựa lên đầu giường, hắn nhấc một đầu gối trống lên, cô gái ngủ trên đùi hắn. Đêm đông chẳng hề có ánh trăng, bầu trời là một màu xanh đen mênh mông vô bờ. Bách chính tháo máy trợ thính bên tai ra, như vậy, hắn sẽ cảm thấy bản thân mình bình thường hơn một chút, có thể lừa dối bản thân trong chốc lát quên đi những chuyện không vui kia, giả bộ đây là thiên trường địa cửu mà hắn muốn. Nhưng Bách chính biết, sẽ có thời khắc kết thúc, tương lai không có kết quả, vốn không nên lãng phí thời gian trong quá trình. Mái tóc dài của cô xóa tông ra, trải trên đùi hắn, năm hắn gặp được cô, cô còn mang theo mấy phần trẻ con, đến nay cô gái đã trở thành một bông hoa nở rộ rực rỡ. Trái tim hắn dù yêu lại đáng thương, lúc 2 giờ sáng, hắn thấy hàng mi của Dụ sân hơi run dày. Bác chính biết không nên như thế này, kỳ thực nên sớm đưa cô trở về. Dù sao cô cũng rất nhanh tỉnh lại, hắn cúi mắt tắt đèn trong phòng đi. Dụ sân mơ hồ có ý thức cô nhớ những việc trước khi hôn mê, hai gã đàn ông lạ mắt kia có nhắc tới lâm tổng. Cô trừ đau đầu ra cả người cũng không có gì khác lạ. Cô thở vào một hơi, cô cố gắng muốn mở mắt ra, hiệu quả của thuốc vẫn chưa tan hết, đôi mắt của cô căn bản không mở ra nổi, không ngờ một bàn tay lạnh băng che lên đôi mắt của cô. Dụ sân không nhìn thấy gì hết ngay từ đầu căn phòng là một mảnh đen kịt tiếp theo đó là độ ấm trong lòng bàn tay của người nọ. Cô không nhìn thấy đây là ai cũng không phải là tên lâm tổng kia chứ. Bàn tay thon dài, trong ngày đông, lạnh khiến cô phát run. Buông ra, ngón tay của cô vô lực muốn tách bàn tay đang che đôi mắt mình ra. Không ngờ năm ngón tay bị người kia bao lấy, mười ngón đan vào nhau, kẽ tay thân mật không khe hở. Chút sức lực như mèo con kia của dụ sân không làm được cái gì. Không nhìn thấy, chỉ còn lại cảm quan, bàn tay đan vào tay cô kia, ngón tay thon dài có lực bàn tay người nọ to gần gấp rưỡi bàn tay cô, là bàn tay của đàn ông. Nói không ra nổi là tại sao, vốn nên sợ hãi, nhưng cảm xúc sợ hãi của cô không mãnh liệt cho lắm. Dụ sân trong cơn mơ hồ thậm chí có cảm giác cấp bách muốn xem người đàn ông này là ai. Nhưng đáng tiếc cô ngay cả sức phát ra tiếng cũng không có, nồng độ ê te không nhỏ cô có thể tỉnh lại trong lúc này, được coi là người có tính kháng thuốc mạnh mẽ trong đầu một mảnh hỗn loạn, giờ phút thanh tỉnh này chỉ là tạm thời mà thôi. Hấn cứ yên tĩnh như vậy mà đan vào tay cô, rũ mắt xuống nhìn dụ sân mất đi ý thức lần nữa. Bác chính biết hắn bắt buộc phải đưa cô trở về. Hắn nhìn cánh môi đỏ hồng của cô cúi đầu xuống, nhưng cách môi cô một khoảng rất ngắn thì dừng lại. Hắn không xứng, ít nhất đối với cô, không thể làm thế này được. "Đừng sợ, anh đưa em về." Từ học dân một chút cũng không quan tâm đêm nay chủ nhân khi nào mới đưa Dụ tiểu thư về nữa. Ông già rồi, lăn lộn không nổi, tình yêu à, quả thực quá sâu sắc phức tạp. Lúc này ông quay lại khách sạn 5 sao, dự định hẹn vị Lâm tổng trong truyền thuyết khi ăn bữa cơm. Lâm Tổng tên là Lâm Bằng Nghĩa, năm nay 48 tuổi, có một công ty không lớn chẳng nhỏ, nghiêm khắc mà nói, gã ngay cả giám đốc của miêu Vĩ cũng không với tới nổi. Kẻ này lòng hư vinh rất nặng, còn háo sắc, Lâm Bằng Nghĩa thích tặng thưởng cho streamer, gã hưởng thụ quá trình được cảm ơn, cũng trong quá trình này tìm hiểu các người đẹp. Mấy năm này vòng tròn phát sóng trực tiếp rất nổi, có một bộ phận streamer chưa hiểu sự đời tuổi tác lại còn nhỏ, vẻ ngoài trông cũng khá. Tham tiền một chút Lâm Bằng Nghĩa liền dụ dỗ nếu từ chối gã, Lâm Bằng Nghĩa sẽ dở thủ đoạn, nhưng lá gan không tính là lớn, số lần dơ thủ đoạn không nhiều cũng tương đối thận trọng. Vội vã động tới dụ sân như vậy, là bởi vì gã xác thực lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tinh xảo như vậy. Làn da như tuyết cả người toát ra sức sống trẻ trung non nớt minh tinh tuyết một trong giới giải trí cũng không bằng một phần của cô. Trùng hợp thay, Lâm Bằng Nghĩa vẫn chưa đi. Hai kẻ mà gã ta phái đi vẫn chưa về, Lâm Bằng Nghĩa cảm thấy không đúng lắm, nhưng cho dù thất thủ, bọn chúng cũng nhất định báo cáo lại tình huống, sao ngay đến cả một tin nhắn cũng không có. Trong lòng Lâm Bằng Nghĩa mắng hai kẻ kia không đáng tin, lúc này Giám đốc miêu Vĩ đột nhiên gọi điện thoại cho gã nói, lão Lâm tư tổng của chúng tôi muốn mời ông ăn bữa cơm, muốn bàn bạc vụ làm ăn với ông. Lâm Bằng Nghĩa không dám tin. Nhà họ từ là địa vị gì, bình thường gã ngày cả lời cũng chẳng nói ra nổi, hiện tại muốn bàn chuyện làm ăn với gã còn có chuyện tốt như vậy. Trong lòng gã vui vẻ, cũng chẳng thèm để ý đến dụ sân nữa, vội vội vàng vàng tới nơi hẹn. Từ học dân nói, Lâm Tổng mời ngồi. Lâm Bằng Nghĩa biết người đàn ông trung niên tóc bạc nửa đầu này, địa vị ở nhà họ từ không thấp. Lâm Bằng Nghĩa ân cần chu đáo, một mặt hỏi tham chuyện hợp tác. Từ học dân chỉ nói, đừng vội, đợi bách tổng của chúng tôi đã. Vị bách tổng này là, từ học dân cười nhưng không nói, Lâm Bằng Nghĩa kinh ngạc, sẽ không phải là chủ nhân nhà họ từ mấy năm gần đây mới quay về chứ. Lâm Bằng Nghĩa có chút nắm không chuẩn, bình thường gã ngay cả tư cách sách giày cho người nhà họ từ chính thống cũng không có, hôm nay vị kia muốn tự mình tới bàn chuyện làm ăn với gã. Gã sinh ra mấy phần khủng hoảng, rốt cuộc là thương vụ gì đây? Ngay sau đây gã sẽ biết rồi. Lâm Bằng Nghĩa không dám đi, ngồi với từ học dân tới hơn nửa đêm, Lâm Bằng Nghĩa buồn ngủ mệt mỏi không đỡ được. Trước khi trời sáng, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn mang theo xương giá sáng sớm đi vào. Bước chân của hắn chậm rãi, không vội không vàng tiếng giày da gõ lên mặt đất có một sự lạnh lẽo áp bức. Lâm Bằng Nghĩa vừa nhìn kinh ngạc vì sự trẻ trung của hắn. Hơn 20 năm trước từ ngạo thần là nhân vật truyền kỳ, Lâm Bằng Nghĩa cũng chỉ nghe danh ngay cả mặt của từ ngạo thần còn chưa được gặp. Hôm nay ngược lại có phúc gặp được đời sau của từng ngạo thần. Lâm bằng nghĩa lập tức nặn ra một nụ cười nganh đón. Mà gã vẫn chưa phản ứng lại đã nghe thấy tiếng cảm giác xương cốt gãy lìa. bách thiếu không dễ dàng ra tay, nhưng một khi hắn động tay đánh người đau thế nào, người người đều biết. Chỉ một lát Lâm Bằng Nghĩa bình thường bỏ bê luyện tập hơi thở đã yếu đi rất nhiều trong lòng gã phẫn nộ, nhưng võ lực tài lực đều không có cách nào đối kháng được với người đàn ông trẻ tuổi âm lãnh này, gã run dày nói, bách tổng cậu tại sao? bách chính cầm một ly rượu lên tiện tay đập vỡ. Thủy tinh bị vỡ vụt phản xả ánh sáng lạnh băng dưới ánh đèn. Hắn đến gần Lâm Bằng Nghĩa. Lâm Bằng Nghĩa thực sự bị dọa phát điên rồi, cũng không lo xương cốt có bao nhiêu đau, bỏ xuống mặt bàn. Ông muốn biết tại sao không? Giọng nói của hắn rất nhẹ, mang theo chút tư tính dễ nghe, nhưng lại khiến Lâm Bằng Nghĩa nổi ra gà. Đúng tôi có chỗ nào đắc tội với ngài. Tôi, tôi sẽ xin lỗi. Ông không có cách nào xin lỗi. Bác chính dùng ly rượu vỡ nát kề lên cổ Lâm Bằng Nghĩa, người mà tôi không nỡ động đến, ông sao lại dám? Lần này Lâm Bằng Nghĩa hiểu ra rồi. Nữ streamer kia. Gã bị dọa chạy cả đống nước mắt nước mũi, tôi không động cô ấy, tôi không biết đó là người của ngài, sau này tôi không dám nữa. Từ tổng, từ tổng ông cứu tôi với, từ học dân ngồi một bên nghe thấy gã kêu cứu, diễn vai một người gỗ. Ủa, ai bao gan ông béo như thế? Cho dù lâm bằng nghĩa đi đâm bách chính một dao, bách chính cũng không phản ứng lớn như vậy. Nhưng gã động tới thứ càng quan trọng hơn, người nhà họ từ điên lên đến bản thân mình còn giết nói gì đến một lâm bằng nghĩa. Từ học dân cảm thấy, Lâm bằng nghĩa có thể nhặt được mạng chó về cũng coi như kết cục tốt. Càng nói gì đến gã làm hại biết bao nhiêu cô gái, cũng nên có người tới trị gã. Dụ Sân tỉnh lại trong ký túc xá. Trời sắp sáng rồi, Lương Nhạc Đan còn đang ngủ ngon, giường của Trúc huyền thì trống. Dụ Sân đẩy đẩy Lương Nhạc Đan, "Nhạc Đan, Trúc Uyển có về không?" Lương Nhạc Đan mơ mơ hồ hồ đáp, "Dụ Sân à, không về nữa tối qua cậu ấy gọi điện về, nói là ở bên đó." "Cậu ấy không sao?" Nhưng mà không gọi được cho cậu, cậu ấy rất lo lắng. Cô nàng ngáp một cái. Dụ sân trầm mặc một hồi, hỏi cô nàng, cậu biết ai đưa tớ về không? Dì quản lý ký túc bà ấy nói cậu uống say. Không phải bà ấy, cậu có nhìn thấy ai khác không? Không có, dụ sân không làm phiền lương nhạc đan ngủ tiếp nữa. Cô nằm về giường, nhìn ngón tay của mình, độ ấm lạnh lẽo của hắn, dường như muốn xuyên qua ngón tay cô. Cho dù không nhìn thấy, nhưng cô biết được người đó là ai. Hắn không biết muốn nhận ra một người có rất nhiều cách cô chẳng cần phải nhìn thấy hắn, nhưng có thể cảm nhận được hắn. Thành phố này hai người đã từng ước định với nhau, lại một năm mới tới. Dụ Dù sân dùng chăn che đi gò má của mình, bách chính đều trở về rồi, nhưng hắn vẫn ném cô trở lại. Ai còn tiếc rẻ đợi hắn thêm 3 năm nữa chứ? chương 86, gặp lại. Buổi chiều chúc huyền trở lại. Cô nàng không có tinh thần cho lắm, ngắp một cái nói, buổi tụ tập hôm qua muộn quá tớ lại buồn ngủ nên không về trường nữa, bọn anh hoa đặt phòng nên tớ nghỉ lại khách sạn một đêm. Dụ sân tối qua tớ không gọi được cho cậu, khiến tớ lo lắng muốn chết. Dụ sân nói tớ không sao, cô không đem chuyện Lâm Tổng nói cho Trúc Nguyền, cho dù Trúc Nguyền biết rồi, thì có thể làm gì chứ. Hơn nữa cô có một suy đoán, Lâm Tổng kia không thể nào ra ngoài hại người được nữa. Sắp tới năm mới, trường đại học thi xong là tới nghỉ đông, một số sinh viên vẫn ở lại trường chưa về nhà. Lương Nhạc Đan là người ở đây, cô nàng đã sớm về nhà rồi, Dụ Sân và Trúc Nguyền không ở trong ký túc mà tới phòng thuê để phát sóng trực tiếp ở. Mấy ngày nay Dụ Sân không phát sóng trực tiếp, anh Hoa vẫn đang chăm chỉ phát sóng. Dụ Sân gọi điện cho anh ta, anh Hoa, gần đây anh có gặp Lâm Tổng không? Nói tới cũng là chuyện lạ, anh Hoa phát sóng trực tiếp một tuần lâm tổng ít nhất tới 4 năm ngày, mà hiện tại sắp được một tuần rồi, một lần lâm tổng cũng không đến, anh Hoa cũng không liên lạc được. Trong lòng anh Hoa nhận định đã mất đi một kim chủ, khá chán nản. Tôi không gặp anh ta, cô tìm anh ta có việc gì không? Anh Hoa vốn muốn nhắc nhở dụ sân, lâm tổng này lên tâm tư với cô, nhưng quan hệ giữa hai người họ vẫn như tốt đến mức ấy, anh ta nói những thứ này không thỏa đáng cho lắm. Không có việc gì tôi chỉ hỏi thôi. Hiện giờ dụ sân càng khẳng định bác chính đã trở về rồi. Tồn tại của một người, không bởi vì không nhìn thấy mà xóa mờ đi. Nhưng hắn không bằng lòng gặp cô, là sự thật không có cách nào phủ nhận 3 năm trước, 3 năm sau, thái độ của bác chính không thay đổi. Cô biết cô đợi không được một đáp án. Dụ sân bước trên con phố trong ánh hoàng hôn, mùa đông thành phố S không lạnh, đường chân trời vẫn còn ánh tịch dương rực rỡ. Vé máy bay của cô còn 2 ngày nữa mới đến ngày về. Hôm nay không cần phát sóng trực tiếp cũng không có nơi nào để đi. Dụ sân rớt khoát sẽ vào bệnh viện thăm hỏi Lương Nhạc trí Hiện giờ cô biết vì sao Lương Nhạc Chí bị người ta đánh gãy tay, vì ngứa mồm hôn cô một cái, bị người kia biết được. Dụ sân cảm thấy buồn cười, hắn không bằng lòng yêu cô, không bằng lòng ở bên cạnh cô, nhưng lại không cho bất cứ người nào tới gần cô. Lương Nhạc trí trợn to mắt nghi ngờ bản thân chưa tỉnh ngủ, lắp bắp nói, dụ, dụ sân, em tới thăm anh à. Biểu tình của hắn ta không thể tin nổi giống như tiêu hai tệ mua vé số chúng được mấy trăm vạn vậy. Đây là chuyện tốt gì? Dụ sân đặt hoa quả lên đầu giường hắn ta anh đã đỡ hơn chưa? Đỡ, đỡ rồi, chỗ nào anh cũng đỡ hết, bây giờ anh có thể đứng lên đi hai bước cho em xem. Dụ sân vội vàng nói ấy, anh không cần đi xuống, ngồi đi. Lường nhạc trí theo đuổi cô hai năm, làm chuyện ngu ngốc vô số lần, trước giờ chưa từng có chuyện tốt dụ sân chủ động tới thăm hắn. Hắn ta vừa mừng vừa kích động, lắp bắp tới nỗi không nói ra lời. Dụ sân biết tuy lương nhạc trí nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng quả thực thật lòng thích cô, nếu không lương nhạc đan cũng sẽ không giúp anh trai mình. Nhìn bộ dạng lắp bắp đáng thương của hắn ta, khiến cơn thức giận gì của dụ sân cũng biến mất rồi. Nói tới thì lương nhạc trí đúng là rất thảm, hôn cô một cái, kết quả phải nằm tới qua năm mới cũng chưa khỏi. Dụ sân đối với hắn ta có chút hồ thẹt, nói chuyện cùng hắn ta một lát. Lương nhạc trí cười ngốc suốt, cô cũng cười theo, lương nhạc trí bị dụ sân mê hoặc thần hồn điên đảo, dụ sân em cười lên thật xinh đẹp. Trước kia cũng có người khen cô như vậy, cô chấp mắt thu lại tâm tình của mình, chúc anh sớm ngày bình phục. Em đừng đi, lương nhạc trí níu kéo cô lại, hắn ta ngại ngùng nói, xin lỗi, lần trước không phải anh cố ý đâu, nếu em không thích sau này anh sẽ không như vậy nữa. Ánh mắt của người đàn ông rõ ràng, dụ sân mí môi tôi cũng nên nói một tiếng xin lỗi với anh, anh như vậy có thể là do tôi tạo thành. Lường nhạc trí không nhìn được cô mất mắt vội nói, là mấy tên thần kinh làm có liên quan gì tới em chứ, cho dù thực sự có quan hệ, vì em mà bị đánh anh cũng vui lòng. Hắn ta háo hức mong chờ nói, dụ sân, hôm nay em tới thăm anh rồi có phải có chút cảm giác với anh không? Đợi anh khỏi rồi, em cho anh cơ hội theo đuổi em nhé. Anh tốt nghiệp năm cuối cũng không đi, anh sẽ thi nghiên cứu anh ở cùng em. Dụ sân nói, lương nhạc trí tôi có bạn trai. Anh biết nhạc đang nói với anh rồi, nhưng hắn ta không phải bạn trai cũ của em sao? Nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn tới tìm em. Loại đàn ông này không chia tay mà định giữ lại ăn Tết à? Dụ sân nghĩ cũng sắp qua một năm nữa rồi. Lương nhạc trí liếm môi, giống con chó con sấn tới, em suy xét đến anh nhé. Đợi sau này anh thừa kế tài sản của ba anh đều cho em hết Lời này mà để Lương Tổng nghe thấy chắc sẽ thức chết Lương Nhạc chí quyết định đánh cực một phen Hắn ta suối dục dụ rụ sân nói anh có ý này Bạn trai cũ của em ấy nếu thực sự để ý em Sẽ không đến mức nhìn thấy em bên cạnh người khác mà không có phản ứng gì Không bằng chúng ta giả làm người yêu Hắn ta thực sự thích em chắc chắn sẽ tới tìm em Nếu hắn ta không tới em buông tay hắn đi Đừng nháo nữa không công bằng với anh Không sao, anh thích làm lốp sự phòng. Dụ sân không còn lời nào để nói, cảm thấy đau đau vô cùng. Mấy người đàn ông này làm sao vậy? Trước kia Mục Nguyên cũng nói với cô những lời đại loại như thế này. Nếu không phải bị gãy tay, lương nhạc trí hận không thể lăn lộn trên mặt đất thử anh đi. Tới thử anh đi, chọn anh, anh làm trâu làm ngựa cho em. Hơn nữa tình định đến mặt mũi còn chưa nhìn thất hắn ta mới không tin bản thân mình không bằng người kia đâu. Dụ sân không ngờ, đi một chuyến tới bệnh viện, năm mới về nhà đón Tết còn kéo thêm một bình dầu. Lương nhạc trí đến nhà cũng không về, đối với chuyện đóng giả người yêu với dụ sân khiến tâm trạng hắn ta vui sướng. Hắn ta nắm được nhược điểm mềm lòng của dụ sân, một người đàn ông, giống như con chó nhỏ, đáng thương hề hề đi theo cô. Dụ sân không đáp ứng chú ý thối nát kia của hắn ta, vé máy bay cũng là lương nhạc trí mặt giày mua được vốn dĩ bồ não hắn ta đã to, có chú ý vừa phát ra ngoài không thể thu lại được. Thậm chí lương nhạc trí đã nghĩ xong rồi, hắn theo dụ sân về nhà, nhỡ đầu ba mẹ dụ sân thích người trẻ tuổi có tài như hắn, hy vọng không phải là lớn hơn rồi sao. Tay hắn ta vẫn còn bó thạch cao, nhìn đúng là mất mặt. Dụ sân muốn đi vệ sinh hắn ta cũng muốn đi theo, đúng là kẻ ngốc. Dụ sân gọi điện thoại cho lương nhạc đan, cậu đưa anh trai cậu về mau. Lương nhạc đan có chút vui mừng ngoài ý muốn, cái gì? Anh dài tới cùng cậu về quê đón năm mới, qua tốt rồi, Tết năm nay cuối cùng cũng không cần nhìn thấy anh ta nữa, phiền cậu giữ anh ta lại mấy ngày nhé dụ sân, cho miếng cơm đừng để anh ta chết đói là được nhờ cậu đó. Mua, cô nàng lập tức cúp điện thoại, dụ sân, hiện giờ cô chẳng kỳ vọng vào bất cứ ai nữa, bác chính thích trốn thì trốn, lương nhạc trí thích theo thì theo. Lương nhạc Chí vui quên trời đất, hình tượng này của anh có phải không tốt lắm không, phải đi gặp ba mẹ vợ, anh nên mua những thứ gì. Dụ sân che lấy mắt không nỡ nhìn thẳng, từ học dân không ngờ những lời mình nói trước kia, không tới hai ngày đã thành hiện thực luôn rồi. Dụ sân sẽ có một ngày thích người đàn ông khác, tiểu bác tổng mới dạy dỗ lâm bằng nghĩa chưa được bao lâu, người con gái đó không thuộc về hắn nữa rồi. Lần này bác chính chẳng còn lập trường gì mà đi dạy dỗ lương nhạc Chí nữa. Bác chính biết được dụ sân và lương nhạc trí cùng nhau về thành phố Tê, đôi đồng tử màu đen run dày. Từ học dân cảm thấy cậu chủ nhỏ có chút không chịu nổi. Giọng bác chính khản đặc hỏi về từ khi nào. Buổi sáng hôm nay, từ học dân nói cậu buông tay đi. Từ học dân nghĩ ngợi công bằng nói, người con trai này của Lương Tổng phẩm hạnh cũng không tồi, ra cảnh nhà bọn họ cũng tốt nghe nói em gái của Lương Nhạc Trí cực kỳ thích dụ tiểu thư. Bác chính bị đâm đến đau đớn, lạnh giọng nói, hắn ta không xứng với dụ sân, Lương Nhạc Trí ngu xuẩn, dung tục đầu óc đơn giản, giống một con cá vàng trong đầu toàn nước biển. Hắn ta không có năng lực bảo vệ rụ sân. Hắn cố tình dùng những lời cay nghiệt để ví lương nhạc chí không đáng một đồng. Nhưng mà hiện giờ rụ tiểu thư thích cậu ấy. Cái gì cũng không địch nổi lời này. Người đàn ông lạnh lùng bỗng chốc cứng đờ. Bờ môi hắn run lên mấy lần cuối cùng âm thanh gì cũng không phát ra nữa. Không dễ gì đợi đến lúc có thể nói chuyện. Bác chính cố chấp lặp lại rụ sân không thể thích người như thế này được. Rõ ràng cái đêm của mấy hôm trước cô vẫn còn ngoan ngoãn ngủ trong lòng hắn. Lương nhạc trí đã làm cái gì, xứng đáng có được tình yêu của cô sao? Từ học dân không nhìn hốc mắt của cậu chủ nhỏ đang đỏ ửng, giao sát chém đứt phiền toái nói, cậu từng nói tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Bách chính đột nhiên đứng lên, lồng ngực hắn nhấp nhô mãnh liệt. Bách thiếu, từ học dân vội vàng đuổi theo. Đừng đi theo tôi, hắn hét lên, sau đó mím chặt môi, nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn giải thích tôi chỉ là đi xem xem, đi thăm lão bách tôi rất lâu chưa quay về thành phố T rồi. Từ học dân thở dài, nhìn hắn biến mất bên góc cửa. Trái tim vỡ tan rồi, còn cậy mạnh. Dụ sân không ngờ vừa về thành phố tê đã gặp Mục Nguyên. Trên đường gặp được Mục Nguyên cao mày nhìn Lương Nhạc Chí. Lương Nhạc Chí cảm giác nguy cơ rất mạnh, vội vàng ôm lấy vai Dụ Sân, nhỏ giọng nói bên tai cô, đây là bạn trai kia của em. Lương Nhạc Chí đánh giá Mục Nguyên, người đàn ông này thành thục có khí chất hình như còn đẹp sai hơn mình một chút chút, nhìn chất liệu quần áo cũng xác thực là người có tiền. Trong lòng Lương Nhạc Chí vang lên tiếng cảnh báo lớn, không cần Dụ Sân trả lời, hắn ta đã bắt đầu diễn xuất rồi, thâm tình nói, bé Sân, chúng ta mau về nhà thôi, em đã nói dẫn anh đi gặp ba mẹ em, để bọn họ đợi lâu không tốt đâu. Ánh mắt Mục Nguyên lạnh đi hai phần, hắn ta nhìn Dụ Sân, sắc mặt có chút ảm đạm, anh ta là. Ai, đây đều là chuyện gì? Dụ Sân nói, không phải, anh ta là anh trai của bạn cùng phòng em, tên Lương Nhạc Chí. Lương Nhạc Chí, đây là bạn tôi, tên là Mục Nguyên. Hai người ai cũng không có ý bắt tay. Nói đùa tuy không phải là bạn trai, nhưng tương lai ai lại không muốn làm chứ? Hiểu lầm được giải quyết trong lòng Mục Nguyên vẫn có chút khổ sở em đây là muốn làm gì thực sự muốn dẫn hắn ta về nhà. Không đâu, Lương Nhạc Trí cứ muốn đi theo tới chút nữa em để anh ta ở trong khách sạn. Sắc mặt Mục Nguyên tốt lên một chút Lương Nhạc Trí dầu môi lên. Dụ sân biết Mục Nguyên vẫn luôn có ý với mình, ban nãy Mục Nguyên khổ sở là thực sự khổ sở. Sự xuất hiện của Lương Nhạc trí đối với Mục Nguyên mà nói khó chịu như vậy, nói gì đến Bách Chính? Chủ ý thối nát này có lúc thực sự có hiệu quả. Dụ Sân giải thích một hồi, Mục Nguyên ngạc nhiên nói, em nói là Bách Chính trở về rồi. Dụ Sân gật đầu, cô bình tĩnh nói, nhưng em chưa từng nghĩ ép anh ấy đi ra chuyện Lương Nhạc trí này quả thực là ngoài ý muốn. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, những gì em có thể làm cho Bách Chính đều đã làm rồi, những cái khác cũng không còn cách nào nữa. Em tôn trọng quyết định của anh ấy, em nhận thua rồi, em sẽ buông anh ấy xuống. Mục Nguyên cong môi, lường nhạc trí thật sự sợ dụ sân tiếp tục ở đây, sẽ nhìn chúng tên họ Mục này, hắn ta thúc giục nói, đi thôi đi thôi, bên ngoài rõ lạnh em bị cóng thì phải làm sao. Mục Nguyên nhìn bóng lưng của bọn họ, hắn cuối cùng cũng phát hiện bản thân mình có một số đặc điểm không phải là tốt. Hắn ta quá ổn trọng lịch sử, mà những tình địch này, một người so với một người ra mặt còn dày hơn. Lương Nhạc Chí là một tên ngáo. Dụ sân đưa hắn ta về thành phố tây ngày thứ ba, sâu sắc nhận ra một sự thật hắn ta có thể đem chính mình rét cống. Dụ sân đương nhiên sẽ không đưa Lương Nhạc Chí về nhà để cả nhà hiểu nhầm, nhưng vị thái tử gia này thật biết làm bộ, làm trời, làm đất hôm nay cứ khăng khăng muốn đưa cô đi đốt pháo. Anh đến thì đã đến rồi, lại là năm hết Tết đến coi như em để tình chủ nhà chơi cùng anh một lát. Dụ sân buồn cười nghĩ Trung Quốc có bốn lý do vô lý nhất để tha thứ cho người ta, đến thì đã đến rồi, năm hết Tết đến, người đều đã chết rồi, đứa bé còn nhỏ. Dụ sân sợ hắn ta nháo loạn lên, chỉ có thể đi xem xem. Lương nhạc trí dẫn cô tới hồ Tiểu Ngọc đốt pháo trúc nước ở đây sạch sẽ trong veo, ngay bên cạnh là công viên, phong cảnh rất đẹp. Hắn ném pháo trúc được đốt vào trong hồ có thể bắn bọt nước lên rất cao. Dụ sân, trẻ con, mà qua một hồi cô phát hiện chơi cùng tên ngáo này quả thực rất vui. Đốt pháo chúc lương nhạc trí đều có thể nghĩ ra các cách chơi không giống nhau Đã rất lâu dụ sân chưa từng thả lòng vui đùa như thế này cũng nhịn không được cười lên Hai người vui vẻ chơi đùa dụ sân cũng chẳng cảm thấy có cái gì nhưng lương nhạc trí lại thấy ngọt muốn chết Trong mắt người khác cũng cảm thấy đôi tình nhân này cực kỳ ấm áp ngọt ngào Người đàn ông đội mũ lưỡi chai màu đen xa xa nhìn bọn họ rũ mắt xuống Lương nhạc trí thấy Dụ sân cười cảm thấy có động lực cứ khăng khăng đòi biểu diễn cho cô xem mười chuông cùng kêu. Lúc nhỏ hắn ta rất nghịch ngợm cái gì cũng từng chơi qua. Hắn ta dẫm lên hòn đá bên cạnh hồ cầm pháo chút nhét vào trong vũng bùn. Nếu như thuận lợi, đống pháo sẽ cùng nhau nổ cực kỳ kích thích. Bờ hồ trơn trượt Dụ sân ngăn cả nói, anh đừng đi qua đó, tôi không muốn xem cái kia. Hồ nước này quá sâu, không sao anh trước giờ chưa từng bị lật xe. Âm thanh vừa phát ra, lương nhạc trí bị ngã xuống hồ, dụ sân ngốc luôn. Nước hồ mùa đông lạnh thấu xương, bỗng chốc lương nhạc trí hoảng lên, may mà hắn ta biết bơi, đang muốn an ủi dụ sân là bản thân không sao, ngay giây sau nghĩ tới gì đó, mẹ nó. Tay hắn ta gãy vẫn chưa khỏi, khụ khụ cứu mạng, dụ sân không còn cách nào cũng không thể để anh trai của bạn tốt nghịch ngu chết đuối được cô cởi áo khoác ra, nhảy xuống dưới hồ. Lạnh, nước mùa đông lạnh quá hai hàm răng dụ sân run cầm cập bơi qua chỗ lương nhạc trí càng dẫy càng trôi ra xa kia không dễ dàng gì mới túm được con hàng này quần áo mùa đông của lương nhạc chí chỉ cần ngâm vào nước sẽ nặng vô cùng dụ sân túm được hắn ta chẳng sợ mượn sức nước nổi lên cũng không kéo nổi lương nhạc chí bị sạc nước khi con người ta bị sạc nước rất hoảng loạn có cái gì là bắt lấy cái đất hắn ta túm chặt lấy dụ sân lương nhạc chí anh buông tay như thế này tôi không thể cứu anh được Không những không cứu được có khi hai người cùng toi mạng cũng nên khuyều tay của chàng trai quấn chặt lại. Dụ sân bị lạnh sắp không còn sức nữa cô cuối cùng cũng biết vì sao lương nhạc đang nói anh trai cô nàng không ở nhà đón năm mới thì cảm ơn trời đất. Ai có thể làm đến mức này chứ? Tên hai người sống sờ sờ này. Dụ sân không buông ta, vẫn muốn kéo hắn ta lên. Hồ Tiểu Ngọc đón năm mới cơ bản không có người, cô không cứu hắn ta, lương nhạc trí thực sự toi đời. Cô sặc hai ngụm nước miếng, phát hiện cách bờ vẫn còn một khoảng nữa. Hai người sẽ không cùng nhau xong đời chứ. Ngay lúc sau, mặt hồ tung một tiếng. Một thân ảnh màu đen bơi tới phía bọn họ. Dụ sân rơi vào một vòng ôm ấm áp hơn ai hết. Cô ý thực được đây là ai có một khoảnh khắc dụ sân muốn khóc. Những ấm ức khổ sở của những năm này trong một khoảnh khắc nổ tung. Cô trong vòng tay hắn cũng không buông quần áo của Lương Nhạc Trí, một bên đẩy lồng ngực của bách chính ra. Lúc này cô mới biết bản thân không phải không biết giận, không phải không có oán hận. Đi ra, không phải không bao giờ muốn gặp tôi nữa sao? Đừng đụng vào tôi, bác chính mím chặt môi, trong mắt nổi lên mấy tia đau khổ phẫn nộ. Em vì hắn ta, mà không cần mạng nữa sao? Hắn cắn răng hỏi, từng chữ như chảy máu, đôi mắt cũng đố kỵ đến đỏ ửng. người này quan trọng đến thế sao? Cô trước giờ chưa từng yêu bản thân mình như thế. Bác chính nắm chặt tay dụ sân, mạnh mẽ tách bàn tay cô ra. Tay dụ sân bị tách khỏi quần áo của lương nhạc trí, lương nhạc trí không có người kéo lại, dẫy rụa chìm xuống. Bách chính lạnh lùng nghĩ chết là tốt nhất, lương nhạc trí, dụ sân bị dọa nhảy lên, vội vàng túm người lại. dụ sân không biết đàn ông đố kỵ có bao nhiêu đáng sợ, một tiếng hô này khiến trái tim bách chính đau như cắt lý trí hoàn toàn sụp đổ. Hắn mạnh mẽ siết lấy cầm cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Hắn không đẩy cô trồi lên nữa, dứt khoát kéo cô cùng nhau chỉ xuống nước hồ lạnh băng. Dưới nước không có không khí, dụ sân lại cực quật cường, không thèm tiếp nhận không khí hắn truyền qua. Kỹ năng bơi lội của bác chính giỏi hơn cô không biết bao nhiêu lần. Cảm giác tắc thở chậm đến, dụ sân hoa mắt chóng mặt cuối cùng không chịu nổi nữa, ôm lấy cổ hắn, phụng về trao đổi hơi thở với hắn. Bác chính điên cuồng hôn lại cô, rõ ràng hắn được như nguyện mà dụ sân cảm nhận được người đàn ông ôm mình còn run dày hơn cả cô nữa. Cảm giác này giống như trầm luôn càng giống như tuyệt vọng. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc .com, chương 87, Nói Chuyện. Dụ sân sắp tắt thở đến nơi, mới được đẩy lên trên mặt nước. Cô ho tới nỗi mặt nhỏ trắng bạch nhưng có việc quan trọng hơn phẫn nộ. Lương, cụ cụ lương nhạc trí còn ở dưới nước. Bác chính hít sâu một hơi, không nói chuyện, hắn không nói một lời, đẩy dụ sân vào bờ, lại xoay người nhảy xuống hồ. Dụ sân vừa ho, vừa nhìn chằm chằm mặt nước rất nhanh, Bách chính tóm lấy cổ áo người đàn ông như tóm một con chó chết kéo lên bờ. Lương nhạc trí vì bị sặc nước nên đã ngất đi rồi. Dụ sân sợ hắn ta thực sự bị chết đuối, vội vàng vỗ lên mặt hắn, lương nhạc trí, lương nhạc trí. Cả người Bách chính ướt đẫm, lạnh lùng nhìn bọn họ. Lương Nhạc Chí khụ một tiếng, nôn ra một đống nước. Hắn ta thoát chết trong gang tấc, cánh tay vẫn còn đau không chịu nổi. Lúc này nhìn thấy Dụ Sơn ngồi sụp xuống lẩm bẩm nói: Anh vẫn còn sống sao? Dụ Sơn gật đầu. Lương Nhạc Chí thở vào một hơi. Lúc này lý trí của Lương Nhạc Chí quay về, vội vàng hỏi Dụ Sơn: Em không sao chứ? Ban nãy thần trí của anh không rõ ràng, có làm bị thương đến em không? đều là anh không tốt, sớm biết thế đã không chơi trò này rồi. Dụ sân vừa định trả lời, bỗng bị người bế bổng lên. Lúc này lương nhạc Chí mới phát hiện người đàn ông trầm mặc bên cạnh hắn rất trẻ, dáng người thon dài. Này, anh làm gì đấy? Người đàn ông không thèm để ý tới hắn ta ôm dụ sân rời khỏi. Đúng là không thể chịu nổi ôm người phụ nữ tương lai của hắn trước mặt hắn. Lương nhạc trí muốn bỏ dậy, nhưng cánh tay đau đến nỗi kêu rú lên một tiếng lại nằm vật xuống. Lương nhạc trí chỉ có thể gào lên, này, người kia tôi báo cảnh sát, anh buông bé sân xuống. Đứng lại, anh không được đi, anh là ai đấy hả? Bách chính không thèm để ý đến hắn ta ôm dụ sân bước từng bước xa dần. Dụ sân ở trong vòng tay hắn, nhiệt độ cơ thể của hai người đều lạnh băng, lần này cô không vật lộn nữa, chỉ yên lặng nhìn hắn. Ba năm này, không chỉ cô trưởng thành, bác chính cũng trưởng thành rồi. Năm tháng không hề mày mòn góc cạnh của hắn, chỉ khiến đầu mày cuối mắt người đàn ông trẻ tuổi thêm sắc bén, mang theo trầm ổn mà trước kia chưa từng có. Tầm mắt của cô lướt từ lông mày sắc bén của người đàn ông, một đường rơi xuống đôi mắt đen như mực môi mỏng trắng bạch. Cuối cùng rơi trên máy trợ thính ở trên tai, khựng lại. Sự yên lặng của dụ sân khiến hắn dừng bước chân. Bác chính cúi mắt xuống, nhìn thấy đôi mắt xét lạnh, đôi mắt của cô gái trong lòng quá mức sáng rực mà cô đang dùng ánh mắt của người xa lại nhìn hắn, khiến trái tim hắn bị đâm tới phát đau. Hắn trầm mặc trong khoảnh khắc đi tới khách sạn gần hồ Tiểu Ngọc nhất thuê một phòng. Nhân viên lễ tân hồ nghi nhìn nhìn bọn họ, một đôi nam nữ trẻ tuổi cả người ướt sũng, nhìn không rõ biểu tình của người đàn ông, cô gái trong lòng anh ta mím chặt khóe môi, nhìn ra đang rất tức giận. Nắm hết tết đến, bên ngoài lại còn lạnh như vậy. Nếu không phải giá trị nhan sắc của bọn họ quá cao, nhân viên công tác muốn trực tiếp báo cảnh sát. Bác chính đưa dụ sân vào trong phòng, mở nước nóng. Bọn họ một đường không hề nói chuyện, lúc này hắn cũng chỉ đặt dụ sân vào trong bồn tắm, ra hiệu cho cô tắm rửa, hắn chuẩn bị đi ra ngoài. dụ sân túm lấy cổ áo hắn, anh đây được coi là gì? Ném cô ở đây, hắn lại định chạy đi nữa đúng không? Bác chính nhìn gò má trắng bệch của cô thấp giọng nói, anh không đi em tắm xong chúng ta nói chuyện. Dụ sân buông tay, cô ôm lấy đầu gối, khẽ nói, nếu như lần này anh vẫn bỏ đi, thì đời này đừng xuất hiện nữa. Bước chân của bác chính khựng lại, hắn quay lưng lại với cô, đóng cửa. Dụ sân tắm xong bước ra ngoài, không ngờ bác chính cũng tắm xong rồi. Có tiền đúng là tiện thật, hắn có thể tắm ở phòng bên cạnh. Dụ sân ngồi đối diện với hắn, cô mở nắp chai nước uống một ngụm cuối cùng cũng coi như sống lại. Bác chính cho rằng cô sẽ phẫn nộ tức giận, hoặc là truy hỏi, tồi tệ nhất cô sẽ khóc. Mà cô so với tưởng tượng của hắn bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngược lại hắn không nhịn nổi tức giận, thấp giọng nói, lương nhạc trí không thích hợp với em. Vậy ai thích hợp, anh nhà. hắn nhìn cô một cái, giọng nói của cô gái mang mấy phần trào phúng, dụ sân rất ít khi nói chuyện như vậy. Đại đa số thời gian cô đều rất ngoan ngoãn lễ phép. Nói chuyện khiến trái tim con người ta cảm thấy ngọt ngào. Mà hắn đại khái đã quên, dụ sân như vậy, là sau khi thích hắn. Trước khi thích hắn, mỗi lần nói chuyện cũng sẽ như móc tim hắn ra. Anh cũng không thích hợp, tôi thấy kỳ lạ, dụ sân chống cầm, trạng thái vừa kinh ngạc vừa hiếu kỳ nhìn hắn, ba năm trước bách thiếu nói tôi không thú vị, phủi mông đi mất. Ba năm sau, lại nhàn rỗi đến mức giúp tôi lựa đàn ông. Khóe miệng hắn động cuối cùng cũng không phát ra âm thanh nào. Dụ sân mắt thấy nắm tay siết chặt của hắn, hai người ai cũng không nhắc đến chuyện phát sinh ở bên hồ. Hắn không nhắc dường như đang không muốn thừa nhận quyết tâm kiên trì lâu như vậy bị đánh vỡ, dụ sân tạm thời không nhắc đến thực ra cô đã tức giận đến mức nổ tung rồi. Dùng cách ép cô tắt thở để hôn hắn, bác thiếu đúng là giỏi giang. Bác chính dụ mắt hắn ta suýt nữa đã hại chết em. Đó là vì người nào đó đánh gãy tay anh ta, anh ta mới không thể bơi được. Bác chính nhìn cô một cái. Dụ sân hít sâu một hơi, ngược lại cười cười, thế này đi tôi cảm thấy anh khá thích quản chuyện của tôi, anh cảm thấy lương nhạc trí không đạt tiêu chuẩn, thiết nghĩ ánh mắt anh tốt. Anh nói xem ai thích hợp hơn, tôi tiếp nhận ý kiến của anh. Miễn cho lần sau lại chẳng hiểu sao bị ấn xuống hồ, dạy tôi thanh tình. Sắc mặt bác chính trắng bạch, hắn muốn giải thích nhưng lại đột nhiên nghĩ, hắn vốn không nên giải thích gì. Mong muốn ban đầu của hắn rõ ràng là không muốn có bất kỳ liên quan nào đến dụ sân. Nhưng hắn không giữ vững nguyên tắc, nói đi, sao lại không nói nữa. Sân sân, đừng gọi tôi như thế. Dụ sân đột nhiên hất tay hắn ra. Bác chính lúc này mới phát hiện trong mắt cô ẩn chứa nước mắt cô gái bình thường không tức giận, tức giận lên cực kỳ đáng sợ. Cô ôm lấy mặt nước mắt trượt xuống lòng bàn tay. Cô gái co người lại thành một đoàn. Cô đột nhiên khóc lên, khóc đến không còn cách nào. Bác chính xoa đầu cô, đừng khóc là anh không tốt. Hắn gian nan nói, em, em thích ai, thì thích người đó, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa. Chuyện vừa nãy ở bên hồ, anh rất xin lỗi, nhưng anh không hề muốn em xảy ra chuyện. Nếu như em còn tức giận, có thể ấn đầu anh vào bồn tắm. min ổ nói chuyện như siếc. Hắn quả thực không nghĩ tới chuyện làm cô bị thương, cho dù ban nãy bị lửa đấu kỵ bốc lên đầu, bác chính cũng chưa từng nghĩ muốn cô đồng quy vô tận. Hắn muốn cô sống thật tốt, dụ sân càng khóc to hơn. Trời mới biết ba năm này, cô dùng bao lâu, mới quen được sự thật bách chính đã rời khỏi cuộc sống của cô. Hắn muốn đi là đi, muốn về là về, muốn đem cuộc đời của bản thân mình trở thành khu vui chơi sao. bách chính không chịu nổi khi nghe cô khóc, hắn luống cuống tay chân, lại không dám động vào cô. Hồi lâu, mới dùng bàn tay run dày, khẽ vuốt tóc cô. Là anh không tốt. Dụ sân sụt xịt mấy tiếng, bác chính cũng không giải thích tại sao năm đó lại rời đi, dụ sân nghẹn ngào nói tai của anh xảy ra chuyện gì. Bác chính không ngờ đề tài nói chuyện xoay nhanh như vậy, mà hắn hiện giờ chỉ muốn cô đừng khóc nữa, cô hỏi cái gì, hắn đáp cái đó là được. Duy nhất không thể nói ra sự thật, dòng máu chảy trong người hắn, bẩn thỉu đến mức ngay bản thân hắn cũng không cách nào tiếp nhận đừng khiến cho cô thêm ghê tờm nữa. Ở nước ngoài, không cẩn thận bị thương. Dụ sân đã ngừng khóc rồi, cô dùng mờ u bàn tay lau mắt hàng mi còn vương một giọt nước mắt cả người trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Cô đã cho bách chính cơ hội giải thích nhưng hắn rõ ràng không có sự định ấy. Vừa đúng như trước kia cô nói, mỗi người đều có bí mật. Cô hiểu được, dụ sân bỏ lên giường, lấy chăn che kín người lại. Cô khổ sở đến cùng cực lại ấm ức đến đỉnh điểm, dụ sân trước kia chưa từng nghĩ tới, thì ra gặp một người ấm ức có thể ùn ùn kéo đến nhiều như thế này. Anh đi đi, đóng cửa lại giúp tôi, cảm ơn. Cô khẽ nói, trước kia chưa từng tuyên bố ở bên nhau, cho nên chia tay cũng không cần nói. Bách chính cứng ngắc ngồi ở chỗ cũ. Cô nghĩ đến cái gì đó, giọng nói mang theo vài phần dịu dàng, cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi, nhưng mà Bách chính, sau này anh không cần trông giữ bên cạnh tôi nữa, sống cuộc sống của chính mình đi thôi. Hồi lâu, Dụ sân nghe thấy ấm thanh ly rượu của khách sạn bị đập vỡ, hắn đứng lên, giúp cô đóng cửa lại. Đợi bách chính rời đi, dụ sân mở mắt ra, vấn đề cô muốn hỏi nhất cũng chưa hỏi. Ví dụ như hắn còn thích cô không, mà thực ra cũng không cần hỏi, nếu như không thích nhiều năm qua đi như vậy hắn sẽ không phải vẫn là bộ dạng muốn kiếm soát biến thái như vậy. Nhưng nếu như thích nhiều năm như vậy không trở về, nhất định có lý do mà hắn không muốn nói. Đã không bằng lòng nói ra, lại hà tất phải truy hỏi. Tóm lại chuyện giữa hai người, một khi có một người rút lui thì vĩnh viễn không có cách nào tiến lên một bước. Thế giới này, càng trưởng thành, càng dần dần mới hiểu ra một số quy tắc mà người trưởng thành mới hiểu được. Nó dạy bạn âm thầm rơi lệ, dạy bạn miễn cưỡng vui cười, còn dạy bạn bình tĩnh buông tay. Từ học dân biết bác thiếu trở về như vậy không xảy ra chuyện mới lạ. bách chính hồn bay phách là quay lại, từ học dân nhìn lại nhìn, vô cùng cơ chí mà không hỏi câu gì kiểu này là bị người ta đá rồi, bị chia tay khiến cho suy sụp đủ để khiến người ta bổ não. Ông không hỏi, bác chính ngược lại tự mình kể ra. Cô ấy vẫn đang giận tôi. Từ học dân suy nghĩ trong chốc lát vẫn quyết định quan tâm đến cậu chủ nhỏ một chút. Dù sao thì cậu cũng rời đi lâu như vậy rồi, là con gái trong lòng đều thấy khó chịu. Lại nói, khiến con gái nhà người ta thích cậu không phải là dự tính ngay từ ban đầu của cậu sao? Sau khi thành sự thật rồi, cậu chủ lại không chịu nổi nhì. Ai, từ học dân an ủi hắn, mùa xuân sắp tới rồi, tôi nghe nói thành phố S có một bữa tiệc không tồi, cậu rảnh rỗi, có thể đi thả lòng một chút. Bác chính chẳng thèm để ý đến ông, từ học dân mặt không đổi sắc nghĩ, ông không thích hợp cung cấp tài liệu tham khảo cho người ta yêu đương. Bản thân ông thế nhưng ép cả đời đây, ai cũng nhìn ra được bác chính rất không vui. Lại qua một tuần nữa thấy hắn mang vài phần tiêu thủy từ học dân mới biết bác chính gần như cả tuần liền không ngủ. Nếu như khiến hắn có lý do để sống tiếp là tình yêu thuần khiết sạch sẽ của dụ sân thì nay con tim hắn trống rỗng tới đau đớn. Cô nói không bao giờ cần hắn nữa, không cần đi trông giữ cô nữa. Bác chính hoàn toàn không giống với từ ngạo thần ở chỗ hắn đã từng có được tình yêu của cô. Không có phần yêu thích này, hắn có lẽ sớm muộn gì cũng biến thành một dạng như từ ngạo thần. Vốn dĩ từ ngạo thần sẽ không chết, ông ta kiêu ngạo tùy tiện như thế, là tình yêu giữa một mộng nghi và người khác phán ông ta tội tử hình. Từ học dân đột nhiên ý thức được cậu chủ nhỏ dần dần mất đi sức sống, chết dần trong vực sâu. Từ học dân cảm thấy bản thân mình khổ quá rồi, một người đàn ông già khọn độc thân cả đời, cứng ra đầu khuyên loạn, tôi cảm thấy cậu thực ra, không cần thiết rời xa cô ấy. Trên thế giới này, nhất định sẽ không để ý tới sức khỏe của cậu. Dụ Sân là cô gái tốt, có lẽ cô ấy thực sự không để ý. Nói thì nói như vậy, từ học dân cũng không dám nắm chắc. Ai mà không để ý đến cơ thể tùy thời có thể xảy ra chuyện của bác chính đây, không để ý hắn cả đời không thể cho cô ấy một đứa con. Đến nỗi sau này sẽ có một ngày thần kinh xảy ra vấn đề hại người hay không? Từ học dân không xác định được nghĩ ngợi, bọn họ tới chuyện này cũng không dám đảm bảo. Bác thiếu thực sự chẳng có tí sức cạnh tranh nào. Ngón tay bác chính run lên. Trường 88, nghe thấy không? Lương nhạc chí chỉ hoãn vài ngày, lại có sức sống trở lại. Hắn ta ấm ức hỏi dụ sân, người đàn ông ngày đó là bạn trai cũ của em à? Đúng là quá mất mặt rồi, không chỉ tự đem bản thân mình chơi tới dưới nước còn khiến tình địch vớt mình từ dưới hồ lên. Quan trọng là, lúc đó hắn ta ngã vật xuống đất không dậy nổi, chỉ có thể nhìn dáng người đàn ông cao lớn cường tráng, đến mặt người ta như thế nào cũng chẳng nhìn rõ. Lương Nhạc Chí có cảm giác người đó rất quen mặt nhưng lại không nghĩ ra đã gặp ở nơi nào. Dụ Sân nói ừ. Dụ Sân thuận miệng đáp một tiếng nhưng cô biết chuyện với bác chính vẫn chưa kết thúc được. Anh ta đưa em đi, không làm gì với em chứ. Không có, Dụ Sân nhìn thấy Lương Nhạc Chí là đau đầu Tết đã hết rồi, anh còn không về nhà sao. Chuyện này không thể được ngộ nhỡ tên kia lại quấn lấy Dụ Sân thì phải làm sao. Anh phải bảo vệ em. Dụ Sơn nghe thấy hắn ta nói thế liền nghĩ hắn không tới gây họa cho cô đã tốt lắm rồi nói gì đến bảo vệ. Lương Nhạc Chí có chút trột dạ chính là hắn ta nghịch pháo trúc suýt chút nữa hại bản thân mình và Dụ Sơn chết đuối. Dụ Sơn sợ vị thiếu gia thần kinh này dứt khoát về thành phố s trước thời hạn. Cô vừa đi Lương Nhạc Chí cũng côn cút theo về. Không có chuyện gì Dụ Sơn dự định lao đầu vào công việc mở phòng phát sóng lên. Cô phát sóng một ngày, nhân khi rất tốt, fan hâm mộ cực kỳ vui mừng. Hương Hương không phải em đang nghỉ Tết à? Sao lại phát sóng sớm thế? Qua đây là quà mừng năm mới sao? Một năm mới đến, Hương Hương lại đẹp hơn một bậc rồi. Giám đốc miêu Vĩ biết cô quay lại thành phố S cực kỳ vui mừng. Điều Hương, nền tảng của chúng ta có một bữa tiệc. Cô cũng biết miêu Vĩ năm nay sẽ thành lập club bữa tiệc lần này cũng là vì làm chuẩn bị cho nó. Nếu cô thiện thì ngày mai qua đây giúp đỡ một chút. Nói giúp đỡ là giả, nhìn chúng nhan sắc của dụ sân mới là thật. Tuy dụ sân không phải nhất tỷ của nền tảng, nhưng nhan sắc của người ta xác thực là nhất tỷ. Thời đại này nhan sắc là cái gì? Là thể diện đó, tuy giám đốc nói chuyện rất khách khí nhưng giọng điệu không cho phép từ chối. Vậy nên ngày thứ hai, dụ sân tới bữa tiệc trong miệng giám đốc nói. Bữa tiệc tổ chức rất lớn, bánh ga tô 8 tầng được đặt ở sảnh lớn, ngay cả nhân viên phục vụ nữ cũng ăn mặc rất tinh tế. Mấy năm nay miêu Vĩ phát triển với tốc độ chóng mặt, những công ty khác cũng sẽ cho mặt mũi, không ít lão tổng cũng tới. Lúc Dụ Sân tiến vào, giám đốc vẫy tay với cô. Hương Hương, lúc trước bảo cô giúp một việc còn nhớ không? Dụ Sân gật đầu, giám đốc nói, đợi lát nữa bữa thì có màn khiêu vũ, chúng ta đã định ra khách mời nam là Vĩnh Hăng, khách mời nữ thì tới lúc đó cô lên. Dụ Sân kinh ngạc, biểu hiện cho tốt, đừng làm hỏng đấy. Giám đốc lúc này rất bận, streamer điều hương cũng vào miêu vĩ được gần một năm rồi, bình thường giám đốc cũng không thấy cô có hậu đài chống lưng gì, phân phó cô như đối với nhân viên. Cô tới chỗ Vĩnh Hằng bàn bạc đi, nói xong câu này, giám đốc vội vã bỏ đi, sắp xếp những việc khác. Dụ sân ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy nhất ca của nền tảng đang nhìn mình. Vĩnh Hằng là tên streamer, tên thật của anh ta là Tống Hằng, quả thực nhìn cũng đẹp trai. Tống Hằng tâm cao khí ngạo đã quen, ở nền tảng luôn được người khác tâm bốc. Hôm nay được mời tới nhảy mở màn biết được bạn nhảy của hắn ta là một streamer mới tới chưa được một năm, trong lòng hắn ta có chút bất mãn. Mấy nữ streamer kia không có bộ lọc làm đẹp, có thể có vốn liếng gì nữa. Huồng hồ còn là một streamer nhân khí không lớn, xứng nhảy một điệu với hắn ta sao. Mà khi hắn ta nhìn thấy rụ sân, lập tức không nghĩ như thế nữa. Cô rất xinh đẹp, khí chất rất xuất chúng, tống hàng gặp không ít minh tinh tuyến một cũng không xinh đẹp bằng rụ sân mắt tống hằng sáng rực lên, không cam nguyện biến thành mong đợi hắn ta đi tới còn làm tư thế đưa ly rượu vang cho dụ sân. Hi tôi là vĩnh hằng ở miêu vĩ mong đợi lần đầu hợp tác. Dụ sân đón lấy ly rượu cũng không uống, nhận nhiệm vụ nên cô tùy tiện nói chuyện mấy câu với tống hằng. Tống hằng cũng coi như khá lịch sự cực kỳ ga lăng. Ngay lúc này một người mạnh mẽ chui vào khoảng cách giữa hai người. Lương nhạc chí. Dụ Sân thực sự không nghĩ tới nơi này cũng có thể gặp được hắn ta, nhưng nghĩ kỹ lại thì tên Lương Nhạc Trí này khá hài hước. Là đại thiếu gia của Lương Thị, vật liệu xây dựng nhà hắn ta cực kỳ có tiếng, hôm nay xuất hiện ở nơi này cũng không có gì lạ. Ngày thường, một đôi trai gái nhà Lương Tổng cũng tương đối bình dị gần gũi, khiến người ta lơ đi ra thế nhà bọn họ. Lương Nhạc Trí đẩy Tống Hằng ra, cười lấy lòng nói, bé Sân, trùng hợp ha. Tống Hằng cau mày, Lương Tiểu Thiếu ra. Lương Nhạc Trí nhìn Tống Hằng một cái, nói ôi, tôi nói là ai chứ hóa ra là pháo vương của miêu vĩ Tống Hằng nha. Sắc mặt Tống Hằng xanh mét miệng cậu sạch sẽ một chút. Dụ Sân nhìn bọn họ, không ngờ Lương Nhạc Trí và Tống Hằng có quen biết. Lương Nhạc Trí ở trước mặt Dụ Sân sợ sệt, nhưng trước mặt Tống Hằng lại không sợ, hắn ta kéo Dụ Sân đi. Sao em lại đứng cùng hắn ta thế? Giám đốc bảo tôi nhảy mở màn. Với ai, Tống Hằng à? Đầu tóc Lương Nhạc Chí sắp xù lên rồi, anh nói cho em biết, hắn ta cực kỳ bẩn, em cách xa hắn ta một chút. Có thể nghe ra cách nhìn của Lương Nhạc Chí đối với Tống Hằng cực kỳ tệ Dụ Sân cũng không có tâm tư đi suy nghĩ khúc mắt giữa hai người bọn họ, đây là công việc không có cách nào khác. Lương Nhạc Chí nói, không được anh đi tìm giám đốc của bọn em, bảo ông ta đổi người. Bé Sân, em ngoan ngoãn đợi anh nhá. Hắn ta nói làm là làm, lập tức biến mất trong đám người. Dụ sân ngược lại cũng chẳng có ý kiến gì, chẳng qua cô cảm giác chuyện này Lương Nhạc Chí sẽ không làm được. Địa vị của giám đốc miêu Vĩ cũng không hề thấp hơn Lương Nhạc Chí còn là một người độc tài, những lúc như thế này làm sao có thể người ta giao động quyết định của mình cơ chứ. Quả nhiên một lát sau, Lương Nhạc Chí buồn bực quay lại. Lão già kia không làm, không sao cảm ơn anh tôi sẽ chú ý. Giám đốc miêu Vĩ tên là Thường Liên, năm nay 40. Đến tiệc ngày hôm nay, ông ta vốn dĩ cũng mời từ tổng từ học dân đến, còn mời vị chủ nhân chân chính của nhà họ từ kia nữa, nhưng chẳng qua từ học dân biểu thị bọn họ sẽ không tới. Cho dù bọn họ không tới, thường liên cũng sẽ sắp xếp bữa tiệc thật thỏa đáng. Tên nhóc không đáng tin kia nhà họ lương, ban nãy còn muốn để ông ta đổi người nhảy mở màn, bị thường liên xua tay đuổi đi. Việc ngày hôm nay còn quá nhiều, làm tốt bữa tiệc ngày hôm nay có trợ giúp không nhỏ tới con đường thăng quan và chính thức triển khai club của ông ta. Một khúc nhảy mờ màn không quan trọng mà thôi, Thường Liên đương nhiên sẽ không vì chuyện này mà đảo lộn kế hoạch được. Không ngờ trước khi bắt đầu nhảy mở màn có người nói bên tai ông ta một câu. Thường Liên ngạc nhiên, Tư Tổng tới rồi. Hắn không kịp kinh ngạc, Thường Liên lập tức chạy đi tiếp đón. Tư Tổng lại cho hắn mặt mũi mà đến đây, trọng điểm ngày hôm nay đương nhiên không còn đặt trên bữa thiệp nữa, vẫn là khiến lão Tổng của công ty Tổng bộ nhà mình vui vẻ mới là quan trọng nhất. Thường liên đi ra ngoài đón người, nhìn thấy từ tổng xuống xe cúi người mở cửa xe cho người khác. Có thể khiến cho từ học dân đối đãi như thế này chỉ có mình vị kia. Thường liên có mấy phần khủng hoảng, không ngờ ra chủ nhà họ từ cũng tới rồi. Lúc này thường liên nhịn không được lo lắng, bản thân có chỗ nào làm chưa đủ tốt. Từ học dân nhìn bách chính một cái, nắm tay khẽ đặt bên môi ho một cái. Người khi trước nói hoàn toàn không hứng thú với bữa tiệc này, đến nay thật thơm. Từ học dân cũng không tính được Thường Liên sẽ kêu dụ sân tới. Từ học dân từ đầu đến cuối vẫn chưa nói cho Thường Liên biết Bách Chính và dụ sân là quan hệ gì, cũng khó trách Thường Liên to gan như vậy. Người mà cậu chủ nhỏ động cũng không dám, Thường Liên lại dám kêu cô ấy khiêu vũ với một người đàn ông xa lạ, phải nói là được lắm. Thường Liên không lãnh đạm như đối với Lương Nhạc Chí, mà ân cần nói với Bách Chính, "Bách tổng, hôm nay sắp xếp bữa tiệc này, tuyển thủ chuyên nghiệp đã hoàn thành tuyển chọn, những công ty khác có ý sẽ chú" Nhảy mờ màn bách chính cắt đứt lời ông ta, ông sắp xếp ai? Thường Liên ngây người, sau hôm này, mấy vị đại lão này đều quan tâm đến nhảy mờ màn nhỉ Hai streamer ưu tú của nền tảng chúng ta, Vĩnh Hằng và Điều Hương. Thường Liên giải thích ngài yên tâm, vẻ ngoài của bọn họ vô cùng xuất sắc nhất định sẽ mang tới một mở đầu tốt đẹp. Thường Liên nói xong câu này, nhìn thấy vị lãnh đạo trẻ tuổi lạnh lùng, nhếch môi lên. Vẻ ngoài của Vĩnh Hằng rất xuất sắc, Thường Liên gật đầu. So với tôi thì sao? Thường liên, cái, cái gì ạ? Từ học dân cảm thấy vấn đề này của cậu chủ nhà mình, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Thường liên không nắm được tâm tư của vị này, cũng không hiểu được vấn đề này được tính là gì, ông ta cười nịnh nói, ngài nói đùa rồi, cậu ta làm sao mà so với ngài được ạ? Vậy thì, nhảy mở màn đổi người đi. Ngài, ngài cảm thấy ai thích hợp hơn? Đây là chuyện gì vậy trời, không quan tâm đến trọng điểm của bữa tiệc toàn xoắn suýt vấn đề nhảy mở màn này thế? Môi mỏng của người đàn ông hơi động, mãi nửa ngày sau thường liên mới nghe rõ hắn nói cái gì, hắn nói. Đổi thành tôi, Tống Hằng đột nhiên nhận được thông báo đổi người, vẻ mặt hắn cầu quái nhìn Dụ Sân một cái. Dụ Sân và Lương Nhạc Trí ngồi cùng nhau, nghe hắn ta kể cho mình nghe mấy chuyện cong cong vẹo vẹo giữa mấy công ty với nhau. Lương Nhạc Trí nói, hắn ta là ánh mắt gì đấy? Không biết, chút nữa em phải cực kỳ chú ý đấy, không được để hắn ta chiếm tiện nghi được. Sẽ không. Dụ Sân nói, ban nãy anh vừa nói với tôi, người có cổ phần lớn nhất ở Miêu Vĩ là ai cơ? Người đó tên là Bách Chính, em nói có thần kỳ không, Gia chủ nhà họ từ, lại mang họ Bách. Ha ha ha ha, Dụ Sân bình tĩnh gật đầu, rất thần kỳ. Cô để ánh mắt nhìn thằng ngốc mà nhìn Lương Nhạc Chí một cái, thời gian trước Lương Tiểu Thiếu ra lại không nhận ra người vứt mình lên là ai. Lương Nhạc Chí lại dặn dò, đừng để tên sắc quỷ kia sờ em đấy biết chưa? Nếu tình huống không đúng, phải gọi anh ngay, tiểu ra lập tức đập cho đầu hắn nở hoa. Tôi sẽ không xảy ra chuyện. Dụ sân đi về hướng sảnh lớn. Cô có một suy đoán. Nhảy mờ màn sắp bắt đầu rồi, dụ sân sách đuôi váy lên, đi tới gian chuẩn bị. Giọng của người dẫn chương trình vang lên, ánh đèn ở hội trường tối xuống. Dụ sân đi tới giữa trung tâm, một bóng đèn chiếu đến, rơi trên người đàn ông bên cạnh cô. Cô biết, hắn sẽ tới. Bác chính mím chặt khóe miệng dơ một cánh tay ra với cô. lương nhạc trí đứng bên ngoài bỗng nhiên đứng lên, mẹ nó. Không phải tống hằng, người kia hắn, hắn hắn là. Dụ sân nhìn người đàn ông trước mắt dường như không có sự định đặt tay mình lên đó. Hàm dưới của bác chính căng chặt đôi mắt đen như chân châu nhìn cô. Giám độc miêu vĩ là thường liên đổ mồ hôi lạnh cái cô điều hương này có chuyện gì vậy? Sẽ không phải cô bất mãn chuyện đổi người tạm thời này chứ? Trong lúc bác chính cho rằng cô không bằng lòng nhảy điệu này với hắn, thì bàn tay mềm mại của thiếu nữ đặt vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn ngay lập tức nắm chặt tay lại, dường như quên đi mất chuyện mình nên làm. Mãi đến khi âm nhạc vang lên, cô gái nói, nhảy đi. Hắn mới chậm nửa nhịp theo tiết tấu của cô. Thả lỏng một chút anh nắm đau tôi rồi. Bác chính vội nới lòng ngón tay ra, khuôn mặt thiếu nữ nghiêm túc, không nhìn thấy nụ cười. Đây là lần đầu tiên gặp lại sau ngày ở khách sạn đó cô kêu hắn rời đi. Những người bên cạnh cách hơi xa không nghe thấy bọn họ nói cái gì. Cuống họng bách chính hơi động, hắn giải thích nói tên tống hàng kia tạm thời có việc cho nên thường liên kêu anh thay vào. Mình thường liên tôi bị oan quá, dụ sân không muốn vạch trần lời nói dối vụng về này của hắn. Cấp dưới nào mà to gan như thế, dám sai bảo ông chủ làm việc. Cô sớm đoán ra được có một màn này cho nên cũng chẳng kinh ngạc khi thay người. Dụ sân biết bác chính sợ cô tức giận, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, những việc hắn làm gần đây cực kỳ buồn cười. Một mặt nói không đến gần cô, nhưng lại nhịn không được đến bên cạnh cô. Tự mâu thuẫn tới nỗi bản thân hắn cũng không cách nào giải thích nổi. Dụ sân dựa sát vào trong lòng hắn, hơi thờ của vòng tay người đàn ông sạch sẽ quen thuộc, khiến hốc mắt cô bỗng chốc nóng lên. Cô không thể không thừa nhận cô nhớ hắn. Không cần biết hắn mấy năm này có sai lầm lớn đến đâu, nhưng hắn vì cô mà suýt chết một lần ở liên thủy ba năm trước. bởi vì hắn, dụ sân cuộc đời này lần đầu tiên tin tưởng tình yêu. Nhưng bác chính vẫn luôn tính toán xa cách cô thực sự khiến người ta tức giận cũng không cách nào tha thứ được. Lúc phụ nữ tức giận đa số đều bất chấp lý lẽ, chẳng sợ là người phụ nữ dịu dáng đáng yêu đến đâu cũng đều như vậy. Bàn tay nhỏ của dụ sân đặt lên vai hắn, trong lúc xoay người, sờ lên vành tay người đàn ông, cô nhẹ nhàng lấy máy trợ thính xuống. Bác chính cúi đầu nhìn cô, sân sân. Dụ sân nói với bên tay hắn hỏi, có nghe thấy tôi nói gì không? Bác chính không trả lời. Xem ra không nghe thấy, dụ sân đè nén khổ sở, bác chính của cô những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âm thành của cô mang theo nức nở, nhỏ giọng mắng hắn, bác chính anh là đồ khốn nạn. Hắn sờ sờ tóc cô. Trường 89, Bạch Trần. Bác Chính không phải hoàn toàn không nghe thấy cô nói gì. Chẳng qua không có máy trợ thính âm thanh rơi vào trong tai rất nhỏ không được rõ ràng. Dụ sân lấy mất máy trợ thính của hắn cũng không trả lại. Bác Chính không nghe thấy tiếng nhạc mấy bước nhảy bị sai. Bác Chính biết dụ sân đang bực bội giống như từ học dân nói, nếu đổi lại là người khác cũng sẽ tức giận. Tiết tấu xảy ra sai lầm, rất nhiều người kinh ngạc nhìn qua sức mặt bác chính không thay đổi, không tức giận, chỉ dịu dàng ôm lấy vòng eo của cô gái. bách chính sao lỡ tức giận với cô kia chứ? cô nho nhỏ một mình nằm gọn trong vòng tay hắn, lại xinh đẹp như vậy, cho dù có tức giận khổ sở cũng vô cùng đáng yêu. tuy xảy ra sai lầm, nhưng không ai dám xen vào. lúc mới đầu vẫn có người không nhận ra bác chính, cao mày nói, miêu vĩ có chuyện gì vậy? tìm nghệ sĩ cũng không tìm người đáng tin một chút. Bạn nhảy của cô ta vội nói, suyệt hắn ta mới không phải nghệ sĩ, là vị kia của nhà họ tư. Con người từ ngạo thần này, cho dù chết rất nhiều năm rồi, nhưng trong vòng hãy nhắc đến tên vẫn giữ kín như bưng. Con ruột của ông ta cũng tự nhiên mang theo cảm giác như vậy, dùng hai từ vị kia để ám chỉ tất cả mọi người đều hiểu. Không có người nào dám nói thêm nữa. Màn khiêu vũ này cũng sẽ có lúc kết thúc ánh đèn điện của sảnh lớn được bật hết lên, dụ sân rút tay từ trong lòng bàn tay bách chính ra. Cô khom gối cúi người chào, đi ra khỏi ánh đèn. Bác Chính đứng tại chỗ một hồi, thấy vọng mất mát thu bàn tay của mình lại. Không ngờ hắn vừa bước xuống, thấy Dụ Sân đang đợi ở phía không xa. Đồng tử của cô gái sáng rỡ, trong tay cô đang cầm một đôi máy trợ thính, nhìn chằm chằm hắn. Bạch Chính hỏi cô, sao vậy? Dụ Sân lắc đầu, hắn giơ tay ra, bị cô hất đi. Đổi lại mấy năm trước lúc hắn tức giận, không hiểu cô muốn làm cái gì chắc chắn sẽ phát điên. Tâm tính hắn hai năm nay trầm ổn hơn nhiều, hắn yêu cô, lại sợ đến gần cô, dụ sân làm cái gì, hắn cũng chỉ nhìn nhìn, chẳng dám hỏi nhiều một câu từ tâm thái mà nói, đúng là có mấy phần hèn mọn đáng thương. Bác chính biết từ học dân nói những lời kia chỉ là dỗ dành hắn. Đi đâu để tìm cô gái không thèm để ý, ai mà không sợ một đêm nào đó tỉnh dậy, người bên gối bỗng biến thành một kẻ điên thần kinh không bình thường, còn có khả năng sẽ gây tổn thương cho bản thân. Cho dù hiện giờ không để ý, sau này cũng sẽ có một ngày cô hối hận, hắn có lẽ sẽ biến thành từ ngạo thần thứ hai. Dù sao, lúc mới bắt đầu từ ngạo thần cũng không phải người xấu, đúng không? Cho dù biết lời nói của từ học dân không đáng tin, nhưng hôm nay Bách chính vẫn tới. Lý trí của hắn là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác. Bách chính tìm đủ mọi lý do, mục nguyên quá yếu ớt, lương nhạc trí không ổn, trọng tống hằng càng không cần phải nói nữa, con người ngả ngớn, không phải thứ tốt lành gì, hắn sợ cô bị lừa. Bọn họ luôn có chỗ không tốt nhưng bác chính lại nghĩ đến bản thân mình chỗ nào cũng không tốt, hắn mới là người không có tư cách nhất. Dụ sân đi theo Bách chính, hắn đi đến đâu cô theo đến đó. Lúc này mọi người đều biết ra chủ nhà họ từ đến rồi, muốn vội lên nói với hắn vài câu. Bác chính không có máy trợ thính cũng chẳng có kiên nhẫn nói chuyện với bọn họ. Người con gái bên cạnh nắm chặt lấy máy trợ thính, giống như một nhỏ hư hỏng, mà tâm tư của hắn hoàn toàn dính lên người cô. Hắn còn lo bọn họ khiến cô không vui. Không còn cách nào, bác chính chỉ có thể lên lầu tới phòng nghỉ. Quả nhiên Dụ sân vẫn đi theo hắn, cô không cần hắn kéo, nhưng vẫn đi theo hắn. Lường nhạc trí từ đằng xa nhìn thấy, mắt mở thao láo, vừa oán hận vừa khó chịu. Hắn lần này IQ Online đã nói người đàn ông thời gian trước cứu hắn có mấy phần quen mắt không phải quen mắt sao. Đó chính là người mà lúc trước hắn và lão cha mình liều mạng lấy lòng gia chủ nhà họ Từ Trái tim của lương tiểu thiếu ra bị bóp nát vụt nói người khác hắn còn có chút sức cạnh tranh chạy đi dành phụ nữ với gia chủ nhà họ tư, không cần nói cách khác ba hắn ta nhất định sẽ đánh chết hắn. Lão lương tổng đến giờ vẫn còn cực lực bàn hợp tác với nhà họ từ đó. Phòng nghỉ trên lâu từ học dân đang nấu trà. Vị lão tiên sinh này đúng là có một tay nấu trà, rất cầu kỳ. Từ học dân nấu xong trà trước tiên rót cho thường liên một tách. Từ tổng, ngài đặt xuống tôi tự mình tới. Thường liên hết sức lo sợ những việc xảy ra ngày hôm nay đúng là khảo nghiệm với dung lượng bộ não của ông ta. Nhưng từ học dân lại là người cực kỳ giữ được bình tĩnh, hoàn toàn không để ông ta có sự định giải thích. Thường liên ôm lấy trái tim nhảy bảy tám nhịp nhịn không được nghĩ linh tinh. Không lẽ bách đồng nhìn chúng streamer điều hương của miêu Vĩ rồi? Có nên để hắn thực hiện quy tắc ngầm không? Thường Liên không tán đồng quy tắc ngầm, nhưng nếu người ra khăng khăng muốn như vậy, đúng thật là không có chỗ cho hắn nói chuyện. Trong lúc thường Liên càng nghĩ càng lộ liễu cửa bị đẩy ra. Liên thường vội đừng dậy, bách đồng, gọi người xong, mới phát hiện đằng sau hắn lộ ra một góc váy màu tím nhạt cô gái xinh đẹp tinh tế sau lưng hắn thỏ đầu ra. Là cô gái xinh đẹp nhất nền tảng của bọn họ, streamer điều hương. Trong lòng thường liên nghĩ, đây là cướp người tới rồi. Không ngờ, ngay phút sau, cô gái đẩy bách tổng ra ngoài, đóng cửa lại. Bách chính bị nhốt bên ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai ông già và một cô gái xinh đẹp. Thường liên mắt chân chân nhìn bách tổng bị nhốt bên ngoài cửa, suýt chút nữa nhảy lên, ông ta lập tức muốn kéo điều hương cùng nhau bồi tội. Dụ sân bắt tay ra sau lưng, chú tư. Từ học dân đứng dậy, gật đầu, dụ tiểu thư. Dụ sân vốn muốn tìm chính là ông, bác chính bảo chú giải thích cho cháu nghe hai năm qua xảy ra chuyện gì, anh ấy không nói ra miệng được. Từ học dân ngây người, đây là thật hay giả, ông theo thói quen muốn nhìn cậu chù một cái, để bác chính cho một ánh mắt nhưng lập tức nghĩ đến bác chính bị nhốt ngoài cửa rồi. Từ học dân nhất thời không nắm bắt được, nếu mà là giả bác thiếu dẫn cô tới đây làm gì. Huống hồ dụ sân ngoan như vậy, cô cũng không thể nào đến lừa lão già như ông nhỉ. Không lẽ bản thân tạm thời bịa ra một câu chuyện cho dụ sân nghe? Dụ sân đưa tay ra chú giải thích cái này là được. Từ học dân nhìn máy trợ thính một cái, cảm thấy bản thân mình khó xử quá. Ông bảo thủ cất lời, sức khỏe bác thiếu trước kia không tốt, làm phẫu thuật thất bại, hiện giờ âm thanh nghe không được rõ ràng nữa cho nên mới đeo máy trợ thính. Bệnh gì? Từ học dân nhìn ra cửa một cái, phát sốt mới dẫn tới vòm tay có chút vấn đề. Không nghiêm trọng, nếu phẫu thuật lại, tỷ lệ thành công rất cao. Dụ sân cười lên cảm ơn chú. Thường liên ở một bên tức giận không dám phát. Tình huống là như thế này đây. Dụ sân mở cửa ra, người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô. Bác chính không biết cô muốn làm cái gì, nhưng cho dù cô đâm hắn một dao, hắn cũng sẽ không tức giận vì vậy nên chỉ có chút nghi hoặc. Dụ sân kiễng chân lên, đeo máy trợ thính lên cho hắn. Bàn tay mềm mại của cô gái thi thoảng sẽ không cẩn thận đụng lên vành tay hắn, cả người cô dường như dựa sát vào lòng hắn, khiến hắn mất đi năng lực suy nghĩ. Cả người Bách Chính căng chặt bao nhiêu năm rồi, lại được trải nghiệm cảm giác khẩn trương như này. Cô gái khẽ hỏi, "Bách Chính, trước khi anh nói, lúc ở nước ngoài không cẩn thận tai bị thương đúng không?" Đôi mắt đen láy của Bách Chính nhìn cô, nhớ đến lý do bản thân từng nói với cô, thấp giọng nói, "Ừ." Trước lúc hắn nói, Từ Học Dân biết ngay xong rồi. Hai má rượt rượt cực kỳ muốn nhắc hắn một cái. Ông vẫn chưa khớp khẩu cung với bác thiếu đâu. Thường liên ngồi quan sát một màn này, vốn nghĩ rằng streamer điều hương nhà mình là một con mèo nhỏ, không ngờ người ta so đo lên, đúng là hung dữ thật. Nhưng chú thừa nói là anh vì phát sốt. Bác chính khựng lại, nhìn từ học dân một cái. Từ học dân rũ mắt nhìn xuống đất. Chuyện này cũng không thể trách ông được ai bảo bác thiếu đưa người tới chứ, dẫn đến hiểu lầm như vậy. Bách chính cố gắng bình tĩnh nói, sau khi bị thương còn phát sốt một trận. Anh biết tôi ghét nhất kẻ lừa gạt, cả người bách chính đông cứng. Bách chính, bộ dáng này của các anh thấy chơi rất vui sao. Dụ sân lùi ra sau một bước, cô hít mũi, đôi mắt ấm ức vô cùng. Tôi đợi anh ba năm, không phải vì nghe anh nói dối, hoặc chơi trò phân phân hợp hợp với anh. Tôi muốn anh đưa ra lựa chọn, nếu như thực sự có khúc mắc mà chúng ta như thế nào cũng không vượt qua được, đồng thời cả đời này anh cũng không định nói với tôi, vậy đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Không cần biết tôi thích ai, muốn ở bên ai, hoặc bị ai lừa tôi đều chấp nhận. Anh liên tục can dự đến cuộc sống của tôi đây lại là chuyện gì? Nếu anh nghĩ xong muốn nói cho tôi biết thì đừng có lừa tôi. Chọn lựa thế nào là việc của tôi, anh không có quyền thay tôi ra quyết định. Bác Chính trầm mặc siết chặt nắm tay. Dụ Sân từ cầu thang bên cạnh hắn đi xuống, cô thấy người đàn ông quay đầu lại nhìn mình, cô cắn răng. Hắn vẫn là con hắc long không nhẫn nại, tính tình cục xúc sao? Cô dứt khoát kích thích hắn, nếu anh định nghĩ thêm 3 năm nữa, vậy thì bỏ đi. Nói không chừng lúc đó con của tôi với Lương Nhạc trí cũng có rồi. Bác Chính nghe thấy lời này, đồng tử mãnh mẽ co lại, Dụ Sân. Dụ Sân đã sách tà váy chạy xuống dưới rồi. Hắn đi rồi, căn phòng chỉ còn hai hai ông già. Thường liên nhìn sắc mặt đen xì của bách tổng, khát vọng tồn tại khiến ông ta muốn lập tức cáo tư. Từ. từ học dân cũng không thực tại. Cô gái đột nhiên ra chiêu này, ai cũng không ngờ tới được. Từ học dân và bách chính vẫn luôn lừa người ta, lần này dụ sân ngay trước mặt bọn họ vạch trần ra cũng coi như gậy ông đập lưng ông. Khiến bọn họ nhớ kỹ, không được lừa cô nữa. Xem ra đúng là tức giận hỏng rồi, cũng có lẽ đau lòng muốn chết. Dù sao lúc bách chính rời khỏi cô ấy, nhìn có vẻ vẫn rất bình thường. Trước kia dụ sân quá ngoan, ngoan đến nỗi dường như khiến người ta quên mất ngay từ lúc ban đầu cô là cô gái có chủ ý kiến cường đến nhường nào. Trước kia mọi người đều không thích bách chính, cô quyết tâm đối xử tốt với hắn. Tới nay mọi người đều muốn lấy lòng bách chính, nói không chừng dụ sân thực sự không cần hắn nữa. Bách chính nghĩ tới câu cuối cùng mà cô nói, hận không thể cắn nát răng. Cô ấy đúng là dám nói. Từ học dân ho một tiếng, ai cũng nhìn ra được người ta cố ý chọc giận bách chính, nhưng chẳng còn cách nào khác cậu chính là muốn bị chọc tức mà. Không chỉ muốn bị chọc tức tức xong còn phải nghe lời cô ấy, đưa ra lựa chọn. Dụ sân lờ đi ánh mắt u án của Lương Nhạc Trí bên cạnh. Tôi phải về rồi, bàn nãy Lương Nhạc Trí vừa bị cha già nhà mình ân cần dạy bảo, lúc này cảm thấy bản thân mình với người trong lòng mỗi người một ngả Bé Sân, nếu em thích anh, bách chính thì coi là gì chứ tiểu ra đây liều mạng với hắn. Thực ra lương nhạc trí cũng khá đáng yêu. Dụ Sân nói anh ấy sẽ đánh rãy nốt chân của anh đấy. Lương nhạc trí run lên tay hơi nhói đau, hắn ta vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn kia căng ra đầu lên nói anh không sợ, vì em, bại liệt cũng xong. Dụ sơn nhịn không nổi bật cười. So với người tâm tư thâm trầm, lương nhạc trí ngáo ngơ này đúng là khiến người ta vui vẻ. Chuyện chú từ và bách chính lừa cô, rõ ràng không hề tồi tệ đến thế. Cô nói chuyện với lương nhạc trí một lúc lương nhạc chí cứ khăng khăng đưa cô ra ngoài. Cầu thang ở lầu 2, bác chính rũ mắt nhìn bọn họ. Bàn tay hắn siết chặt lan can đến trắng bạch, bách chính nhìn ra được những người này quả thực thật lòng thích cô. Bản thân hắn luôn phá vỡ lời thề, giống dụ sân nói, làm phiền tới cuộc sống của cô nữa càng lộ ra hèn hà cùng cực. Lúc này đây từ học dân cũng không còn cách nào chọn đi. Có khó hơn nữa, bác thiếu cũng phải chọn nếu không thực sự đợi người ta sinh con, nhóc con đến gọi cậu là cha nuôi sao. Nói sự thật với cô, hoặc là buông tay cô. chương 90 thẳng thắn, Lương Nhạc chí đưa dụ sân ra ngoài, mới phát hiện bên ngoài đang mưa. Tháng 1 ở thành phố S không lạnh, trên phố thi thoảng sẽ bắt gặp vài cô gái ăn mặc thời thượng mỏng manh đi tới nháy mắt với Lương Nhạc Trí. Lúc Lương Nhạc Trí không ngáo ngơ đích thị mang đến cho người khác một cảm giác rất yếu tú. Nhìn thấy Dụ Sân một thân váy đỏ xinh đẹp, ánh mắt cô gái kia xoay chuyển qua lại giữa hai người sau đó nở một nụ cười mơ ám. Lương Nhạc Chí vốn không có ý gì, thấy vậy nắm tay Dụ Sân lên, bắt đầu diễn kịch bé sân, em với anh cùng nhau bỏ trốn đi. Nếu thực sự muốn cướp người với gia chủ nhà họ Từ, Lương Nhạc Chí dù có chín cái mạng cũng không đủ, trong lòng hắn ta quá rõ ràng, nhưng lại tiếc Dụ Sân. Hắn ta thực lòng thích cô, lúc Dụ Sân mới vào đại học lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy cô đã thích rồi. Em gái vui vẻ quên trời đất ôm lấy một cô gái. Cô gái kia ngẩn đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh như thủy tinh, giống như một con nai nhỏ, đối xử với em gái hắn ta vô cùng dịu dàng. Sau khi lương nhạc đan giới thiệu hắn ta, dụ sân cong mắt lên cười với hắn một cái. Thiếu nữ 18, giống như nụ hoa đầu cành chớm nở, rất dễ thu hút ánh mắt của bất kỳ ai. Trái tim lương nhạc chí vẫn luôn đập thình thịch cảm nhận được thế nào gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dụ sân không coi lời của Lương Nhạc Trí là thật, nhưng hắn ta lúc này vẫn mở to mắt nhìn lên người cô, là một tên không sợ chết cùng với phần tâm ý khiến người ta khóc cười không nổi cũng lộ ra mấy phần chân thành. Không nói đến bách chính, ngay đến cả Lương Tổng mà biết gan hắn ta lớn như thế này cũng sẽ đánh gãy chân hắn. Dụ sân muốn về nhà, Lương Nhạc Trí bám lấy xe, người này xưa nay có cái gì là nói cái đó? Hôm nay em nếu như em quay về có phải muốn cùng bách tổng cho tàn lại cháy không? Dụ sân không muốn lừa hắn ta tôi đang đợi một đáp án của anh ấy. Phim truyền hình cũng không diễn như vậy đâu, hắn nhiều năm không quay về, lẽ nào em không muốn ngược hắn một chút sao? Dụ sân phụt cười cả ngày lương nhạc trí đều nghĩ cái gì vậy? Hay là em đưa anh về nhà đi chúng ta thân thiết như vậy đảm bảo sẽ khiến hắn tức muốn chết? Mà anh, lương nhạc trí, hắn ta ngoan ngoãn câm mồm, anh bỏ tay ra đi, lương nhạc trí không buông, hắn không nỡ thực sự không nỡ đâu. Cô gái mà hắn theo đuổi hai năm trời, cho dù ba hắn nói muốn đánh chết hắn, hắn ta cũng không cam lòng. Hắn ngáo ngơ là thật nhưng cảm tình một chút cũng không phải giả. Lương nhạc trí có một sự cảm, hắn thực sự buông tay ra, sẽ giống như tên mục nguyên nhìn thì có vẻ nho nhã thực tế lại cổ hù kia. Lương tiểu thiếu ra cảm giác linh mẫn giống như chó. Anh đừng nháo nữa tôi chỉ quay về thôi. Lương tiểu thiếu ra muốn khóc quá, hắn ta lùi một bước nói, để anh đưa em về đi. Bữa tiệc kia hắn ta không muốn ở nữa, là tình địch tổ chức hắn ta quay về làm gì tiếp tục bị ba hắn ta dậy dỗ sao. Lương tiểu thiếu ra chui vào trong xe, hận không thể khiến dụ sân di tình biệt luyến ngay tối này Di tình biệt luyến bằng yêu người khác, hắn ta dám chắc cảm giác nguy cơ mà bách chính mang tới, không phải tên mục nguyên kia có thể so sánh, dù sao tranh cướp đồ với người xấu bao giờ cũng khó hơn so với tranh của người thành thực đúng không. Dụ sân thấy hắn ta an phận, bên ngoài lại mưa nữa, nên không đuổi hắn ta xuống xe. Trên đường, dụ sân cảnh cáo hắn ta anh đừng có đối đầu với bách chính, biết không? Con người anh ấy rất xấu xa, lúc tay anh đau thì suy nghĩ lại một chút. Những lời lúc trước cô nói, chỉ vì muốn chọc tức bách chính, mà lương nhạc trí tên ngốc này xảy ra chuyện thì không hay. Em biết anh ta xấu xa, lúc trước còn ở bên anh ta. Dụ sân không đáp, khẽ thở dài một hơi. Cô cũng muốn biết là vì sao. Trong bữa tiệc, bác chính đợi ở lầu 2 một lúc lâu, hắn tự nhiên biết dụ sân và lương nhạc trí đi rồi. Nhưng lâu như vậy không thấy lương nhạc trí quay lại, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Từ học dân tinh đời thế nào, lập tức cho người đi hỏi, nhận được đáp án là dụ sân và lương nhạc trí cùng nhau rời đi rồi. Từ học dân nhìn cậu chủ nhỏ âm u nhà mình, lại nghĩ đến người đàn ông tràn đầy ánh sáng. Nói thật thì, nếu từ học dân mà là phụ nữ, nói không chừng ông cũng thích lương nhạc trí. Bọn họ cùng nhau rời đi, bình thường sẽ không khiến người ta nghĩ nhiều, nhưng ban nãy dụ sân nói chuyện muốn sinh con kia. Lương Nhạc Chí không phải Mục Nguyên, nhân phẩm Mục Nguyên đứng đắn, tên nhóc Lương Nhạc Chí này vừa tinh danh vừa đê tiện còn không biết xấu hổ. Một giây bách chính cũng không đợi nổi, hắn lạnh mặt xuống lầu Áo khoác mùa đông cũng không cầm. Xuống lầu thì đụng phải ba của Lương Nhạc Chí Lương Tổng, Lương Tổng đáng thương, không phát hiện thằng con dai to gan của mình không còn ở trong bữa tiệc một lòng chỉ muốn để nhà họ từ xem xét lại chuyện hợp tác giữa hai nhà. Lương Tổng cười hì hì sấn đến kết quả nhận được một ánh mắt xét lạnh cùng cực. Người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Bác chính không vui, hoảng nhất chính là giám đốc miêu vĩ thương liên kia. Lúc trước cũng không thấy nhà họ từ quản chuyện của nền tảng, nhưng nửa năm này, đại lão nhà họ từ đều ngồi trong miếu nhỏ này của bọn họ kích thích muốn chết. Thường liên thấy bách chính không nói lời nào mà đi luôn, chỉ sợ bữa tiệc ngày hôm nay gây ra chuyện ông ta có phải không nên tổ chức bữa tiệc này không? Thường liên một mặt khóc tang hối hận cực kỳ. Từ học dân cười nói, không sao tâm trạng của cậu ấy không tốt. Còn hoảng nữa cơ, dụ sân cho hắn thời gian đưa ra lựa chọn, đêm nay hắn không đợi nổi nữa tự mình chạy qua. Bách Chính lái xe đuổi theo, chiếc siêu xe của hắn chạy xuyên qua màn đêm của thành phố, không biết tốc độ nhanh hơn xe taxi bao nhiêu. Nhưng bọn họ đã ra về từ rất sớm, lúc Bách Chính đến chỗ Dụ Sân ở, bọn họ đã sớm về đến nơi rồi. Trước kia khi Dụ Sân còn học cấp 3, dục vọng khống chế của hắn rất mạnh, lúc này cũng tự khắc biết cô ở nơi nào. Một tiểu khu môi trường cũng được xem là khá sạch sẽ. Vì phát sóng trực tiếp, bình thường Dụ Sân và Trúc huyền không thường xuyên ở trường. Hôm nay mới mùng 4 Tết Trúc Huyền vẫn chưa quay lại, trong nhà chỉ có mình dụ sân. Dụ sân thay váy tham gia bữa tiệc ra, lương tiểu thiếu gia cũng cắm dễ ở đây, tối nay không biết hắn ta trúng gió gì, chính là không đi. Dụ sân không điên cùng hắn ta, hắn ta đáng thường hề hề ngồi sổm ở lối đi. Có câu nói thế nào nhỉ tình yêu của đàn ông, sẽ không vì đồng cảm mà nảy sinh, nhưng phụ nữ thì có. Nhưng cảm giác nguy cơ dường như là ý thức giữa những người đàn ông với nhau nên khi bách chính tới cửa nhà dụ sân đập vào mắt không phải cửa lớn nhà dụ sân mà là lương nhạc chí đáng thương ngồi sổm chặn ở lối đi những thứ như trầm ổn tu dưỡng mà từ lâu từ học dân dạy hắn đến giờ này lập tức trở thành đánh rắm sinh con bách chính nhìn thấy hắn ta thì lập tức nghĩ ngay tới mấy chữ này thuận không thể bóp chết lương nhạc chí không nói bản thân ngay đến tên ngốc mục nguyên kia đều từng cứu dụ sân bản thân hắn cũng vào sống ra chết vì cô Nhưng con hàng ngu xuẩn này làm được cái gì? Chưa thể hiện sự ngu ngốc ra còn biết làm gì chứ? Lửa giận căn bản không đè nén nổi. Bách chính trực tiếp lôi hắn lên. Lương tiểu thiếu ra cũng không thấp. Nhưng trước kia bách chính là loại người gì? Chính là cỗ máy giết người di động. Một cú đấm có thể đánh bay hai tên lương nhạc trí. Lương nhạc trí cũng hoảng sợ, Hắn ta ngoắc miệng hét lên. Bé sân cứu anh, cứu anh với. Cô nhìn qua mắt mèo một cái thấy hai người đàn ông đang đánh nhau. Không, là lương tiểu thiếu ra bị đập. Dụ sân kéo cửa ra, bách chính, anh làm cái gì vậy? Cô vội đẩy bách chính ra kéo lương nhạc trí không có bất kỳ sức phản kháng nào lên. Động tác của bách chính khựng lại, giọng chất vấn của cô giống như mũi nhọn sắc bén, khiến trái tim hắn vừa ớt ức vừa khổ sở. Hắn giống như người ngoài cuộc khác biệt hoàn toàn với họ. Lương nhạc trí trốn sau lưng cô gái cảm thấy bản thân mình đúng là giống đoá sen trắng âm thầm dơ nút lai like cho chính mình kẻ điên nhà họ từ này, đánh người con mẹ nó cũng quá đau rồi. Bác chính nén giận, hắn cắn lấy thịt trong khoang miệng, mùi máu thanh chậm rãi tản ra, hắn nói anh tới thắng thắn. Dụ sân khống chế vẻ mặt ngạc nhiên, vào trong rồi nói, bác chính đi vào, dụ sân nhìn lương nhạc trí một cái, lương nhạc trí sợ vết xanh tím trên mặt mình, hắn ta cười cười, dùng khẩu hình nói với cô, đi đi. Dụ sân ngây ngốc, lương nhạc trí đẩy cô một cái, đóng cửa lại, bản thân thì đứng ngoài cửa, lương tiểu thiếu ra liếm liếm môi. Hắn trước giờ chưa từng làm chuyện tốt nào mà uất ước bản thân mình như vậy. Nhưng hắn ta muốn cô được hạnh phúc. Dù sân ngoan như vậy, lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy cô, đã nghĩ cô nên cười như vậy mãi. Kích thích người khác là chuyện đơn giản cỡ nào chỉ cần có hiệu quả là được. Lương nhạc trí bước đi trong mưa đêm lất phất trong lòng có chút chua xót khổ sở. a cô trưởng thành rồi. Cũng muốn giống như bách chính biết bao có thể trông thấy bộ dáng cô lúc còn học cấp 3. So về trình độ không biết xấu hổ, lương nhạc trí hắn chưa từng thua ai, nhưng lúc gặp gỡ đã muộn rồi. Nói đi, dụ sân ngồi trước mặt bách chính, đêm này khiến cô có nhận thức mới về lương nhạc trí, vốn tưởng hắn ta chỉ gây cười, nhưng lương tiểu thiếu ra đúng là rất có chú ý của mình. Một màn này ngay cả dụ sân cũng không ngờ tới, nhưng lương nhạc trí đã làm mất rồi. Trái tim bách chính không ngừng rơi xuống, hắn không thể không thừa nhận không có giờ phút nào khiến hắn hoảng loạn như lúc này. Dụ sân rất tốt là việc mà rất nhiều năm trước hắn đã biết hắn từng nghĩ tới muốn trở thành người tốt nhất, khiến cô nhớ hắn cả đời. Nhưng cô tốt đẹp như vậy cũng sẽ có người khác yêu thích cô. Trong sinh mệnh của cô hắn vắng mặt ba năm, không cách nào có thể bù đắp lại khoảng trống này. Trừ bỏ thân phận ra chủ nhà họ từ hiện tại, hắn còn có cái gì để tranh giành với người ta nữa. Quá khứ hắn có bao kiêu ngạo, nhưng những năm này hắn càng ngày càng sợ hãi. Hắn không dám nói ra thân thế của mình, hắn cảm thấy hèn mọn bẩn thỉu, Nhưng không dám không nói, tình yêu của loài người có thể sẽ thay đổi. Nhưng những kẻ điên nhà họ từ bọn họ không giống, chỉ nhận định một người cho dù chết cũng muốn cuốn lấy cô ấy cả đời. Lương Nhạc Chí còn đứng ở ngoài cửa, những chuyện vốn tưởng cả đời này sẽ không nói ra được trong lúc sợ hãi sẽ hoàn toàn mất đi cô cái gì cũng không đáng nhắc tới nữa. Lúc này đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ của dụ sân nhìn hắn cổ họng bác chính khô khốc cho dù không chịu nổi, nhưng hắn vẫn nghe thấy bản thân mình nói từng câu từng chữ, hai năm trước anh đang làm phẫu thuật. Ngũ cảm xuất hiện vấn đều, năm đầu tiên anh không nhìn thấy gì, nghe không được, sau đó làm phẫu thuật, mắt khôi phục lại thị lực thính lực vẫn có vấn đề. Cô hơi trợn mắt lên, bác chính cúi đầu xuống, không dám nhìn vẻ mặt của cô chỉ sợ nhìn thấy sự chán ghét ghê tờm từ trên mặt cô. Những thứ này đã đủ để giết chết hắn, hoặc khiến trái tim hắn cứ như vậy mà chết đi. Hắn nói những lời này, trái tim chợt co lại, chẳng khác nào vớt bản thân mình trong đống bụi trà đạp. Ba ruột anh tên là Từ Ngạo Thần, mẹ ruột là Mục Mộng Nghi. Mục Mộng Nghi là em gái ruột của Từ Ngạo Thần, lúc nhỏ bị người ta bắt cóc lớn lên mới nhận lại. Hắn khó khăn nói anh là thứ loạn, kết quả của loạn luôn. Một thứ kết quả bẩn thỉu mà đời này lúc nào cũng có thể xuất hiện vấn đề hốc mắt bác chính đỏ bừng, hắn cảm thấy bản thân mình giống một tù nhân đáng thương, chờ đợi cô đưa ra phán quyết. hắn không dám ngẩng đầu, nhưng sao dụ sân vẫn không nói câu nào. Thời gian chậm chạp trôi qua, mỗi một giây đối với hắn mà nói giống như lăng trì. phải rồi, hắn bất kham như vậy, tại sao còn muốn quay về, còn muốn làm phiền đến cuộc sống của cô, còn đố kỵ cô và lương nhạc trí ở bên nhau. ngón tay hắn run lên, khó chịu tới mức sắp chết rồi. hắn thích cô thích như vậy. Từng đánh cực cả mạng sống của mình tảng đá rơi xuống, hắn cũng không dám đọc. chương 91, làm lành, cả người bách chính hơi run dày. Những lời phán bản thân tử hình này chứ khó chịu cảm nhận mãnh liệt hơn cả chính là cảm giác khủng hoảng cực độ. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của cô thậm chí không dám nghe giọng nói của rụ sân. Hắn thậm chí hối hận khi nói những lời này với cô. Rõ ràng có cách làm tốt hơn, hắn vẫn còn thời gian, không nên bị sự xuất hiện của Lương Nhạc Trí kích động tới như vậy. Nếu cho hắn thêm thời gian, nói không chừng còn có thể nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn, sẽ không để cô biết hắn bẩn thỉu bất kham như vậy nữa. Cuống họng bách Chính khẽ động, phát hiện bản thân mình nói xong, hối hận muốn chết. Đầu óc hắn loạn thành một đống, em cảm thấy ghê tởm. Hắn nghe thấy giọng nói khản đặc của mình, anh sau này, sau này sẽ không Ngay lập tức có một bàn tay mềm mại khẽ sờ lên tóc hắn. Bác chính đơ người, cho dù cô gái có động tác thiện ý này, nhưng hắn vẫn không dám nghĩ về chiều hướng qua tốt đẹp. Một khi rơi vào khoảng không, cảm giác thất vọng mất mát sẽ phóng to trăm vạn lần. Mãi đến khi một cơ thể nhỏ bé dùng cái ôm ấm áp ôm lấy hắn. Vòng ôm của cô gái không rộng lớn như người đàn ông. Nhỏ đến đáng thương, yếu ớt mềm mại, thậm chí cô muốn ôm lấy bờ vai người đàn ông cũng rất tốn sức. Nhưng trong vòng tay cô rất thơm, vừa mềm vừa ấm. Bên ngoài căn phòng vẫn đang mưa, bản thân cô nho nhỏ nhưng khẽ xoa đầu hắn. Dụ sân từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ đến chuyện này có liên quan đến thân thế của bác chính. Nếu nói không chấn kinh thì hoàn toàn không thể nào, dù sao chuyện như vậy, cô cũng chưa từng ngư người bên cạnh nói qua. Vậy nên sau khi nghe xong, cô phải mất một lúc mới tiêu hóa nổi. Hơi thờ của cô gái nóng giựt cô khẽ nói, em không thấy ghê tởm, em biết anh cũng không muốn như vậy. Anh chính là anh, những chuyện này đều không trách anh. Cô sợ hắn không cảm nhận được an ủi, ôm hắn chặt hơn một chút. Hốc mắt bách chính đỏ bừng, hắn không thể nào nghĩ đến, trong mắt hắn và từ học dân, khả năng một phần vạn không tới lại trở thành sự thật. Mà lý trí của hắn nhanh chóng khống chế tình cảm chuẩn bị nổ tung, hoặc là cô vốn không hiểu, dòng máu này của hắn có nghĩa là gì. Hắn dường như tàn nhẫn gần từng chữ một nói cho cô nghe, sản phẩm của loạn luân không có mấy người bình thường. Ngũ cảm của anh không tốt, đã từng không nhìn thấy, khứu giác xúc giác cũng rất trì đột, hiện giờ thính lực cũng có vấn đề. Thậm chí tương lai có bệnh gì nữa ai cũng không nắm chắc được. Hắn vừa tuyệt vọng vừa mềm lòng nghĩ có thể được ôm một cái như thế này, là chuyện hắn khát cầu trong mộng, như vậy mà chết đi cũng không tiếc nuối Nhưng không cần biết là quá khứ hay hiện tại, đều vẫn yêu cô như thế, sao lại có thể trong tình trạng cô không hiểu gì, mà cột chặt cô cả đời được. Bách chính bất chấp giọng nói lạnh đi, anh sẽ phát điên bất cứ lúc nào, đời này có thể sẽ không thể có con. Cô gái đột nhiên buông hắn ra, khoang mũi bách chính cay cay, hắn là một người đàn ông cứng cỏi cuộc đời này đánh gãy răng cũng nuốt máu vào trong, cũng chỉ ở khánh công yến 3 năm trước đứng quay lưng với cô mà khóc một lần. Người bình thường đều biết trong tình huống này lựa chọn ra sao, dụ sân hiểu được sau này, buông tay hắn cũng rất bình thường. Tình huống này hắn đã sớm dự liệu tới cho nên mạnh mẽ đè nén cảm xúc định rời đi phóng khoáng một chút miễn làm khó cô. Ánh mắt dụ sân nghi hoặc nhìn hắn, bác chính chưa từng như thế này. Hắn từng tự đắc biết bao trêu chọc cô ở sân thi đấu, thần thái cả người như bay lên. Lúc này trong lòng phải khó chịu đến mức nào mà ngay cả nhìn cô một cái cũng không dám. Cô sớm chú ý tới, giọng nói của bách chính ôn hòa bình tĩnh, nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm một góc của bàn trà, rũ mắt tầm mắt chưa từng rời khỏi đó. Dụ sân rứt khoát buông hắn ra kéo hai má hắn lại. Vô tình đối mắt với đôi mắt người đàn ông, cô nhìn thấy đôi mắt hắn đỏ đến đáng sợ. Hắn cũng không khóc càng giống một kẻ điên đang ẩn nhẫn đến cùng cực. Bách chính hơi tránh tầm mắt ra chỗ khác. Dụ sân đỡ lấy mặt hắn, chớp chớp mắt những thứ này bây giờ em đã biết rồi, bách chính em cực kỳ thức giận. Khớp ngón tay của bác chính trắng bạch, trước kia em từng nói, anh mà xảy ra chuyện gì, có thể nói với em, em không bằng lòng trong lúc anh khó khăn nhất không thể làm gì vì anh, nghĩ như vậy sẽ vô cùng đáng tiếc. Nhưng anh dường như không hề tin tưởng những lời này, tình cảm của anh là tình cảm, còn tình cảm của em chẳng lẽ là giả sao? Nếu lúc trước anh nói với em sớm một chút, em sẽ cùng anh trải qua những ngày khó khăn ấy. Bác chính không dám tin những gì mà mình nghe thấy. Hắn nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó quá mức mãnh liệt không thể tin nổi. Dụ sân tức giận thì giận, vốn còn định nói mấy câu xả giận nửa, nhưng thấy dáng vẻ này của bác chính lại khiến cô mềm lòng. Nói ra chuyện mà bản thân mình không chịu nổi, vốn dĩ đã là một loại tàn nhẫn. Sau này để hắn chậm rãi nhận ra sai lầm, còn về hiện tại cô đành tha thứ cho hắn một tối vậy. Cô khẽ cong mắt lên, cực kỳ dịu dàng hỏi, trước kia không ở cùng anh, hiện giờ em bên cạnh anh còn kịp không? Hắn không trả lời, bầu không khí yên tĩnh quỷ gì. Cửa sổ thông gió trong phòng vẫn chưa đóng, tiếng mưa rơi đập vào cửa vang lên rõ ràng, dụ sân không hiểu ánh mắt hắn nhìn mình như thế là có ý gì. Thậm chí dụ sân có chút chịu không nổi bầu không khí như thế này, đang định nói đi đóng cửa sổ lại trước. Còn chưa đứng dậy, đột nhiên bị ấn vào một vòng ôm lạnh lẽo. Dùng từ ấn không khoa trương tẹo nào, dụ sân đúng là cảm thấy như vậy, đó là dùng sức lực ghim vào trong máu thịt thô hấp có chút khó nhọc. Em biết em đang nói gì không? Dụ sân nghe thấy hắn hỏi vậy, vẫn chưa kịp đáp lời thì nghe thấy hắn thấp giọng nói em không biết thì cũng chẳng thể nào hối hận được nữa. Hắn hoàn toàn coi đây là sự thật cho dù là một giấc mộng, hắn cũng không muốn tỉnh dậy. Nếu cô nói những lời này mà còn hối hận, không bằng giết hắn ngay bây giờ, nói không chừng sẽ dễ chịu hơn. Dụ sân để nén hồ hấp khó khăn xuống, lúc này cũng không muốn kích thích hắn nữa, dơ tay ra ôm lấy hắn. Trước kia đã biết hắn là người thế nào, lời cô đã nói ra tự nhiên hiểu được có hậu quả như thế nào. Cô gái nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay hắn, bác chính chậm rãi phát hiện trong lòng nhiễm lên vài phần vui vẻ. Dần dần, niềm vui yếu ớt được nở rộ cạm nhấm đi bóng tối vô tận và đau khổ. Ánh nước dịu dàng, từng tầng từng tầng che phủ đôi mắt hắn, động tác của hắn dịu dàng hơn chút giống như trong lòng hắn đang sở hữu một vật quý dễ vỡ, sợ cô khó chịu. Dụ sân làm tù trong lòng hắn một lúc bình thường giờ này là lúc cô đang phát sóng trực tiếp nhưng cô cũng không để bách chính buông ra. Lường nhạc trí không hiểu nổi tại sao cô không ngược bách chính cho hà giận. Nhưng cuộc sống đâu giống như trong phim. Rõ ràng hiểu lầm được hóa giải, một lần nói rõ ràng, có thể bao dung quá khứ cũng nên rộng lượng một chút. Cô lại chẳng phải là nữ chính trong phim ngược không cần thiết giày vò người khác lại tới một hồi giày vò bản thân khiến bản thân sống mệt mỏi như vậy. Cô muốn bách chính suy nghĩ về lỗi lầm của mình, có vô số cách không cần thiết dùng cách môi tim khoét phổi hắn, khiến hắn phát điên được. Chính lúc này cửa bị mở ra Trúc Huyền vui vẻ nói, tang tang tang. Ngạc nhiên không, dụ, giọng nói của Trúc Huyền bị tắt trong cổ họng. Mới mùng bốn tết một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai đang ôm lấy cô bạn xinh đẹp cùng phòng của cô nàng, nâng mắt nhìn cô. Tình cảm của người đàn ông vẫn chưa thu liễm, hoặc chỉ có dụ sân mới không sợ dáng vẻ này của hắn. Chúc huyền đối diện với đôi mắt âm u lạnh lẽo kia nụ cười dần trở nên cứng ngác. Quá quá dọa người rồi. Cô nàng lập tức đóng cửa lại, xin lỗi đã làm phiền. Sau cơn khủng hoảng, Chúc huyền lại nghĩ tới, ấy không đúng nha, biểu cảm này, bệnh hoạn như vậy, muốn cười không cười, vừa kích động vừa điên khùng, nhìn đã thấy không phải người tốt lành gì. Bọn họ cũng chưa nghe nói dụ sân quen bạn trai, người đàn ông này phải trăng sông vào phòng bọn họ có ý đồ xấu xa với dụ sân. Tôi, tôi báo cảnh sát đó. Mau rời khỏi đây, anh mà dám làm gì dụ sân, tôi sẽ báo cảnh sát. Nói xong cô nàng lôi điện thoại ra, định bấm 110. Bác chính chẳng thèm để ý đến cô nàng, hắn khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu cô gái trong lòng, làn da cô vừa mềm vừa thơm, thổi nhẹ cái là hỏng mất. Hắn chỉ phiền lúc này mà Trúc Huyền quay về. Dụ sân đẩy đầu hắn ra, ho một tiếng, Trúc Nguyền, cậu về rồi à? Anh ấy không phải người xấu, anh ta sẽ không phải là cậu. Câu này khiến hai người trong phòng đều quay sang nhìn rụ sân. Khóe miệng rụ sân cong lên, giọng nói ngọt ngào, bạn trai hiện tại. Vậy nên, người đàn ông đã ba năm không nở nụ cười, ý cười từ ánh mắt nhiễm lên khóe mắt đôi môi. Trúc Huyền nhìn đến nghẹn hỏng, rõ ràng ngay lúc trước còn cảm thấy người đàn ông này âm u đáng sợ, nhưng hắn cười một cái, đây, đẹp trai quá đi. Âm u chỗ nào, đúng là ảo giác mà. Trúc Huyền vẫn chưa phản ứng lại, mơ hồ cười hai tiếng. Min, đặc điểm của những nàng mê dai đẹp, hô hô. Bác chính đã ôm ngang dụ sân lên, muốn đưa cô đi. Nhiều thêm một chút quyền này, bọn họ nói gì cũng không tiện. Dụ sân vỗ cánh tay rắn chắc của hắn, có chút ngại ngùng, bỏ em xuống cái đã, em phải ở lại đây. Anh về trước đi, có gì ngày mai chúng ta bàn bạc sau. Bách chính không nỡ buông tay, hiện giờ hắn có bao nhiêu vui vẻ thì có bấy nhiêu sợ hãi, sợ đây chỉ là một giấc mộng, hoặc trong hiện thực hắn đã phát điên rồi mới ảo tưởng ra những thứ này. Mà nhìn cô gái trong lòng hai mắt ngập nước, ai lại nỡ từ chối cô đây? Hắn vốn sợ tình yêu của cô không đủ nhiều, không dám đánh mất bất cứ chút nào. Đêm nay cho dù bảo hắn đi chết, có lẽ Bách chính cũng chẳng thèm chớp mắt một cái, vì vậy yêu cầu gì hắn cũng sẽ đáp ứng. Min nói thực thì Nam Chính trong bộ này đối với tình yêu đối với Dụ Sân quá hèn mọn thấy thương Nam Chính vô cùng. Bác Chính buông cô xuống. Dụ Sân vẫy tay với Trúc Nguyền, Trúc Nguyền cậu vào đây đi. Trúc Nguyền vội chạy vào, Bác Chính đứng ở ngoài cửa. Hắn gần như dán sát vào cánh cửa, không bước vào cũng chẳng nỡ rời đi. Trúc Nguyền không có gan đóng cửa, Dụ Sân chỉ đành đi qua đóng cửa. Cô nhịn cười, Bác Chính trở về đi, chú Từ sẽ lo lắng đó. Dịu dàng trong mắt hắn lại nhiều hơn mấy phần. Dụ sân biết lúc này đây trên đời này không ai dễ dỗ dành hơn bách chính. Một câu quan tâm của cô đều có thể khiến hắn hưởng thụ hồi lâu. Quá khứ hắn muốn rất nhiều thứ, nhưng giờ đây thứ hắn muốn thực sự rất ít rất ít. Hắn vẫn là hắn khi đó, nhưng lại trở nên mẫn cảm yếu đuối hơn nhiều. Chúc huyền hoàn toàn trong trạng thái mê mang, cô nàng thấy dụ sân phát sóng trực tiếp mới muốn trong ngày mùng 4 Tết này tặng cho dụ sân một bất ngờ. Quê cô nàng chơi không vui, hai năm này chẳng có không khí gì hết, ba mẹ thì đi du lịch trong lòng Trúc Huyền nghĩ, dứt khoát quay lại chơi cùng dụ sân. Ai ngờ vừa mở cửa chính là một cú bạo kích, cũng chẳng biết là ai cho ai bất ngờ. Dụ sân nói qua tình huống một chút Trúc Huyền liền hiểu ra, thì ra là bạn trai cũ trong truyền thuyết kia. Trúc Huyền khéo léo nói, không phải tớ nói chứ, bạn trai cậu có chút đáng sợ. Dụ Sân không nhẫn tâm nói cho cô nàng biết người đàn ông bị cô nàng nói là đáng sợ kia chính là ông chủ của bọn họ. Những chuyện tối nay cô phải sắp xếp lại cũng không ít vừa mới dỗ dành bác chính, nhịp tim của cô hiện giờ vẫn còn đập loạn. Chuyện nhà họ từ đúng là một tin tức kinh thiên động địa cô gái nào nghe thấy có lẽ cũng hồ đồ luôn. Thực ra Dụ Sân cũng chưa nghĩ rõ ràng, nhưng thích là một loại bản năng, cũng giống như bản năng của hắn là bảo vệ cô vậy cô vẫn chưa phản ứng lại thì bản năng đã không cho phép hắn đau lòng. Trường 92, vậy anh nhận sai đi. Dụ sân nói không sai, từ học dân vẫn luôn đợi bác chính quay về. Đi theo chủ nhân nhà họ từ, đời này của từ học dân cũng coi như lao tâm khổ tứ. Ông ngược lại không lo bác chính xảy ra chuyện, mà lo bác chính đem tên nhóc nhà họ lương kia băm thành mảnh nhỏ. Theo lý mà nói giờ này đã dạng sáng, trên phố vẫn đang mưa, bữa tiệc cũng tan rồi, nhưng bác chính vẫn chưa quay về, từ học dân ngồi không yên, vội vàng đi tìm cậu chủ nhà mình. Lúc tới, trong lòng từ học dân nghĩ vô số lần, những tình huống nào có thể xảy ra, nên khuyên nhủ thế nào. Hai khả năng lớn nhất, thứ nhất sự tiểu thư thực sự nhìn chúng tên nhóc nhà họ lương, bách thiếu suy sụp tinh thần. Thứ hai, chính là bách thiếu nói ra chân tướng cho người ta, bị người ta bỏ rơi. Tóm lại là không có loại nào tốt hết cho nên từ học dân hiện giờ tới tìm người cũng không muốn trực diện thấy bác chính tình trường thất bại. Người ta tình trường thất bại sẽ tốt lên, mấy vị nhà họ từ này thất bại chính là muốn mảng. Bách thiếu tốt nhất nên tự mình yên tĩnh một chút, tới tiểu khu nhà rụ sân, từ học dân liêng mắt một cái lại nhìn thấy bác chính đang đứng dưới mái hiên. Bên ngoài trời mưa đen kịt mượn ánh đèn của tiểu khu, miễn cưỡng có thể nhìn rõ bóng lưng cao lớn của người đàn ông. Hắn đang ngước đầu lên, không động mà cứ nhìn lên trên lầu. Đèn ở tầng 3 đã tắt rồi, từ học dân nhìn theo, đôi mắt mờ đục của ông lão nhìn không rõ nữa, không biết bác thiếu đang nhìn thứ gì. Từ học dân thở dài một hơi, vẫn là bị người ra vứt bỏ rồi chứ gì. Ông bật ô lên đi qua, vốn cho rằng, sẽ nhìn thấy bác chính tâm như cho tàn, không ngờ lại đối diện với khóe môi nhếch lên không hạ xuống nổi của người đàn ông. Từ học dân, trầm ổn như lão từ, giờ phút này cũng hoảng lên. Đây không phải là bị kích thích đến phát điên chứ, bác chính bao lâu không cười rồi. Lần trước chính là ba năm trước, từ học dân sắp không nhớ nổi dáng vẻ hắn cười như thế nào rồi. Từ học dân, tôi đang nằm mơ đúng không? Hắn thấp giọng nói, đã rất lâu rồi tôi chưa sung sướng như thế này. Trái tim như bị tiêm chất hương phấn, khiến lỗ chân lông khắp người hắn nở to ra, đấy chính là tư vị của sung sướng. Vài năm trôi qua cuộc sống của hắn chết lặng, bóng tối bao trùm, bên cạnh hắn chỉ có một người nghiêm túc trầm mặc là từ học dân. Mà ngày hôm nay, cô gái được hắn coi là nữ thần khi còn niên thiếu, không những không để tâm tới dòng máu chảy trong người hắn mà còn dịu dàng ôm lấy hắn. Cuối cùng từ học dân đã nếm ra được vị gì đó, hợp với việc cậu chủ nói ra chân tướng, không bị người ra ghét bỏ. Ông ngây người thực sự không dám tin. Sau một lát từ học dân bắt đầu mừng thay bách chính, mấy năm này, bác thiếu không dễ dàng gì ông đều rõ. Chỉ một chút chú ý từ cô, đã có thể khiến hắn hoàn toàn sống lại. Một già một trẻ đứng dưới lầu nhà người ta. Lúc này những hộ khác trong tiểu khu cũng quay lại, sau khi cất ô, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bọn họ dường như đang do dự có nên báo cảnh sát không. Từ học dân khụ một tiếng, cậu có cần về trước không? Bây giờ sắp 3 giờ sáng rồi, canh giữ ở đây, xung quanh không có ánh sáng, lại còn bị người ta coi là đồ thần kinh. Bác chính nói, tôi sợ tôi đang nằm mơ. Cái ôm kia quá ngắn ngủi thì bị trúc huyền cắt ngang, bác chính thấy không chân thực. Mà trạng thái trước mắt này của hắn, cho dù dụ sân co ở cùng hắn một ngày một đêm hắn cũng không cảm thấy chân thực. Trước khi chưa có được còn đỡ, lúc này mới vào tay chỉ sợ mất đi. Một giấc mộng hoàng lương có lúc cũng là một chuyện rất tàn nhẫn. Từ học dân cũng cảm thấy giống như đang mơ, nhưng ông không thể nói như vậy được nếu không người ta thực sự báo cảnh sát mất. Tôi đảm bảo với cậu đây tuyệt đối không phải mơ. Tôi biết, bác chính nói. Hắn tàn nhẫn nhéo bản thân một cái, máu thịt đều tím tái rồi, biết đau, nhưng lại khiến hắn vui mừng không rớt. Nhưng lọ âu cứ quanh quần không đi, lúc này lại trồi lên, nhưng nếu sau đêm nay cô ấy lại hối hận thì làm sao? Nếu như ngày mai trời sáng, dụ sân mới phát hiện cảm thấy hắn ghê tờm bất kham vậy phải làm sao? Từ học dân biết bản thân mình không thể nào thay đổi được tư tưởng của hắn. Hiện tại bác chính là một con chim sờ cành cong nếm thấy mùi hy vọng, có lẽ một bước cũng không nỡ rời đi. Ngày mai cậu có thể tìm dụ tiểu thư xác nhận lại, nhưng cậu cần phải khiến trạng thái của mình tốt hơn, cô gái nhỏ đều thích người đàn ông có thể diện. Bác chính khựng lại, đi thôi. Hắn vẫn còn mặc đồ trên bữa tiệc dính nước mưa, người đàn ông trưởng thành qua một đêm nói không chừng dâu còn nhú lên. Từ học dân nói không sai, nơi hắn có thể khiến dụ sân tích vốn không nhiều, nếu mà vẻ ngoài còn nhét nhác, cô ghét bỏ hắn thì biết làm sao. Hai năm này từ học dân cũng coi như triệt để học thành tinh, khuyên người đơn giản biết bao, ông nói với hắn, làm sao để khiến dụ sân thích hắn, người đàn ông bình thường mạnh mẽ quyết đoán, cái gì cũng muốn thử một chút. Hai người quay về, bách chính đi tắm thay quần áo, cưỡng bách bản thân ngủ một lúc. Kết quả trời còn chưa sáng, hắn nhịn không được lại chạy ra ngoài. Hắn sống trong khu biệt thự lang đỉnh tự nhiên không ở cùng với lão già từ học dân. Lúc này trời sáng, hắn ngược lại còn nhớ đến có một vụ làm ăn cần bàn bạc gọi điện cho từ học dân. Thời gian lùi ra sau, từ học dân thở dài tự nhiên không có ý kiến gì. Hôm nay mới mùng năm thôi đó, vốn còn đang trong thời gian nghỉ lễ. Hôm nay cậu chủ phải đi nói chuyện yêu đương, ông rõ ràng nhất công việc nào có quan trọng bằng dụ sân. Nếu mà để bác chính làm vua ở thời cổ đại, hắn có thể không hề do dự vì dụ sân mà làm hôn quân. Một đêm này dụ sân cũng không ngủ ngon, việc bác chính rời đi 3 năm trước trở thành tâm bệnh của cô. Đến này hắn bằng lòng thẳng thắn, chân tướng đối với hắn mà nói quá mức tàn nhẫn. Hắn từng bị mù từng bị điếc, như bác chính tự mình nói tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết trước được. Gen của từ ngạo thần có vấn đề, gia tộc nhà bọn họ giàu có nhất trời, nhưng bệnh di truyền vẫn luôn tồn tại cơ thể mục mộng nghi yếu ớt biểu hiện bình thường, nhưng về mặt thần kinh thì vô cùng yếu ớt. Buổi sáng cuối cùng Dụ sân cũng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Bác chính chán ghét dòng máu của mình hơn ai hết, nếu cô cùng lo lắng theo đó mới khiến người ta phát sầu. Con người tới thế giới này không dễ dàng, trưởng thành cũng không dễ dàng, hai người lưỡng tình tương duyệt càng khó hơn. Mình, hai người đều yêu thương nhau ấy. Cô còn thích hắn một ngày thì thực sự không để ý hắn có dáng vẻ gì. Lùi một vạn bức mà nói, cho dù có một ngày hắn biến thành kẻ điên, chỉ cần vẫn là kẻ điên yêu cô, vậy cô vẫn có thể chăm sóc hắn lẫn chính mình. Cô nghĩ thoáng điểm này, thân kinh căng chặt trong đầu bỗng thả lỏng hơn nhiều. Bác chính không tin tình cảm của cô, người nhà họ từ mẫn cảm đa nghi, chính là nguyên nhân khiến hắn cô chấp cực đoan, mới khiến cô đợi 3 năm vô ích bản thân hắn cũng chịu không ít khổ. Cái này đúng thật khiến người ta tức giận, nếu như lần sau lại xảy ra chuyện gì cô không chừng còn bị hắn bỏ rơi lần nữa. Trách không được lương nhạc trí cũng nhìn không nổi khiến cô ngược hắn. Thực không nên dễ dàng tha thứ cho hắn như vậy, quả thực mệt tâm, nhưng vẫn lo hắn lần sau con phạm phải. Cô muốn linh hồn hắn phải khắc sâu ý thức được sai lầm, cảm thấy vô cùng hối hận mới được. Trúc Huyền bị chấn kinh, hôm nay cũng dậy sớm. Hai cô gái cùng nhau ăn sáng, một lúc lâu sau chuông cửa vang lên. Trúc Huyền ngồi bên ngoài chạy ra mở cửa cửa mở lộ ra khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông trẻ tuổi. Trên thực tế, bác chính đã đợi bên ngoài rất lâu rồi, sợ dụ sân chưa ăn cơm, vẫn đợi mãi, trên người hắn còn có một lớp sương mỏng. Hắn cầm một tập tài liệu khóe miệng Trúc Huyền rực rực cái gì vậy, đàn ông của người khác sáng sớm tặng hoa hồng đưa cơm, bạn trai của dụ sân đại mỹ nữ, mới sáng không hiểu phong tình mang theo một tập tài liệu. Bác chính không nhìn Trúc Huyền, đôi mắt nhìn chằm chằm dụ sân. Trong mắt hắn mang theo ánh sáng vụn vỡ, nhiều hơn là thấp thòm. dụ sân thấy hắn như vậy, vào đi. Chúc Huyền rất hiểu biết nên tự về phòng mình rồi. Nhưng con người không tránh được lòng hiếu kỳ, Trúc Huyền dán tay vào vách cửa, nghe xem bọn họ đang nói cái gì. Bác chính mí môi, ánh mắt nóng rực tối qua em, nói những lời đó đều là thật chứ. Hắn hỏi lời này lần thứ hai, dụ sân nói anh lại hỏi lần nữa, vậy nó chính là giả rồi. Hắn ngây người một lát trái tim co lại mới phát hiện cô hơi có, phồng má lên nhìn hắn có chút đáng yêu, lại vô cùng tươi thắn. Bác chính cười lên, biết đó là sự thật, hắn cười lên thực ra rất đẹp trai, chẳng qua hai năm này cũng sắp quên cười như thế nào rồi. Hắn nói anh mang quà đến cho em, dụ sân chưa từng thấy qua vẻ mặt lấy lòng thấp thỏm này của hắn, lúc trước hắn cũng thích lấy lòng cô, nhưng vô cùng ngênh ngang, còn không cho phép cô phản kháng. Đến nay có lẽ cảm thấy bản thân mình bẩn thỉu, cô mấy lần nhìn thấy bác chính ngầm đầu, muốn sờ sờ cô, nhưng cuối cùng lại thu về. Bác chính đặt tập tài liệu vào tay cô. Dụ sân mê mang lật tập tài liệu trong tay, giấy chuyển nhượng cổ phần của miêu Vĩ. Bác chính rất chấn định, thậm chí còn hỏi cô ừ em thích không? Anh không có gì có thể cho em, nếu em không thích trong tay anh vẫn còn cổ phần công ty khác cho em hết. Hắn nói dễ dàng giống như tặng một bó hoa. Trời mới biết nhà họ từ giàu có như thế nào, một phần một trăm của nhà họ từ cũng đủ khiến người ta điên cuồng. Trúc Huyền ở trong phòng nghe trộm dụ sân. WTF Cái tập tài liệu mà cô nàng cho rằng không hiểu phong tình kia lại là giấy chuyển nhượng cổ phần miêu vĩ. À, bạn trai này của Dụ Sân có lai lịch như thế nào vậy? Dụ Sân cũng hoang mang, cô biết nhà họ từ có tiền, mà bác chính nói anh chẳng có gì có thể cho em cũng chính là phát ra từ đáy lòng. Tối qua mới nói thông, cô còn chưa nghĩ được nên khiến hắn nhận sai như thế nào, hôm nay hắn lại tặng cho cô tài sản. Hắn thực sự sợ hãi, sợ cô không đủ yêu hắn, sẽ hối hận. Nhưng nhét củ khoai nóng phòng này vào tay cô là có ý gì? Dụ sân trả lại tập tài liệu cho hắn, cô nghiêm mặt nói, em không cần cái này, anh đột một biến mất 3 năm, tối qua em nghĩ rồi, hình như không thích anh như hồi trước nữa. Hắn đột nhiên ngẩn đầu, ngay cả tập tài liệu rơi xuống cũng không nhặt. Dụ sân ép bản thân nói xong những gì đã nghĩ, anh muốn em tha thứ cho anh, thích anh giống như khi trước không? Muốn, dụ sân nói, vậy anh nhận sai đi, anh sai rồi. Dụ sân đè ép vẻ mặt mình, anh nhận sai nhanh như vậy, có biết sai chỗ nào chưa? Bác chính trầm mặc trong chốc lát, hắn thực sự không biết nhưng không chừng ngại hắn thuận theo cô, chỗ nào cũng sai rồi. Dụ sân nhìn hắn một cái là hiểu rõ, trong thế giới của hắn có lẽ thực sự không cảm thấy mình sai. Cô đúng là bị chọc cười, nói đạo lý không có tác dụng, hắn vì muốn ở lại bên cạnh cô có khi bảo hắn nói hắn là chó, Bách chính cũng nói mà chẳng thèm chớp mắt. Dụ sân tức phát cười chúng ta ra ngoài. Bác chính cũng không hỏi cô đi đâu, cô bằng lòng ở cùng hắn, hắn đã rất vui rồi. Tối qua có mưa, không khí vẫn ẩm ướt, Dụ sân thay một đôi bốt nhỏ, nói với vào phòng Trúc Huyền một tiếng, Trúc Huyền tớ ra ngoài trước đây. Trúc Huyền đáp một tiếng, bác chính xé nát tập tài liệu kia cô tạm thời không cần, giữ lại cũng vô dụng. Mặt đất trơn ướt, bác chính nhìn cô vài giây, giọng nói khàn khàn thăm dò anh cõng. Hắn khựng lại, đổi thành câu khác anh có thể cõng em không? Dụ sân mềm lòng, cũng may nhớ bản thân mình muốn làm gì. Cô dơ tay, hắn cong môi lên, ngồi sổm trước mặt cô. Trước kia dụ sân ngoan ngoãn, nhưng lần này thì không. Ai bảo anh không biết sai. Cô dùng sức thái sơn áp đỉnh, gần như nhảy lên đụng vào người hắn. Bác chính cười cười, không hề lung lay, vững vàng cõng cô lên. Ở nơi mà cô nhìn không thấy, hốc mắt hắn đều nóng rực lên. Không cần biết như thế nào, bằng lòng đụng vào hắn chính là thực sự không hề ghê tởm hắn. chương 93, chút giận. Thành phố S4 mùa đều không lạnh, mùng năm Tết trong nhà náo nhiệt còn bên ngoài chẳng có mấy người. Dụ sân cũng chưa nghĩ ra đi đâu, chỉ để bác chính chậm rãi cõng mình đi không mục đích. Cơ thể cô ấm áp bò trên lưng hắn, dụ sân thấy tính tình của hắn trở nên tốt hơn rồi. Lúc cô còn bên cạnh hắn, hoàn toàn không nhìn ra hắn có bệnh trạng gì. Hoặc người thực sự trưởng thành rồi, hắn chịu qua nổi khổ không tưởng tượng nổi đi qua con đường khó khăn nhất đối mặt với cô lần nữa trừ sự yêu thích thời niên thiếu càng nhiều hơn một phần bao dung yêu chiều. Mất đi lại tìm lại được khiến người ta càng quý trọng tình cảm hơn. Không may, bọn họ đi chưa được mấy bước thì gặp lương tiểu thiếu ra lương nhạc trí. Lương nhạc trí cảm thấy may mắn trong lòng phức tạp nhưng hắn ta càng hy vọng dụ sân và bách chính không làm lành, vậy nên mới sáng sớm hắn chạy qua còn có thể nhạt nhạnh thành công. Mà nhìn thấy bọn họ, bầu trời trên đỉnh đầu hắn ta bỗng nhiên u ám. Bách Chính dừng bước lại, dụ sân cho rằng tính khí hắn tốt hơn rồi, thực ra không hề, dù sao cô ở trên lưng nhìn không thấy, ánh mắt Bách Chính nhìn Lương Nhạc Trí bén nhọn lại lạnh lẽo, như muốn dốc sống hắn ta vậy. Tên Lương Nhạc Trí này cũng đê tiện, ngay cả ba hắn cũng thi thoảng bị hắn trêu ghẹo, nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ e ngại này của Bách Chính thì biết trong lòng hắn ta khó chịu biết bao. Điều này chứng minh cái gì? Lương tiểu thiếu ra hận không thể ha ha cười to thì ra trong lòng của chủ nhân nhà họ Từ bản thân hắn lại trở thành tình địch mạnh mẽ như vậy, hắn ta thực sự hiểu lầm bé sân rồi, trong tim cô hắn ta còn có một vị trí nhất định. Lương nhạc trí sung sướng lên tận đỉnh đầu cũng không sợ cánh tay còn đau nữa thâm tình nói với Dụ sân, bé sân chuyện hôm qua anh nói em suy xét thêm đi, tên đàn ông này vừa hung dữ vừa ác độc hôm qua đập anh một trận cả người anh đều đau. Anh với hắn ta không giống nhau, anh cực kỳ dịu dàng. Ánh mắt của bác chính đã đông thành băng, hắn cố nhịn không nói. Cô gái hắn cõng trên lưng còn đang tức giận, tuy bác chính không hiểu bản thân mình sai ở chỗ nào, nhưng hắn sợ không khống chế được lửa giận, sẽ chứng thực tội danh vừa hung dữ vừa ác độc kia. dụ sân thực sự không nhịn nổi cười lên, cô cảm thấy lương tiểu thiếu ra đúng là bảo vật sống, hắn ta nói cái gì cô cũng không cho là thật, chỉ cảm thấy buồn cười. Nếu anh còn thấy đau thì đi bệnh viện kiểm tra xem, cánh tay đỡ hơn chưa? Lương nhạc trí hệt con chó bắc ấm ức đáng thương lắc đầu, lần trước bọn côn đồ kia ra tay quá nặng, hôm qua chẳng hiểu sao lại bị đập một trận, vết thương lại nặng hơn, cánh tay anh có phải cả đời không dùng được nữa không? Tên côn đồ trong miệng hắn ta trong lòng hư lạnh một tiếng, chỉ hối hận không ra tay tàn nhẫn hơn chút, phế hắn ta thì ngon rồi. Nghé con không sợ cọp, lá gan của lương tiểu thiếu ra đúng là to thật, ba hắn ở trước mặt ra chủ nhà họ từ còn phải vội vàng cúi đầu, mà hắn ra mặt dày còn dám sấn lên phía trước. Bác Chính cực kỳ để ý Lương Nhạc Trí, không chỉ bởi nụ hôn càn rỡ của hắn ta đối với dụ sân bị bản thân mình nhìn thấy, còn có tính cách sáng sủa như ánh mặt trời của Lương Nhạc Trí. Cảm giác sáng chói này, nhìn là biết đứa trẻ trưởng thành từ gia đình hạnh phúc. Trước kia hắn điên cuồng, nhưng không hề có ánh sáng và vui vẻ cuốn hút người khác như vậy. Người có gia đình không tốt như bản thân hắn, như Mục Nguyên, trên người chưa từng tràn ngập hơi thở hạnh phúc mỹ mãn. Nghe thấy tiếng cười của cô gái trên lưng bách chính càng khó chịu hơn. Thậm chí hắn còn muốn trực tiếp mang dụ sân đi quay về tìm người làm chết lương nhạc trí. Chưa từng nghĩ, hai bàn tay mềm mại bưng lấy mặt hắn, cô gái trên lưng nói, bác chính anh không nên đánh lương nhạc trí, xin lỗi anh ta đi, được không? bách chính mím chặt môi. Hắn không chỉ không hối hận đã đập lương nhạc trí, còn muốn giết hắn ta nữa kia. Nhưng hơi thở của cô gái vừa nấm áp vừa thơm, hắn không muốn để cô thất vọng, còn sợ cô không cần hắn nữa. xin lỗi Vẻ mặt của Lương Nhạc Trí giống như suýt chút nữa gặm phải SHT, mẹ nó. Gia chủ giỏi giang nhà họ từ, xin lỗi hắn ta, nếu mà để ba hắn ta biết oai phong cỡ nào chứ. Không, sẽ bị đánh chết. Hồi lâu sau, nụ cười của Lương Nhạc Trí còn đê thiện hơn, anh biết ngay trong lòng bé Sân có anh thương anh nhất, không uổng công người nào đó không có ở đây coi chừng em hai năm. Bác chính biết hắn ta đang khiêu khích lạnh lùng rũ mắt xuống, không muốn nhìn Lương Nhạc Trí nữa. Dụ sân không cho con hàng này không gian suy nghĩ linh tinh. Anh đừng nói linh tinh, chỉ có chuyện này là tôi thực sự thấy có lỗi với anh. Lương Nhạc Trí bị đập hai lần, xương tay bị gãy, việc làm ăn trong nhà bị đình trệ, hợp đồng kết thúc. Nhưng tên đàn ông này tâm tư thuần thiện, một chút cũng không xấu, thậm chí còn giúp bọn họ. Lương Nhạc Trí làm sao mà không biết cô cảm thấy thân thiết với ai, mới xưng chúng tôi với người đó. Hắn ta cúi mắt xuống, nở nụ cười đắng chát ngẩng mặt lên lần nữa lại khôi phục dáng vẻ mặt mày hớn hở. Dù sao em cứ ghi nhớ lời anh nói, lúc nào cũng có thể tới tìm anh, anh vẫn luôn ở đây. Lương nhạc trí lái xe rời đi, dụ sân cảm nhận được cơ thể bách chính căng chặt không biết đang nhẫn nhịn lửa giận hay là đang uất ức. Cô có chút đau lòng, nhưng nói về uất ức là ai ba năm trước uất ức dụ sân đây. Cô khóc một đường từ Khánh Công Yến về đến cửa nhà, anh hai cũng không còn cách nào. Khi còn niên thiếu cô thật dũng cảm, nguyện làm đứa trẻ hư trong mắt ba mẹ cũng muốn ở bên cạnh bách chính, nhưng hắn lại chậm rãi nói không cần cô nữa. Đến nay bách chính biết khó chịu là được. Dụ sân kề sát bên tay hắn, hai cánh tay mềm nhỏ vòng lên cổ hắn. Anh giận à, giọng hắn cứ ngắc lạnh lùng, không có. Dụ sân hơi buồn cười. Bà năm trước ở Khánh Công Yên, nói không có hứng thú với em nữa, cô gái lúc đó ngồi bên cạnh anh tên là gì ấy nhỉ, lệ lệ à. Em cũng rất tức giận đó. Đàn ông đối với phụ nữ tính món nở cũ, đều có loại mẫn cảm vượt qua tính cách. Chủ đề này không cho phép hắn im lặng, bác chính lập tức giải thích em biết anh với cô ta không có gì, chỉ hy vọng em vứt bỏ anh, ngay cả cô ta trông như thế nào anh cũng không nhìn. Lúc đó hắn sắp vừa điếc vừa mù, biết rõ sẽ mất đi rụ sân, trái tim đều vỡ nát làm gì có tâm trạng đi nhìn cô lệ lệ gì đó. Mình, hai người không nhớ thì tôi còn nhớ nè cô đó là Lị Lị Ha. Vậy em với lương nhạc trí cũng chẳng có gì. Dụ sân cố nói đạo lý với tên côn đồ cố chấp bây giờ anh đã biết tâm tình lúc trước của em rồi chứ. Em cũng không cố ý chọc tức anh, lương nhắc chí quả thực không tồi. Tối qua anh ta cố ý khiến anh nói thật con người anh ta không xấu, anh ta đang giúp chúng ta. Nếu như có thể anh đừng làm khó anh ta với gia đình anh ta nữa được không? Hơi thở của cô gái mềm mềm tuy tính lực của hắn không tốt nhưng ai mà từ chối được ngữ khí mềm mại này chứ? Trong lòng bác chính không vui nhưng vẫn đáp ừ. Anh còn để ý cái gì nữa thì nói ra đi. Dụ sân nói, anh nói rồi em mới biết được. Trên người cô có sự thành khẩn giống như lần đầu gặp 4 năm trước. Sạch sẽ mềm mại, từng chút từng chút quét sạch ngăn cách ngờ vực. Bác chính cắn răng nói, sưng hô mà hắn ta gọi em, em để anh ta gọi như thế sao? Biệt danh bé sân này, thân thiết cực kỳ, trước khi bác chính cũng từng nghe được lúc còn ở liên thủy, người nhà dụ sân gọi cô như vậy. Hắn lần đầu nghe được nhưng không quên nổi, trong lòng hắn vô thức gọi qua vô số lần, mà trước kia ra mặt dày như vậy nhưng chưa từng có ý định gọi ra miệng. Không nghĩ rằng lương nhạc trí gọi thuận miệng như vậy, chút tâm tư nhỏ này, bác chính chưa từng nói với ai. Nay mùa rông sắp qua đi, băng tuyết bị hòa tan. Dường như cô lại cười một tiếng, rất khẽ, rất nhẹ, bên tai hắn khẽ nói, em không để anh ta gọi, hay là để anh gọi nhé. Gió thổi lay động những cây cọ khô héo trái tim bác chính đập như sấm Tức giận uất ức ban nãy đều nhẹ nhàng tan đi hết Hắn thực sự thích cô vốn có thể ở cùng cô đã coi là xa xỉ Cái gì hắn cũng không cầu chỉ cần giờ phút này được thân thiết với cô Bé sân, vành tay cô đỏ ửng khẽ vùi mặt vào hõm cổ của hắn Bác chính thấy dụ sân cũng không biết đầu năm mới nên đi đâu Căn nhà thuê mà dụ sân và trúc huyền thuê kia thực sự không thích hợp ở lại Dứt khoát đưa cô về lang đình lần trước tới biệt thự này người làm chỉ nhìn thấy góc áo cô gái trong lòng hắn lần này vì đón năm mới bác chính lại không giữ người khác ở lại rước khoát cho họ về nhà nghỉ tết luôn căn nhà rộng lớn nhưng bên trong chẳng có một bóng người dụ sân nhìn qua một vòng phát hiện nội thất bên trong đều thiên về màu xám gam màu cực kỳ lạnh lùng căn nhà vẫn còn mới có thể nhìn ra quả thực bách chính mới về nước không lâu chú tư không ở cùng anh sao ông ta có chỗ ở của mình Lão già kia đi theo hai đời chủ nhân nhà họ từ tiền nhiều không đếm hết. Bác chính nói, nơi ở của em bây giờ không tiện sao không muốn đổi sang chỗ khác. Có dự định mà trước kia không có tiền, bây giờ kiếm được không ít vốn định sau năm mới cùng chúc huyền chuyển nhà. Bác chính khựng lại, em thích nơi này không? Dụ sân còn gì không rõ ràng nữa. Cô nhịn cười, nghĩ tới hắn vẫn chưa ý thức được mình sai chỗ nào cho nên lắc đầu. Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ, cách biệt ba năm, hắn còn muốn sống cùng cô. Bác chính cũng không nghĩ nhiều em thích chỗ nào, anh mua cho em, không cần tự em có tiền, lại nói anh dựa vào thân phận gì mà mua cho em. Bác chính nhìn cô, một lúc sau mời nói, tối qua em nói anh là bạn trai của em. Vì cái xưng hô này khiến hắn vui mừng cả đêm, tối qua chỉ vì Trần An Trúc Huyền, ba năm trước em đến tìm anh, không phải anh nói không ở bên nhau, không còn quan hệ gì với em nữa sao. Lúc này bác chính mới hiểu thế nào là tự vác đá đập chân mình. Trong lòng hắn có chút khổ sở, dụ sân âm thầm nhìn hắn một cái, khổ sợ là đúng rồi, xem sau này anh còn dám nói bậy hay không. Cô gái lật lỏng, nhưng cũng không khiến người ta phản cảm, hai má cô phất hồng, nhịn cười chớp chớp mắt. Cô làm cái gì hắn cũng bao dung vô điều kiện, cô nói không phải, vậy chính là không phải. Thực ra bách chính không có suy nghĩ sống chung cùng cô trước kia hắn cũng thích ôm cô hôn cô, hiện giờ hắn chỉ sợ nhìn thấy ghê tờm trong mắt cô, những chuyện quá đáng cũng không dám làm. Tới giờ ăn chưa rồi, anh làm cho em, hay ra ngoài ăn? Dụ sân rất kinh ngạc, anh còn biết nấu cơm, anh có thể thử một chút. Dụ sân muốn cười, trước khi hắn biết đánh nhau, biết chơi bóng, bây giờ bắt đầu học cách chăm sóc cô rồi. Nhưng mới đầu năm cô cũng không có ý muốn giải vò người khác. Chúng ta ra ngoài ăn đi, anh gọi cả chú từ nữa. Được, hai người lại bắt đầu ra ngoài. Bác chính vẫn muốn cõng cô, nhưng nghĩ đến bản thân mình không được thừa nhận cho nên chỉ có thể nhìn cô. Dụ sân đeo bốt lên thấy hắn nhìn mình không chấp mắt mày kiếm của người đàn ông trầm tĩnh suy sụp cô chủ động dơ tay ra Ôm em, hắn nâng mắt lên trong mắt nhiễm thêm ý cười Nghe lời ôm lấy cô Một cái ôm công chúa quá nhẹ nhàng Nói thật tính cách dụ sân có chút ngại ngùng xấu hổ Nhưng những lúc như thế này ai xấu hổ thì người ấy thua Hắn còn đang trong thời gian hối cải cô nhất định khiến hắn nhớ lâu một chút Cô kéo lấy vào vạt của hắn Mệt cũng phải ôm chắc đấy, đây gọi là gánh nặng ngọt ngào. Bác chính chỉ thấy ngọt ngào, không cảm thấy gánh nặng. Cô không nặng, nhẹ như mây ôm trong lòng giống như một cục mềm mềm thơm thơm. Từ học dân bán mạng cho bác chính lâu như vậy rồi, chưa từng nghĩ đến có một ngày lương tâm của chủ nhân nhà họ từ thức tỉnh, lại mời ông ăn một bữa cơm. Trong lòng ông tràn đầy cảm khái, mang tâm trạng bừng bừng đi tới, nhìn thấy hắn đang bón bánh ngọt cho cô gái. Từ học dân cảm thấy không ổn. Dụ sân chào hỏi ông chú Từ ngồi đi ạ. Bách Chính nhìn lướt qua ông một cái, từ học dân bỗng nhiên nhìn ra mời mình ăn cơm không phải ý của bác Thiếu. Ông đã nói mà đàn ông nhà họ Từ làm gì có lương tâm cơ chứ? Trong lúc Dụ sân và bác Chính đợi từ học dân, cô ăn một miếng bánh ngọt nhỏ. Bách Chính thấy cô không ăn nữa, tự mình ăn hết chỗ còn lại. Từ học dân nhìn thấy một đống bơ sữa ngọt ngấy thì thấy đau cả răng, nhưng bác Thiếu mặt không đổi sắc. Hắn ăn thứ cô để thừa lại cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Chú từ trước kia có thất lễ hôm nay mời chú bữa cơm, hy vọng chú đừng để trong lòng nhé. Dụ tiểu thư nói đùa, tôi sớm quên rồi. Bữa cơm này cũng coi như hòa hợp, từ học dân thi thoảng nhìn nhìn dụ sân, lại quay sang nhìn cậu chủ nhà mình. Lệ khí trên người bách chính không còn nữa, ánh mắt nhìn dụ sân dịu dàng, hôm nay có lẽ là cái Tết vui nhất trong mấy năm nay của hắn. Cây khô gặp mùa xuân, chết mà sống lại. Tình yêu của loài người thật thần kỳ. Từ học dân vốn có rất nhiều chuyện nói với hắn, nhưng lúc này cũng không nhẫn tâm nói ra. Hơn nửa đời bách chính, đau khổ còn nhiều hơn vui vẻ. Ông cảm thấy may mắn khi bách chính gặp gỡ Dụ sân, mà không phải là nghi phu nhân thứ hai. Cô gái dịu dàng đáng yêu, ngay cả con người cứng nhắc như từ học dân trên mặt cũng mang theo ý cười. Ông không còn không cách, hiện giờ chỉ mong muốn cậu chủ với Dụ sân tốt đẹp. Ai cũng không nhắc tới chuyện huyết mạch của bách chính ăn bữa cơm tương đối vui vẻ. Dụ tiểu thư muốn tiếp tục ở lại miêu vĩ sao, dụ sân nói có lẽ sẽ cháu cảm thấy ở đây không tồi. Cô là một cô gái thông minh, cười nói, chú thực các chú không cần để người ta chiếu cô cháu, hiện giờ cháu thấy khá tốt tiền kiềm được nhờ phát sóng trực tiếp đến giờ cũng không biết dùng vào đâu, các chú cũng biết ba cháu không quá thích những thứ này. Từ học dân cười đáp lại, đoàn người đi ra khỏi nhà hàng. Không biết dụ sân nhìn thấy cái gì, mắt sáng lên, chạy như bay qua bên đó. Cô chạy qua đường dành cho người đi bộ, giống như một con bướm bay lượt, nhào vào vòng ôm của một người đàn ông. Sắc mặt người đàn ông lạnh lùng, nửa ngày mới chậm rãi ôm lấy cô. Phần vui mừng và thân cận này, khiến từ học dân ngay lập tức nhìn cậu chủ bên cạnh một cái. Đôi mắt bách chính chầm xuống, mím môi nhìn bọn họ. Anh hai, sao anh lại tới đây? Mình, giờ thì biết là ai rồi ha? Dụ nhiên làm thực nghiệm năm mới cũng không về nhà, lần này không dễ gì mới có kỳ nghỉ thuận đường tới thăm dụ sân. Dụ nhiên cũng không ngờ sẽ gặp bác chính, nhưng y rất chấn tĩnh. Môi mỏng của dụ nhiên khẽ độc hỏi em gái còn cần hắn. Ý của câu nói này chính là, sao mày ngốc thế, trước kia khóc còn không đủ. Dụ nhiên chẳng thèm quan tâm có phải bác chính từng cứu y và ba mình không. Dụ sân ôm y một lát rồi buông ra cô quay lưng lại với bách chính cười đến hai mắt cong cong nhỏ giọng nói với anh trai xem biểu hiện của anh ấy Dụ nhiên lạnh lùng kiến nghị, khiến hắn cũng khóc đi Dụ sân rất muốn cười cô dùng sức gật đầu Sau đó dụ nhiên đưa dụ sân đi mất rồi y không lịch sự lễ phép như em gái mềm lòng đáng yêu căn bản không thèm để ý hai người trước mặt Dụ sân biết dụ nhiên vì tốt cho cô Trước kia khóc thảm như thế, cũng chỉ có dụ nhiên bên cạnh cô một đường, có lẽ trong lòng dụ nhiên cũng nóng giận. Cô nhịn không được quay lại nhìn bách chính, chật từ học dân nhìn bách thiếu bị ném sang một bên một cái, đúng là thảm. chương 94, mềm lòng, đổi thành bất cứ người nào khác bách chính đều có thể đuổi theo, nhưng người đó lại là dụ nhiên, hắn không có cách nào. Còn muốn dụ sân, tốt nhất đừng đắc tội vì anh vợ lạnh lùng ai kiêu cao này. Ngày hôm nay bác chính đủ buồn bực, sáng sớm gặp được lương nhạc chí ăn cơm trưa thì có một chiếc bóng đèn già, mới ăn xong, rụ sân đã bị rụ nhiên lôi đi. Những thứ này là gì thế quan trọng nhất chính là sau khi rụ sân gặp rụ nhiên cũng chẳng thèm quay đầu nhìn hắn một cái. Từ học dân không dám nhìn sắc mặt cậu chủ nhiều, giả bộ bản thân mình là một khúc gỗ không có tình cảm. Bác chính bĩnh tĩnh hơn so với tưởng tượng của từ học dân, những ngày tháng vừa điếc vừa mù vừa tuyệt vọng đều đi qua được hiện giờ có ánh sáng ban mai thế nào cũng tốt hơn so với lúc trước. Dụ nhiên không nhớ ơn, bản chất của bác chính cũng không mưu cầu người ta báo ơn. Hai người ai cũng đều không coi trận động đất ở liên thủy có gì to tát vẫn nhìn thấy nhau là ghét. Bác chính trầm mặc nói, xem dụ nhiên ở lại đây bao lâu. Hắn với dụ sân mới làm lành được một ngày thì dụ nhiên chạy tới. Dụ nhiên không đi, bác chính cũng thực sự không thể nào cướp em gái nhà người ta được. Chuyện này chỉ cần quan hệ là có thể điều tra được vốn ngày thứ hai dụ nhiên sẽ ngồi máy bay rời khỏi thành phố S nhưng không ngờ từ học dên vừa tra được dụ nhiên trả lại vé rồi. Giờ này thì hay rồi, khi nào người ta đi khỏi đúng là nói không chuẩn được. Sắc mặt bác chính lạnh lùng, hắn chính là cố ý. Phải đó người ta chính là cố ý. Từ học dân tang thương nghĩ, nhưng cậu làm gì được người ta? Dụ nhiên ở gần phòng thuê của dụ sân tìm được một khách sạn. Từ nhỏ tới lớn y chưa từng bắt nạt đứa nhỏ nhà mình càng không thể để người khác khiến dụ sân chịu uất ức. Y chẳng có chút tự giác nào của kẻ làm anh trai chẳng qua có thù thất báo. Trước kia dụ sân khóc đáng thương như vậy, đến nay y vẫn chưa quên. Sau khi dụ nhiên lên đại học làm về mảng công nghệ cao chi phí thực nghiệm của bọn họ dư giả, không thiếu tiền y có kiên nhẫn ở thành phố S thêm vài ngày. Mấy năm nay Dụ Sân và anh trai gặp nhau thì ít mà xa thì nhiều tự nhiên vô cùng hoan nghênh y. Dụ nhiên tới thành phố S thăm cô, Dụ Sân giống như một chú ong mật sung sướng, vừa đi mua khăn mặt vừa lấy dép lê còn lo cơm ăn ba bữa của anh trai. Trước khi anh trai nuôi cô, hiện giờ cô trở thành phố bà ngầm cuối cùng cũng có cơ hội nuôi Dụ nhiên rồi. Trúc Huyền vô tình nhìn thấy Dụ nhiên một lần kinh ngạc không thôi, mặt đỏ ửng lên cô nàng nhỏ giọng nói trời ạ, Dụ Sân, anh trai câu đẹp trai quá đẹp trai thì đúng thật. Dụ nhiên dáng cao chân dài, ánh mắt lạnh lùng, cấm dục thành phố S không lạnh. Bên ngoài dụ nhiên chỉ khoác một chiếc áo gió màu xám trên người có hơi thở của học thuật, khớp ngón tay từng đoạn rõ ràng, đẹp vô cùng. Y rất chú ý từ đầu tóc cho tới giày dép đều sạch bong không hạt bụi, giống như có trứng rối loạn ám ánh cưỡng chế. Trúc Huyền mặt đỏ tim đập hô hấp dồn dập, mị lực của dụ nhiên lớn tới nỗi khiến người ra muốn xé rách cổ áo bao chặt lấy cuống họng kia. Nhiều năm như vậy, dụ sân cũng chưa thấy anh trai thích ai. Cơ duyên trùng hợp, vào năm bà nội qua đời, dụ nhiên từng cứu cô tiểu thư giả Khanh Linh. Khanh Linh rất thích dụ nhiên, nhưng cô ả theo đuổi dụ nhiên rất lâu, ngay ánh mắt dụ nhiên cũng không nhìn cô ả. Từ nhỏ Khanh Linh được nuôi dưỡng rất tốt, làn da vẻ đẹp cũng khá tốt, thiên kim thật cũng không so được với cô ả, nhưng trái tim dụ nhiên lạnh lẽo cứng nhắc như cục đá. Hai năm nay cũng không thấy Khanh Linh chạy tới tạo cảm giác tồn tại nữa. Chúc Huyền liếm môi, nhỏ giọng hỏi dụ sân, cậu nói loại hình như anh trai cậu có phải ngay cả mông tinh cũng chưa từng mơ thấy không? Dụ sân xấu hổ đỏ mặt che kín miệng cô nàng, đừng nói bậy. Chúc Huyền cười hì hì gật đầu, cuối cùng cũng biết trước mặt dụ sân bàn tán chuyện anh trai cô không tốt cho lắm, nhưng nội tâm cô nàng sớm nổi bão rồi quay về nhất định phải thảo luận với Lương Nhạc Đan. Người đàn ông này sau này có phải sẽ trở thành giáo sư không? Qua wow, khí chất này, đúng là tuyệt rồi. Dụ nhiên tới thành phố S trông trừng rau cây thìa nhà mình, thầy hướng dẫn không ngừng thuốc rục hấn, dụ nhiên chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ, không gấp. Dụ sân thân làm em gái thực sự không có gì để nói, sợ dạ dày y bị lạnh, sữa bò buổi sáng đều tự mình hâm nóng cho dụ nhiên. Cứ như vậy cho đến mùng 9, dụ nhiên vẫn chưa đi. Y không gấp dụ sân cũng không gấp nhưng có người chẳng có cái nhẫn nại này. Buổi chiều Trúc uyển ấp úng nói cho Dụ Sân, nền tảng đã phát sóng trở lại ý của giám đốc thường là mời chúng ta ăn bữa cơm, khen ngợi nỗ lực năm ngoái của chúng ta. Nói đến thời gian thích hợp mời cơm thế nào cũng là cuối năm mới đúng, huống hồ thường liên là thân phận gì, nói sao thì cũng sẽ không thể nào mời streamer bọn họ ăn cơm được. Dụ Sân nhìn thấu nhưng không nói toạc ra cũng không biết Trúc uyển nhận bao nhiêu chỗ tốt cô nhịn cười, vậy tớ đi thay quần áo. Trúc uyển đè nén hồ thẹt đi đi. Giám đốc thường liên mời khách vào buổi tối, lúc Dụ Sân và Trúc Huyền ra ngoài, đúng lúc gặp được Dụ Nhiên ra ngoài ăn cơm. Dụ Nhiên, đi đâu thế? Trúc Huyền xấu hổ nhìn Dụ Nhiên, Dụ Sân nói, nền tảng miêu vĩ mời cơm. Dụ Nhiên trầm mặc một lúc mấy người đều là người thông minh, đồng nhất duy trì bầu không khí yên lặng quỷ dị này. Trúc Huyền chẳng kịp ngắm nhan sắc hiếm có này của Dụ Nhiên, nếu hôm nay mà không đưa được Dụ Sân đi cô nàng có lẽ cũng xong luôn. Trúc Huyền khẩn trương nuốt nước bọt, chỉ sợ dụ nhiên không cho phép hoặc nhắc đến chuyện đi cùng hai người họ. Dụ nhiên nhìn dụ sân một cái, không nói gì, đi ngang qua hai người bọn họ. Phù, Trúc Huyền thở vào một hơi. Lúc hai cô gái tới khách sạn không khí trong này cực kỳ náo nhiệt, những streamer ăn Tết ở thành phố S đều được mời tới, trên bàn ăn đúng là ra hình ra dáng. Anh Hoa hỏi streamer bên cạnh sao đột nhiên giám đốc thường lại mời cơm vậy? Nói tới thì quan hệ giữa các streamer và nền tảng cũng giống như nghệ sĩ trong giới giải trí với công ty quản lý vậy ông chùa mời nhân viên ăn cơm rất hiếm gặp. Streamer kia đáp lời, không biết tôi vẫn là lần đầu nhìn thất giám đốc thường đó. Thường liên chốc chốc lại liếc mắt nhìn cách vách trên mặt luôn giữ nụ cười. Mãi đến khi dụ sân đi vào, mắt thường liên sáng rực lên tiểu điều hương, mau tới đây ngồi. Lần trước ăn cơm, Dụ Sân cùng với mấy streamer khác đều quen mặt, lần này rất nhiều người chào hỏi cô, cô cũng lịch sự chào lại từng người, giám đốc thường chào cô nên đành qua chỗ bên cạnh ông ta. Thường liên nhớ tới cái gì cô ngồi ở bên đó. Thường liên chỉ vị trí, hai bên đều không có người. Sau khi Dụ Sân ngồi xuống, Trúc Huyền cũng ngồi xuống theo. Dụ Sân nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy chú từ và người đàn ông kia. Xanh xanh ngồi bên cạnh bọn họ tám nhảm, ai, các cậu còn nhớ buổi tụ tập lần trước không? Bữa Lâm Tổng cũng đến đó. Đúng, gần đây mãi không thấy ông ta. Nghe nói gần đân bản thân Lâm Tổng gặp chuyện, ngay cả buổi phát sóng của anh Hoa cũng không xem. Sau này không cần gọi là Lâm Tổng nữa, công ty nhà ông ta tuyên bố phá sản rồi. Thông tin này khiến mọi người cùng nhau ổ lên. Nhắc đến tên háo sắc Lâm bằng nghĩa, có người tiếc nuối mất đi một kim chủ, nhưng đa số các cô gái trẻ tuổi đều thở vào một hơi. Gã ta không tới mới tốt tránh chiếm tiện nghi của người khác. Dụ sân chống cằm xoa xoa hai má non mềm, không chen mồm vào chỉ nghe bọn họ nói. Xem ra lâm bằng nghĩa nhận được bài học không nhỏ. Trong lúc nói cười, đồ ăn cũng được mang lên. Những streamer này cũng gặp không ít trường hợp long trọng, nhưng lúc này có người nhịn không được qua một tiếng. Phục vụ quen thuộc nhanh nhẹn, động tác lưu loát, một chiếc bàn dài, chọn vẹn 180 món ăn, mỗi loại đều có phong vị khác nhau. Đại đa số là món ăn Trung Quốc còn chưa tính đầu ngọt lát nữa mang lên. Giám đốc thường sao lại hào phóng thế, chỗ này không ít tiền đâu. Chẳng phải sao, một bàn lớn như vậy, địa điểm này, nghĩ đến mà đau cả thịt. Thường liên ngược lại ăn rất vui vẻ, dù sao cũng không phải tiêu tiền của ông ta. Giám đốc ở nơi này, mọi người đều muốn đi mời rượu. Thường liên vội xua tay, hôm nay đừng tới mất thứ vô vị này, ho vọng mọi người một năm mới đến, nỗ lực hơn nữa kiếm tiền cho miêu vĩ của chúng ta. Câu cuối cùng ông ta hẳn không thể gào lên, khiến cho vị ở cách vách nghe thấy. Dụ sân rất muốn cười, cô cảm thấy bản thân mình trở nên xấu xa rồi. Rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng lại vô cùng phối hợp xem giám đốc bọn họ diễn xuất. Đêm nay dụ sân xinh đẹp cực kỳ, cô mặc một bộ váy đuôi cá màu củ sen tinh tế, vạt váy xếp chồng lên nhau, quanh co khúc khủyểu, nương theo ánh sáng xinh đẹp vô cùng. Trước kia tham gia tụ họ cô rất tùy ý đã đủ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hôm nay càng nhiều hơn, thẩm anh hoa có vợ có con trai rồi đều cực kỳ khắc chế, mới không nhìn chằm chằm dụ sân. Nhàn sắc của streamer không thể so sánh với minh tinh được cho nên một bàn người này, nếu nói những người khác là hiệu quả trước khi sử dụng bộ lọc làm đẹp thì dụ sân chính là hiệu quả sau khi sử dụng bộ lọc. Cô mất công trang điểm, làn da vốn trắng nõn mềm mại, chỉ ngồi một chỗ cũng khiến bọn xanh xanh hâm mộ muốn chết. trúc huyền cứ cảm thấy dụ sân biết gì đó. Dụ sân không uống nước mấy, cho nên cũng không đi vệ sinh, thường liên gấp gáp, nhưng ông ta gấp cũng chẳng có tác dụng gì, cô gái vẫn ngây ra kiên trì có cơm ăn cơm. Khó khăn lắm mới ăn xong bữa cơm, trên chán thường liên đổ mồ hôi lạnh. Giám đốc, ông nóng à, thường liên nói, trong phòng điều hòa mà có chút bí bách. Ăn cơm xong, thường liên cũng không giữ người lại, dặn dò mọi người phải chú ý an toàn, về nhà sớm một chút. Mọi người chào nhau rồi lục tục ra về cảm ơn giám đốc thường đã khoản đãi. Thường liên luôn nhìn chằm chằm streamer điều hương, chỉ sợ cô chạy mất. Cũng may cô gái đang bừng lấy cốc nước ép để uống, mọi người đều về hết cô mới lấy khăn lau miệng đi ra ngoài. Trên lối đi chật hẹp ánh sáng giao nhau, một cánh tay khỏe mạnh từ trong phòng cách vách chìa ra, mạnh mẽ ôm cô vào. Dụ sân rất phối hợp cô chấp mắt hai má vì nén cười mà trở nên kiều diễm ướt át. Người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau, đôi môi khẽ cỏ qua cần cổ của cô. Ngứa ngáy, khiến cả người cô co rụt một cái. Bác chính mím môi, giọng cô giòn tan, em muốn hô cứu mạng. Bách chính nói, có thể. Dụ sân quay lại, đúng như dữ liệu nhìn thấy khuôn mặt tiêu tụy của Bách chính. Cho dù cực kỳ sạch sẽ chỉnh tề, nhưng tơ máu răng đầy trong mắt hắn có chút dọa người. Em tha thứ cho anh chưa? Câu này hỏi vừa nhẹ vừa dịu dàng, nhiễm thêm từng chút cẩn thận mà hắn không biết nói không rõ là vì sao, khoang mũi cô cay cay, vô cùng đau lòng. Nếu là trước kia, hắn đã sớm đánh nhau với dụ nhiên. Bác chính nào có sợ cái gì? Nhưng bác chính của hiện tại, mỗi một câu một chữ của cô đều khiến hắn không có cảm giác an toàn. Bác chính sợ dụ nhiên không đem cô trả lại cho hắn, sợ cô hai ngày này nghĩ thông rồi chán ghét hắn, chọn vẹn năm ngày, hắn không tài nào ngủ ngon được. Dụ sân hít mũi, chưa tha thứ, ai bảo anh nói không cần em là không cần luôn chứ, sau này còn dám không? Sẽ không? Chỉ cần cô vẫn cần hắn, hắn vĩnh viễn luôn ở đây. Dụ sân nhìn đằng sau lưng hắn một cái, giám đốc thường đợi người thụ họ ăn uống náo nhiệt trên bàn của ông chủ chân chính chỉ có duy nhất một ấm trà. Anh đến bây giờ vẫn chưa biết mình sai ở đâu, đồng thời liên tục phạm sai lầm em vẫn còn thức giận thì phải làm sao? Bác chính rũ mắt đừng giận em có thể đánh anh. Được thôi, cô nói, đánh rồi em sẽ nói cho anh biết sai ở đâu. Ừ... Nắm đấm nhỏ hồng của cô gái lúc dừng trên mặt hắn lại đổi thành ôm lấy mặt hắn. Cô kiếng mũi chân lên, nhẹ hôn lên môi hắn. Rất nhẹ rất dịu dàng, mang theo sự thoải mái. Nụ hôn này vừa mềm mại vừa ngọt ngào còn mang theo mùi thơm của nước ép hoa quả. Bác chính khựng lại, hắn không ngờ trách móc lại biến thành một nụ hôn thơm ngọt. Hắn đã rất lâu không hôn cô như thế này, nhớ đến nỗi xương cốt run lên. Ban đầu hắn không động cảm thụ phóng to đến cực hạn. Thấy cô không định rời đi, cứ chậm rãi ma sát mà hôn, khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Cuối cùng Bách chính thực sự không chịu nổi nữa, nắm lấy eo cô, kỳ lấy gáy cô, đảo khách thành chủ. Hung tàn mãnh liệt như muốn nuốt sống cô vậy. Lúc này đây dụ sân mới có thể xác định, người này vẫn là con ác long 3 năm trước. Hắn thấy bản thân mình bẩn thỉu, nếu cô không chủ động, có lẽ hắn cũng sẽ nhịn đến địa lão thiên hoang. Cô thơm thơm mềm mềm dựa sát vào lòng hắn thở dốc, đôi mắt sũng nước nhìn hắn. Em nói cho anh biết sai ở đâu, anh không nên hoài nghi tình cảm của em. Không cần biết quá khứ hay hiện tại, bác chính anh vẫn luôn rất tốt, anh có hào quang rực rỡ. Gặp được anh em làm sao thích được người khác nữa? Trả lời cô là vòng eo được hắn siết chặt hơn, bác chính chưa từng nghĩ, sẽ nghe được những câu nói này. Cuộc đời này của hắn nghe được nhiều nhất chính là người khác nói hắn là kẻ tồi tệ, sốc sinh, là cặn bã của xã hội. Chưa từng có ai nói với hắn, hắn có hào quang rực rỡ, xứng đáng được yêu. Hầu kết hắn động liên tục mãi lâu sau, hắn mới nói, anh vẫn luôn nhớ em, đi theo anh, thửm. Khuôn mặt cô gái vùi vào trong lòng hắn, nếu mà để dụ nhiên biết có lẽ lại cảm thấy cô kém cỏi Ai anh hai xin lỗi nhé. Cô rước khoát kẹp hai đùi lên eo hắn, hai cánh tay có lực của người đàn ông đỡ lấy cô. Đi thôi, đừng để anh hai em tóm được. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 95. Chứng vọng thường, bác chính ôm cô đi ra ngoài thì đụng phải thường liên vẫn chưa kịp rời đi. Dụ sân từ trong lòng người đàn, lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh. Thường liên kêu người ra qua đây ăn cơm mặt đỏ lên. Bác đồng, bác chính gật đầu với ông ta, đưa dụ sân rời khỏi khách sạn. Xe của hắn dừng ở bãi đậu dưới tầng hầm, vừa mới khởi động điện thoại dụ sân vang lên. Dụ sân nhìn một cái tiện thể để điện thoại bên tai bác chính. Bác chính rũ mắt nhìn cô. Cô gái chớp mắt với hắn, anh trai em cô rõ ràng mấy phần ý tứ muốn xem chuyện cười. Bác chính nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, rất bình tĩnh nhận điện thoại của anh dai người ta. Sắp 11 giờ rồi, trong xe có hiển thị thời gian, mà rụ sân vẫn chưa về. Giọng nói lạnh lùng của rụ nhiên đầu bên kia hỏi, đang ở đâu? Mí mắt của bác chính cũng chẳng thèm nâng lên, môi mỏng khẽ động trong xe tôi. Rất tốt, hai người gọi điện thoại nói tổng cộng không quá sau từ thành công khiến khói thuốc súng tràn ra. Dụ sân không ngờ đối thoại của hai người họ lại đơn giản thô bạo thế này, lúc này có chút hối hận nghĩ muốn nói chuyện với dụ nhiên, bác chính đè tay cô lại không cho cô lấy điện thoại về. Dụ nhiên đưa nó về, bác chính khởi động xe, hắn vội lo cho dụ sân bên canh, ngược lại cũng không trực tiếp trả lời dụ nhiên câu nghĩ đẹp lắm, hắn sờ tóc cô gái cười một cái còn rất dịu dàng. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy, dụ sân không hiểu cho nên cũng cười với hắn một cái. Đáng yêu lại ngọt ngào. Dụ nhiên trầm mặc hồi lâu, lần đầu tiên hiểu được tại sao con người ta lại phát minh ra câu mắng người. Bách chính không đưa dụ sân về lang đình, ngược lại đưa cô tới một tiểu khu ở khu vực trung tâm, đèn đốt sáng trưng, xinh đẹp vô cùng. Anh cũng mua nhà ở đây à? Ừ, xem xem có thích không? Hắn mở cửa dụ sân mới phát hiện căn nhà này với nơi bách chính ở hoàn toàn không giống nhau. Thảm trải sàn mềm mại, gối ôm xinh xắn đang yêu thậm chí còn có cả dép lê của con gái. Mấy hôm trước cô tới Lang Đình, nơi đó chỉ có hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông độc thân, nơi này tràn ngập hơi thở gia đình, ngay cả ánh đèn cũng là màu vàng ấm. Căn nhà rất lớn, sau khi cô bước vào liền trợn mắt há mồm, lại là thông một tầng với nhau, nội thất riêng biệt. Mở cửa có một phòng đàn dương cầm, có phòng sách thậm chí còn có ổ của sủng vật. Rất giống như căn phòng kim ốc tàng kiều còn không phải là mới bố trí gần đây. Hắn còn bao dưỡng qua người nào? Min Ken đây là ghen. Bác Chính đi theo cô, giơ tay mở cửa căn phòng cuối cùng, một phòng điều hương với dụng cụ thiết bị đầy đủ. Thậm chí ngay cả dụng cụ chuyên nghiệp cũng có luôn, có những thứ dụ sân tìm đã khá lâu rồi. Căn phòng này em thích không? Dụ sân không dám tin, siêu, siêu thích luôn. Nhưng mà, căn phòng này là anh mua mấy ngày gần đây à? Không phải, bác Chính nhìn cô một cái. Anh mua hôm về nước. Dụ sân không hiểu, nhưng mà trước khi anh chẳng phải không định gặp em lần nữa sao? Hắn cười, trong mắt có mấy phần quyến luyến, quả thực không có dự định, nhưng năm em 17 tuổi anh đã đáp ứng sẽ mua căn nhà to hơn cho em. Chuyện từ khi nào, hắn nói như thế, ngược lại dụ sân thực sự nhớ lại, mùa đông năm đó thành phố Tê rơi một trận tuyết lớn, lần đầu tiên cô tới chung cư của hắn tò mò nên đánh giá xung quanh. Bác chính nói, tương lai hắn không có gì cả, nhưng sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi cô, còn sẽ mua cho cô một căn nhà lớn hơn thế. Lúc đó hắn chưa từng nghĩ sẽ quay về nhà họ từ, cũng đang ôm ấp ước mơ, chỉ muốn cùng bọn Kiều Huy trở thành vận động viên. Nhưng hơn một ngàn ngày đêm qua đi, giấc mơ của hắn tắt rụi kiên trì không còn, nhưng vẫn nhớ tới lời nói mua cho cô một căn nhà lớn. Nếu như chúng ta không làm lành thì sao? Hàng mi hắn hơi run lên, như trong dự liệu không nói lời nào. Dụ sân kiễng chân lên nhìn hắn, anh có phải vẫn còn chuyện gì giấu em không? Không phải ban đầu định nhốt em lại chứ? Lương nhạc đang thường xem lại tiểu thuyết này, không ngoan thì đánh gãy chân nhốt lại, càng nghĩ càng thấy quá chân thực. Bác chính đỡ lấy bờ vai cô có chút không chịu nổi, em nói linh tinh gì đó. Vậy em không ở đây, anh có căn nhà này thì có tác dụng gì? Hắn cười cười, trong mắt ngược lại toàn là dịu dàng, anh là yêu em, chứ không phải là biến thái. Đột nhiên bị tỏ tình, ngay cả truy cứu nguyên nhân cũng quên mất rồi. Hai má cô đỏ rực trong lòng nói không rõ được dịu dàng mềm mại. Có người yêu bạn như lần đầu gặp gỡ, cho dù không còn trong sinh mệnh người ấy nữa, người ấy vẫn canh giữ ký ức ấy cả đời. Cuối cùng bác chính cũng không giải thích nguyên nhân cho cô, hắn biết hắn có chứng vọng thưởng mức độ nhẹ. Nếu như tình yêu cuồng nhiệt dễ khống chế như vậy, cũng sẽ không có chuyện từ ngạo thần cưỡng bức mục mộng nghi. Lúc bác chính nhớ cô nhất trừ bỏ xem cô phát sóng trực tiếp thì chính là mượn những vọng tưởng để an ủi chính mình. Có một ngôi nhà như thế này, hắn có thể bình tĩnh hơn nhiều. Giống như người hắn thích cũng ở nơi này vậy. Từ học dân cũng biết nhưng lão già thành tinh này cái gì cũng không nói. Si tâm vọng thường tóm lại vẫn tốt hơn là từ ngạo thần động tay cướp đoạt chứ. Bác chính vốn không tính dẫn dụ sân tới nơi này nhưng thứ nhất dụ sân không thích căn phòng lạnh lẽo của hắn ở lang đình. Hai là dụ nhiên tới rồi, hắn không bằng lòng thả dụ sân về bên cạnh dụ nhiên chỉ có thể dẫn cô tới nơi này. Ngôi nhà này cho dù cô có phát sóng trực tiếp cũng được. Căn nhà các trường của cô không xa, không cần sách đồ cũng có thể trực tiếp vào ở. Đổi thành người khác dụ sân sẽ cảm thấy sờn tóc gáy, nhưng đối phương là bác chính cô cảm thấy hình như cũng khá bình thường. Bác chính cứ nhìn cô mãi, ánh mắt chỉ kém biến thành lời nói mà thôi. Em có thích nơi này không, có bằng lòng ở lại nơi này không? Trái tim dụ sân đập bùm bụp mãi lâu sau cô nhẹ giọng hỏi hắn có quần áo để thay không? Bác chính hơi ngây người, theo đó liền rõ ràng ý của cô ý cười trong mắt tỏa ra. Ừ, phòng ngủ chính có một phòng thay đồ rất lớn, không chỉ quần áo túi sách hàng hiệu cũng có một đống, nếu như không phải biết bác chính không có dự liệu từ sớm cô cũng cực hoài nghi hắn đang bẫy mình. Hiện tại sắp đến 12 giờ đêm, dụ sân tự nhiên không thể nào quay về chỗ dụ nhiên và chúc huyền được. Bác chính khựng lại, chủ động mở lời anh tới căn phòng đối diện em có cần gì thì cứ gọi anh. Chỉ cần dụ sân không đi theo dụ nhiên, hắn có thể ngày ngày nhìn thấy cô. Hắn xoay người định đi, một bàn tay nhỏ kéo lấy vạt áo của hắn. Bách chính quay đầu, nhìn thấy một đôi mắt ngập nước cô cố gắng không để cho bản thân mình thẹn thùng anh đi rồi em sợ. Nói thật đó, người có tiền bọn họ chẳng lẽ không cảm thấy một mình ở chỗ này có bầu không khí như trong chuyện mà sao? Một tầng lầu đó... Mình giống như chung cư bình thường thì một tầng có đến 4-5 hộ, nhưng đây bách chính mua hẳn một tầng rồi đập thông với nhau thành một căn nhà rộng rãi hơn. Cuống họng hắn khẽ độc, vậy anh không đi, anh trông chừng em. Cô gái gật đầu, nếu đổi thành người khác đều sẽ coi đây là một lời mời mọc. Nhưng dụ sân biết bách chính sẽ không như thế, tự hắn còn chán ghét bản thân mình, có lẽ nhất thời cũng không thể vượt qua nổi. Bác chính tìm căn phòng cách vách phòng cô, bên trong rất sạch sẽ, hai người bình yên vô sự. Sáng sớm ngày mùng 10, dụ nhiên mua vé máy bay về thành phố T rồi, y nhìn thấu cả biết sao cải thì nhà mình khó giữ nổi, dứt khoát không mất công phí sức nữa. Thời gian của dụ nhiên quý giá vô cùng y mà bận rộn lên thì chân không chạm đất thân làm trụ cột vững chắc của giới khoa học kỹ thuật, hắn rảnh ra mấy ngày rảnh rỗi để ở cùng dụ sân, đều khiến cho giáo sư già đau lòng không dứt. Bây giờ quay về thành phố T thăm ba mẹ có lẽ thực sự nhìn mấy cái rồi lại phải đi. Năm này có người được như ý nguyện, có người trôi qua vội vàng. Trúc Nguyễn cũng chẳng để ý dụ sân chuyển đi, dù sao cô nàng cũng phải chuyển mà. Một năm này cô nàng dựa vào phát sóng chơi game kiếm được không ít tiền, đến nay có thể đổi sang một căn phòng rộng rãi hơn rồi. Sắp khai giảng rồi, người giúp việc ở Lang Đình cũng chuyển tới nhà mới. Đám bà gì giúp việc sau lưng không ngừng trêu ghẹo chủ nhân nhà họ từ bình thường nhìn thì cao ngạo lạnh lùng, không ngờ có bạn gái, đến nay còn chưa vào phòng người ta, còn chia phòng ngủ kìa. Nhưng bọn họ rất thích dụ sân, cô gái vừa lịch sự lễ phép vừa đáng yêu ngoan ngoãn, chỉ có điều hơi có chút rụt rè, lúc miệng ngọt lên đều khiến trái tim người ta tan ra. Trước kia chủ nhân nhà họ từ không hề có tình người, hiện giờ ánh mắt ấm áp đến sắp nổ tung rồi, trước khi ra cửa ngay cả tất chân của cô gái cũng tự mình mang vào cho cô. Khai giảng ngày đầu tiên, dụ sân phát sóng trực tiếp trở lại. Có người vừa nhìn thấy background, liền ý thức được có gì đó không đúng. Streamer chuyển nhà mới rồi sao? Phòng phát sóng hình như rô thêm mấy lần. Đúng đó, tôi cũng phát hiện ra rồi, thiết bị nhiều lên rất nhiều, hương hương chuyển nhà rồi sao? Dụ sân rút ra thời gian dành để nhìn đạn mạc đôi mắt cong lên thành hình trang khuyết đúng rồi. Hình như hương hương không ở cùng vãn vãn nữa, lẽ nào hương hương có bạn trai rồi? Suy đoán này vừa tung ra, đạn mạc nổ tung màn hình. Trước kia nữ thần điều hương là của mọi người, cô nói chuyện chân thành thẳng thắn, mọi người đều biết cô chưa có bạn trai. Không có bạn trai thì chính là nữ thần của mọi người, nếu mà thuộc về ai rồi, vậy thực sự khiến người ta không cam lòng. Dụ sân không định che giấu, vậy nên cười một cái. Không phủ nhận chính là yên lặng thừa nhận rồi. Vốn dĩ cô không coi phát sóng trực tiếp này là nghề chính, bình thường cũng không thích lấy lòng người xem, chỉ lễ phép cảm ơn. Không ngờ cười một cái, có người rộng lượng chúc mừng, có người lại muốn can thiệp vào cuộc sống của cô. Người đứng đầu trong đó là người nằm trong top 1 fan của cô, một ông chủ tên là Lý Phần. Lý Phần rất bất mãn, gã ta thực sự rất yêu thích nhan sắc của streamer này, si mê không dứt cho nên một tên đàn ông mới tới xem cô điều hương, một tuần tặng thưởng cho cô hơn 10 vạn nhưng người ta lại là hoa có chủ rồi. Lý Phần không thể tiếp thua nổi. Dựa vào cái gì, tôi mới là đầu bằng, trước kia tôi muốn thêm WeChat của cô cũng không cho, giả bộ đơn thuần gì chứ, kết quả chớp mắt một cái lại câu kết với người khác ở chung một chỗ cô có phải muốn lừa tiền không? Gã vừa nói vậy, những người có cùng suy nghĩ cũng hùa theo, còn có những anti-fan khác cũng bắt đầu nói những lời khó nghe. Nhìn thì có vẻ thanh băng ngọc khiết, bạn trai không biết thay qua mấy lượt rồi. Không ở cùng xếp bằng thứ nhất thứ hai, lẽ nào nhìn chúng tên quỷ nghèo? Lừa đảo thiệt tôi tặng thưởng nhiều như vậy, tôi muốn khiếu nại nên tặng, trả lại tiền. Cách một đường dây mạng, lời buồn nôn ác độc nào cũng có thể nói mà khôn hề cố kỵ Dụ sân thân làm streamer ngoài trời, thậm chí còn không phải trong phân khu nhan sắc, nhưng bọn họ bằng lòng tặng thưởng, hiện giờ trong lòng lại không cân bằng rồi. Dụ sân chỉ nhìn một cái, nước hoa của cô sắp xong rồi cũng không phải người thích đôi co. Quản lý phòng phát sóng ngược lại cẩn thận, những người mồm miệng bẩn thiểu thì trực tiếp cấm ngôn. Nhưng người khác cấm ngôn còn được nhưng gã đầu bằng lý phần này mở chức năng bảo vệ siêu cấp căn bản không thể nào cấm ngôn được. Bên này nháo ẩm ý cửa đột nhiên bị đẩy ra. Sắc mặt người đàn ông mặc đồ ở nhà âm u đứng ở cạnh cửa. Dụ sân kéo ống tay áo lên kinh ngạc nói sao anh lại chạy tới. Đương nhiên là hắn đang xem phát sóng trực tiếp. bách chính không ngờ cô sẽ thừa nhận hắn nhưng hắn không cho phép những kẻ kia bôi nhỏ cô. Chỉ là một miêu vị bách chính chẳng thèm để ý có thể tùy tiện tặng cho dụ sân chơi, huống hồ đừng nói đến mấy chục vạn tặng thưởng. Nhưng hắn tôn trọng sự nghiệp của dụ sân cho nên không lên tiếng làm phiền. Sắc mặt bách chính khó coi đến cực điểm, giống như không khống chế nổi tính khí bạo phát muốn bóp chết đám người này rồi đem đi trôn, nếu như cô đồng ý. Dụ sân biết trên mạng lắm kẻ vác mồm đi chơi xa cho nên tâm trạng khá tốt. Hôm nay mới khai giảng, buổi tối còn phải phát sóng trực tiếp, bách chính lại phải đi làm, thời gian hai người gặp mặt chẳng có bao nhiêu. Chẳng trách hắn chỉ có thể ở cách vách mà xem cô phát sóng trực tiếp. Hắn thực sự đối xử với cô rất tốt, ống kính không quay được đến bên cửa. Dụ sân cũng cảm thấy đám người kia quá đáng, bọn họ dựa vào cái gì mà can thiệp tới cuộc sống của cô tức chết đám người mồm miệng không sạch sẽ này được rồi. Cô rước khoát đi qua cánh tay non mềm đưa ra cho người đàn ông tay áo. Vậy nên phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy ngón tay thon dài của người đàn ông đang giúp cô buông ống tay áo xuống. Dụ sân kiễng chân lên, khẽ hôn lên mặt hắn một cái. Giọng nói thơm thơm mềm mềm, giống như thì thầm cảm ơn. Bác chính ngây ngẩn, con môi lên, ngón tay cái hắn đẻ lên môi cô, hôm nay đừng phát sóng nữa. Phòng phát sóng chỉ nhìn thấy cô gái kiễng chân lên, đã nổ tung rồi. À, không phải chứ, hương hương của tôi đang hôn anh ta. Nói cho tôi đây không phải sự thật đi, quá ngọt là có chuyện gì, Hương Hương dùng sức như thế, nhất định là khoảng cách chiều cao rất đáng yêu. Tôi chưa từng trông thấy dáng vẻ làm nũng đáng yêu này của Hương Hương. À à, để tôi trở thành người đàn ông kia đi, quá giọng nói của người đàn ông kia hay quá đi, giọng trầm đó. Có bản lĩnh khiến hắn ta lộ mặt tôi ngược lại muốn nhìn tên đàn ông cướp nữ thần của tôi, rốt cuộc là mặt hàng như thế nào. Lý phần đợi người thức muốn nổ gã tặng thường tổng cộng sắp được 20 vạn đây, ngay cả bàn tay nhỏ của người ta còn chưa nắm qua tên đàn ông không rõ lai lịch kia có tư cách gì. chương 96, hẹn hò, dựa vào bản thân có chức năng bảo vệ siêu cấp lý phần nói năng không thèm cố kỷ. Quản lý phòng phát sóng không thể nào cấm ngôn gã được gấp đến nóng này. Sau khi được dụ sân đồng ý, bác chính tắt ứng dụng phát sóng trực tiếp đi. Đi ngủ trước ngày mai sẽ tốt lên, đôi mắt lấp lánh của dụ sân nhìn hắn gật gật đầu. Lý Phần còn đang chửi rủa bất công, không ngờ nhận được tin nhắn tài khoản của mình bị khóa. Lý Phần, dựa theo đạo lý mà nói, khách hàng của Miêu Vĩ đều được chứng thực thân phận, là nên tặng phát sóng trực tiếp, bình thường đối với khách hàng vip đều vô cùng tôn trọng, bị khóa tài khoản, Lý Phần đúng là người đầu tiên ở Miêu Vĩ. Không chỉ có gã, nhưng kẻ mồm miệng bẩn thỉu, nhảy nhót đều bị khóa tài khoản. Cũng chính là nói, bọn hắn vĩnh viễn không cách nào lập tài khoản mới ở Miêu Vĩ được nữa, thân phận nằm trong danh sách đen vĩnh viễn. Phản ứng đầu tiên của Lý Phần chính là miêu Vĩ bị điên rồi. Không kiếm tiền nữa sao? Gã là khách hàng lớn như thế này, bọn họ dám khóa tài khoản của gã. Sau đó gã không ngừng tìm chăm sóc khách hàng khiếu nại gọi đường dây chuyên dụng, bên kia chỉ nói, bên trên giao phó. Lý Phần cũng không ngu cuối cùng cũng cảm thấy không đúng. Lần khóa tài khoản này rốt cuộc là vì sao? Streamer điều hương không phải bạn gái của giám đốc miêu Vĩ chứ? Nhưng gần đây nghe nói người nhà họ từ ở thành phố S giám đốc Miêu Vĩ cũng không dám to gan như vậy, gã đột nhiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ khựng lại bị dọa chảy mồ hôi lạnh. Không, sẽ không phải vị kia chứ. Sau đó lý phần thành thực hơn nhiều, hắn ngay cả tư cách gặp mặt vị kia cũng không có, nếu người ta tức giận lên, bóp chết gã còn dễ hơn bóp chết con kiến. Mà người ta để ý mấy chục vạn sao, gia sản nhà họ từ đời đời tích lũy mười mấy đời cũng không tiêu hết, đó chính là nhà họ từ Phú Hào có tên trong top miêu vĩ có đóng cửa thì vị kia cũng chẳng thèm chớp mắt một cái mồ hôi lạnh của lý phần chảy ròng ròng ngày thứ hai dụ sân đi học phát hiện bách chính đang đợi cô hắn nói anh có thể đưa em đi học không dụ sân nghiêng đầu được đó cô vốn có ngoại hình ngọt ngào xinh đẹp làm động tác này phải gọi là đáng yêu không chịu nổi bách chính không đến công ty trước mà đưa cô tới trường Dụ sân chú ý tới hôm nay hắn cố ý ăn diện tây trang thẳng thắn, mắt mày trầm ổn, ngay cả một sợi tóc rối cũng không có. Tới trường học hắn cũng không rời đi mà giơ tay với cô mười ngón đan vào nhau. Bọn họ đi mấy bước người đến người đi đều nhìn bọn họ. Dụ sân ở trường học rất nổi tiếng, có lẽ không bao lâu tin tức cô có bạn trai sẽ truyền khắp cả trường. Mà hôm nay nhìn hắn có vẻ cực kỳ đẹp trai, không cười còn rất ngầu nữa. Cô ngoan ngoãn mặc hắn dắt tay đi. Bác chính biết toàn nhà dạy học của cô ở đâu, nhưng lại cứ đi qua con đường có nhiều người nhất với sân vận động cuối cùng mới đi tới tòa nhà dạy học. Dụ sân chớp mắt anh đang làm cái gì? Vắng mặt ba năm tuyên bố chủ quyền. Cô nhịn không được phì cười cảm thấy bác chính thực thi đã đi xa từng bá đạo không nói đạo lý là hắn đã trở lại. Là anh tự mình rời đi đó. Bác chính nói em không nhìn thấy cũng tốt vừa điếc vừa mù còn phải làm phẫu thuật rất khó coi. dáng vẻ nhếch nhác ấy của hắn không muốn để cô nhìn thấy. Dụ sân đột nhiên hỏi, nếu như em trở nên xấu xí anh có bỏ đi không? Bác chính nhìn cô chậm chạp hỏi, em thấy sao? Hắn chỉ ước gì cô cực kỳ xấu, như vậy thì sẽ không có kẻ nào dám muốn cô nữa, chỉ có hắn muốn cô bị bắt buộc ở cùng hắn cả đời. Nhưng những lời này mà nói ra cô gái nhất định sẽ tức giận cho nên hắn không dám nói. Mình, nam thẳng một cẳng. Dụ sân đương nhiên biết hắn sẽ không bỏ đi cho nên cô bụng ta suy ra bụng người nói với hắn, em cũng sẽ không ghét bỏ anh đâu. Đáng yêu muốn chết, hắn cười cười, thật là ngốc ngay đến tức giận hắn, cũng không hiểu kéo dài thêm mấy ngày, trách không được dụ nhiên không nhìn nổi nữa. Cô càng tốt càng khiến hắn nghĩ đến huyết mạch bẩn thỉu của bản thân mình. Dụ sân vẫy tay với hắn, đi vào lớp học, bác chính nhìn bóng lưng của cô, hai năm này, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian ở cạnh cô, bây giờ nghĩ lại, mỗi một phút đều là tiếc nuối. Quá trình chờ đợi một người không ai rõ ràng hơn hắn, chẳng sợ bình thường cười đùa, sau lưng có biết bao chua sót cô đơn chỉ có mình hắn rõ ràng. Dụ sân quá tốt quá tốt rồi, chưa từng nhắc tới những thứ này. Cô vẫn luôn cho rằng hắn muốn trở thành vận động viện, thực ra không phải, hắn không thể làm được gì, tâm nguyện duy nhất của hắn chính là cùng cô trưởng thành. Đứng dưới ánh mặt trời, ở nơi mà cô có thể nhìn thấy. Đại học tan học khá sớm, từ học dân nhìn bác chính kết thúc hội nghị sớm, dáng vẻ muốn rời khỏi ngay lập tức. Bác thiếu, hôm nay tan ca sớm sao? Bác chính nhìn lão từ một cái, hình như ông rất không vui. Khuôn mặt của từ học dân tăng thương, chính chủ đi rồi, lão già như ông phải ở lại tăng ca. Bác chính cười như không, chú từ, người có khả năng thì phải làm nhiều. Hắn gọi chú từ, nhìn có vẻ rất hiểu lễ nghĩa, nhưng không hề có chuyện tốt này. Bách Chính biết cười, khiến từ học dân được an ủi phần nào. Mình, chú từ lao tâm khổ tứ vì cái nhà này quá. Trong chuyện này trừ bỏ nhân vật chính và dụ nhiên ra tiểu nữ thích chú từ nhất. Ê, ê, ê, ê, ê, từ học dân cầm tập tài liệu lên, mắt không nhìn tâm thanh tịnh. Vốn năm nay bác Chính cực kỳ bận, hắn báo danh ở đại học S, gián tiếp trở thành bạn học với dụ sân, nhưng cô gái nhỏ không biết gì, Bách Chính cũng rất ít khi tới trường. Muốn nói đến thầy giáo xuất sắc, ngoài từ học dân thì không còn ai, trong công ty học hỏi được nhiều hơn so với trường học nhưng nếu như gặp được buổi giảng dạy xuất sắc hắn cũng quyết định đi nghe. bách chính muốn đi không phải tâm huyết nhất thời dâng lên. Hắn đi tới phòng nghỉ thay một bộ quần áo, không mặc tây trang nữa, đổi thành một thân áo sơ mi đơn giản. Năm này hắn mới 22, ăn mặc thế này, với sinh viên thì không khác mấy cũng không cách nào liên hệ hắn với chủ nhân trang nghiêm nhà họ từ lại làm một được. Sắc mặt thư học dân cầu quái, nhìn cậu chủ nhỏ đi ra ngoài. Cũng may có thang máy chuyên dụng, bác chính không cần chịu đựng những ánh mắt tò mò của đám nhân viên kia. Hắn nắm thời gian cực kỳ tốt tới trường đại học S thì dụ sân vừa mới tan học. Thời tiết mùa xuân xe lạnh, vì thành phố S ấm áp, lúc này trăm hoa đua nở dưới ánh trời chiều thiếu niên áo trắng đang dựa vào bên cạnh xe đạp Hắn có dung mạo lạnh lùng anh Tuấn, hai mắt như ánh sao tự mang theo khí chất cao ngạo, khiến cho đám con gái nhỏ giọng kêu lên À, đẹp trai quá, là trường chúng ta sao? Không biết trước kia chưa gặp qua. Dáng dấp quá đẹp chân dài, hốt mần bùng nổ rồi trời ạ. Đi thả thính không, cũng thực sự có cô gái cởi mở tới xin WeChat. Bác chính nhìn cô ta một cái, khiến cô gái tim đập thình thịch. Hắn nói tôi đang đợi bạn gái. Cô nàng kia thất vọng rời đi. Cho dù gen di truyền không tốt, nhưng bề ngoài của bác chính không có gì để chê trách nghi phu nhân năm đó là người đẹp ở đẳng cấp nào. Càng đừng nhắc đến từ ngạo thần cũng tồn tại như bị bác. Bác chính đứng ở cổng trường, trở thành phong cảnh độc nhất. Dụ sân tan học đi ra, liếc mắt là thấy hắn. Hắn trẻ tuổi mà mạnh mẽ, vốn rất kiêu ngạo không thèm để ý đến người khác, nhưng giây phút nhìn thấy cô, khóe môi cong lên, dơ cánh tay ra. Mắt mày cô cong lên, chạy tới bên cạnh hắn. Bác chính, sao anh lại tới rồi? Hắn nói, đón em đi ăn cơm. Không về nhà ăn cơm sao? Dụ sân đem nơi đó gọi thành nhà, khiến hắn không tự chủ dịu dàng đi. Bách chính vút tóc cô, hôm nay không về nhà ăn, chúng ta đổi một nơi khác. Lên xe đi, nói rồi, hắn tự mình leo lên xe. Dụ sân kinh ngạc vô cùng, cô thấy bách chính lái xe mô tô, lái xe đua nhưng chưa từng thấy hắn chạy xe đạp. Mà bình thường hắn ăn mà quá thành thục ổn trọng, nhưng hôm nay lại đặc biệt tươi trẻ. Nhìn có vẻ rốn như một sinh viên nghèo nhưng sáng sủa. Cô chỉnh lại váy, ngồi lên yên sau, ôm chặt anh, hắn thấp giọng nói. Cô gái nghe vậy ôm hắn một cái thật chặt gò má kề sát vào sau lưng hắn. bách chính khựng lại, khóe miệng nhếch lên thật cao. Hắn hàm xúc thu lại khóe môi, không nhắc nhờ cô gái, nơi mềm mại kia của cô ép hắn hơi chặt. Bác chính cái gì cũng không nói, ngược lại khiến dụ sân mong đợi hắn làm gì đó. Từ tối qua cô bị phen mắng, hắn đã chủ động lên không ít. Chàng trai đèo cô gái, đi ngang qua con đường nhỏ dâm mát, gió xuân dịu dàng khẽ thổi qua gò má. Đột nhiên trong lòng dụ sân có cảm nhận rất kỳ diệu Cô Linh Hoạt nói, anh là đưa em đi hẹn hò sao? Hắn không đáp, cơn gió thổi qua lọn tóc rối trước chán hắn. Dụ sân cảm thấy khá thú vị, trước tiên cô cố ý không tha thứ cho hắn, không ngờ hắn im lặng không nói, mà trực tiếp thực hiện nghĩa vụ của bạn trai. Quá xấu xa rồi, cô cố ý nhéo eo hắn một cái, xe lắc mạnh một cái. Bác chính nghe thấy tiếng cười khanh khách của cô gái. Đừng động, cẩn thận ngã đấy. Hắn có chút không chịu nổi, vốn cấm không được cô treo gẹo nhưng bản thân cô lại không hề biết. Cũng may đi qua một lối đi bộ thì sắp đến quán cơm nhỏ rồi. Dụ sân nắm chặt lấy vạt áo hai bên eo hắn ý là tiệm này sao? Tiệm nhà này làm cá sốt thịt cá non mềm tươi ngon, dụ sân và bạn cùng phòng thường tới đây ăn. Sau đó làm streamer cả ngày bận rộn cũng không có thời gian tới đây thường xuyên. Bác chính nắm lấy tay cô đi thôi. Hắn gọi món cũng rất tự nhiên, không hỏi Dụ Sơn ăn gì. Dụ Sơn nhìn một cái, đậu phụ nghìn lá, đậu trúc ngó sen, đậu ra. Đây đều là món cô thích, không thích một món cũng không gọi. Cô giống như biết được một bí mật, hai mắt tròn tròn đánh giá Bách Chính. Những thứ này lại toàn là món cô thích, Dụ Sơn chớp chớp mắt cũng không hỏi cô muốn đợi Bách Chính nói cho cô biết. Bà chủ nhận ra Dụ Sơn, lúc bưng món ăn lên con trêu ghẹo cô bé, "Hôm nay đưa bạn trai tới đây hả?" Bác Chính ngẩng lên nhìn cô, Dụ sân cũng nhìn hắn một cái, khẽ ho, "Vâng ạ." Ý cười trong mắt bác Chính tràn ra, bà chủ nhìn chàng trai này lại có mấy phần quen mặt. Ăn xong mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, ánh tịch dương nơi chân trời nhiễm lên một màu vàng xinh đẹp ấm áp. Hắn lại cưỡi xe đẹp đèo cô đi, giọng nói trầm thấp nói với cô, "Sơn Sơn, hát một bài nghe coi." Cô đùng đưa bắp chân, không biết vì sao cũng trải nghiệm được phần vui vẻ giản đơn này. Năm tháng vừa chọn Gặp được đúng người còn không cần vì cuộc sống mà ngược xuôi. Giọng hát cô gái ngọt ngào khẽ lầm nhầm bài ca. Hai người tới dạp chiếu phim thì dừng lại. Cô gái ngập ngừng hồi lâu, mới đỏ mặt nói với hắn, bác chính, dây dày em bị mắc vào rồi. Chàng trai ngồi xổm xuống, tháo dây dày bị cuốn vào xe đạp ra cho cô. Cô rũ mắt nhìn hắn, bác chính tháo dây giày ra tự mình ôm cô xuống. Bọn họ tới không sớm không muộn, phim điện ảnh vừa mới bắt đầu chiếu, là một bộ phim tài liệu thường ngày. Có người cảm thấy hay, có người thấy nhàm chán. Bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, trong dạp chiếu dơ tay ra nhìn không rõ năm đầu ngón tay, bác chính đút cô ăn bỏng ngô. Cô thi thoảng sẽ cắn phải đầu ngón tay hắn, hắn run lên, không lên tiếng. Bác chính đút cô ăn rất quy luật, dụ sân cách vài giây lại há miệng một lần. Thành thói quen, mà lần nữa cô mở miệng, ngênh đón cô không phải bỏng ngô, mà là bờ môi của chàng trai trẻ. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn thấy bản thân mình bẩn thiểu chủ động hôn cô. Phim điện ảnh đang nói đến cái gì, bỗng chốc không còn quan trọng nữa. Ngay đến hô hấp cô cũng khẩn trương lên, ngón tay vô tình đặt lên vai hắn. Hắn không hôn sâu, phát hiện cô đang ngượng ngùng đạp lại, xác nhận được cô không thấy ghê tởm, hắn mới đẻ lấy gáy cô, hôn sâu hơn nữa. Dụ sân choáng váng, cuộn lại thành một cục trong lòng hắn, mãi đến khi phim kết thúc cô cũng không biết nửa sau bộ phim nói cái gì. Lúc đi ra bầu trời đã thành màu xanh đậm, bác chính không cần xe đạp nữa, hắn dắt tay cô bước đi. Nơi này cách nhà rất gần, cô gái đỏ mặt thực ra hắn cũng chẳng tốt hơn cô là bao, dù sao đàn ông có cảm giác phấn khí càng mãnh liệt hơn, nhưng trong lòng hắn dịu dàng, chỉ muốn vĩnh viễn ghi nhớ phút giây đó. Sân sân, đợi 3 năm rồi, em có thấy cô đơn không? Hắn sờ lên tóc cô, xin lỗi, anh biết em đã từng khóc rất khổ sở. Khóc đến nỗi trái tim hắn cũng nát vụn. Ba năm này, Mục Nguyên thường xuyên tới thăm cô, lương nhạc trí theo đuổi cô, nhưng hắn chỉ có thể canh giữ từ phía xa cái gì cũng không thể làm vì cô. Lúc hắn bị mù thu thập một cuồn album dày toàn là từng giọt nho nhỏ cuộc sống thường ngày của cô. Dụ sân ngẩn lên nhìn hắn, hốc mắt đột nhiên hơi nóng lên. Hắn không nhắc đến còn đỡ, nhắc tới sẽ khiến cô thấy uất ức. Anh vẫn luôn ở bên cạnh em đúng không? Bác chính chầm mặc một hồi cong môi lên ừ. Trừ thời gian trị bệnh, hắn thường xuyên âm thầm quay về. Từ học dân cũng biết, nhưng coi như không biết gì. vọng thường thâm nhập vào xương tủy, hắn lừa mình rằng đã buông tay rồi, lừa tới bản thân hắn cũng tin. Nhưng ba năm này, vô số lần, hắn đi con đường cô từng đi ăn những thứ cô từng ăn, nghe những cuốn sách cô từng xem. Hắn từng chống gậy dành cho người mù, đuổi theo từng bước chân cô. chương 97, không lỗ. Dụ sân đã không biết những thứ này, hắn đương nhiên cũng sẽ không nói lần thứ hai. Hai người cùng nhau về nhà, vừa đúng lúc vào thời gian phát sóng trực tiếp cố định hàng ngày của dụ sân. Cô nhìn danh sách khách quý một cách, phát hiện đứng thứ nhất thứ hai bảng đợt trước không thấy nữa, nhất là gã miệng tiện lý phần kia, như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Nhưng những anti-fan cố tình gây chuyện không thể nào khóa tài khoản hết được, vẫn còn không ít kẻ đang nhảy nhót, thậm chí có kẻ dẫn tiết tấu. Streamer này lừa tiền, anh em đừng tặng thưởng nữa. Có tôi làm chứng trước kia mấy người đứng đầu đứng thứ hai bằng thêm uy chat cô ta cũng không đồng ý, nhưng cô ta lại ở bên một người qua đường. Nhìn thì trong sáng thuần khiết ai mà biết được đây là thứ hàng gì chứ? Dù sao tặng quà cho cô ta cũng không thể làm bạn trai, không bằng đừng tặng nữa. Fan của dụ sân nhìn thấy tức sôi máu, hai bên lao vào chửi nhau. Mà lúc này, gã miệng tiện lý phần và mấy tên khác được thả ra. Lý Phần đứng nhất bằng, không lẽ trước kia vì hắn nói bậy nên bị cấm ngôn, căn bản không hề liên quan đến bối cảnh của rụ sân. Nhìn thấy anti-fan đang bất bình thay gã, trong lòng gã vui mừng, muốn tiếp tục cuốn lấy mắng mỏ rụ sân, muốn đòi lại thể diện. Phòng phát sóng bỗng lé lên một con rồng màu vàng kim, người dùng có cấp bậc đế vương có tên gọi kẻ nào cho kẻ nấy chết vào phòng phát sóng. Đại lão cấp bậc đế vương rất có tiền, nhưng hắn ngay đến huy hiệu của rụ sân cũng không có, vừa nhìn là biết đại lão vào nhầm phòng phát sóng. Đám anti-fan muốn xúi dục đại lão đốt tiền này, nói xấu nữ streamer, một chàng tặng thưởng đã nổ tung. Kẻ nào cho kẻ nấy chết tặng thưởng một chiếc máy bay một? Kẻ nào cho kẻ nấy chết tặng thưởng một chiếc máy bay một? Kẻ nào cho kẻ nấy chết tặng thưởng một chiếc máy bay một liên kích trích một không không? Như quần chúng đã biết một chiếc máy bay ở miêu Vĩ có giá 1 vạn 2.000 ngàn, vị đại lão này một lời không nói trực tiếp đập 666 chiếc máy bay, đạt tới mức tiêu phí cực hạn. Cuối cùng cũng có người không thể tưởng tượng nổi nói, ôi trời ơi, lần đầu nhìn thấy, một lần tặng thưởng 800 vạn. Không chỉ phòng phát sóng của rụ sân nổ tung, mà cả miêu Vĩ cũng nổ tung luôn. Thường liên vốn đang ở nhà uống trà chuẩn bị đi tắm, không ngờ nhận được cuộc gọi liên hoàn đoạt mệnh gọi lại. Cái gì? Có người tiêu phí đạt đến cực hạn. Thường liên vừa nhìn một cái suýt nữa phun ra. Đây, đây không phải tài khoản cả vị kia sao. Tối qua đột nhiên bảo hắn mở tài khoản. Trong lòng thường liên nghĩ lẽ nào ông chủ muốn khảo sát miêu vĩ bọn họ. Thường liên lập tức tạo cho hắn một tài khoản có cấp độ cao nhất. Mở cấp bậc đế vương vip Không ngờ hôm nay ông chủ lại tạo ra tin tức bùng nổ thế này. Trực tiếp ra tay tặng thường 800 vạn. Thường liên nhìn một cái. Shimmer quả nhiên là nữ thần điều hương. Thường liên đỡ chán, nếu không phải tiêu phí đến cực hạn có lẽ ông chủ sẽ không dừng lại. Mắt thấy đại lão kẻ nào chọc kẻ nấy chết đặt tên đơn giản thô bạo một lần tặng thưởng liền vượt qua gã Lý phần kia trực tiếp vọt lên đầu bảng của dụ sân, Lý Phân ngu người. 8,800 vạn, kẻ này bị điên rồi sao? Nghĩ tới trước kia vắn chỉ vì 20 vạn mà kêu căng, hiện giờ Lý phần thấy mặt hắn nóng rát vô cùng, đây chẳng phải là trực tiếp đánh vào mặt hắn sao? Cả phòng phát sóng trực tiếp yên lặng như gà, ngay cả 666 cũng không dám lốt. Đại lão lại đánh chữ ra. Người của tôi, không cần các người tặng thưởng. Kẻ nào hát một câu, kẻ đó cút ra khỏi miêu vĩ, bây giờ tôi chính là đầu bảng. Thao tác này khiến điện thoại của NT fan bị dọa rơi xuống đất. cố ý hắn gõ xong câu này, giống như xác nhận lời hắn nói tài khoản của gã Lý Phần lại bị khóa lại. Mặt Lý Phần đỏ lựng lên, cảm giác giống như hắn bị lôi ra chạy xung quanh một vòng. Khiến gã cả... cảm nhận được sâu sắc thế nào là khác biệt Trong phòng phát sóng của rụ sân có không ít các cô gái Lúc này đồng loạt hoa một tiếng Ý nghĩa của câu kẻ nào chọc kẻ nấy chết chính là nhằm vào phòng phát sóng của rụ sân Kẻ nào dám phun rụ sân nữa trực tiếp bị khóa tài khoản Người này quá điên cuồng rồi Nhưng thực lực người ta quá cứng Lần đầu tiên anti-fan bị vả mặt khó coi như vậy Toàn bộ đều chạy khỏi phòng phát sóng của rụ sân Còn lại đều là fan chân ái Đại lão là bạn trai của Hương Hương sao? Đại lão đẹp trai quá, rõ là man. Hu hu hu, tôi cũng muốn có bạn trai như Đại lão, muốn có bạn gái như Tiên nữ Hương Hương. Lầu trên rốt cuộc là nam hay nữ? Dụ sân ngây người hồi lâu, hắn rời đi quá lâu, mãi cho tới hôm nay cô mới nhớ đến cuộc sống có bách chính bên cạnh. Hắn không nhìn nổi cô chịu một chút uất ức giống như từng dạy dỗ triệu thi văn, nháo tới long trời nở đất cũng muốn bảo vệ cô. Hắn ngông cuồng tự đại nhưng lại rè rặt từng chút vây quanh cô. Hồi lâu cô mới làm động tác bắn tim lên màn hình. Cảm ơn bạn trai, đây là lần đầu tiên từ khí phát sóng trực tiếp đến nay dụ sân làm ra động tác ngọt ngào như vậy. Đạn mặc một đám người chu chéo lên đây là tiểu thần tiên ngọt ngào gì chứ tôi muốn đi chết luôn đây. Người đàn ông ngoài màn hình cũng cảm thấy trái tim mình như bị người ta nhó một cái, nhịn không được nở nụ cười. Thường liên vốn sợ theo cách chơi này của gia chủ nhà họ tư, chỉ sợ miêu vị của bọn họ sắp phải đóng cửa, nhưng sự thực chứng minh không có chuyện đó, bác chính chỉ khóa tài khoản của gã miệng không sạch sẽ lý phần kia còn Munichger người khác cũng không ảnh hưởng gì. Cách một đường dây mạng, con người vốn không kiêng nề gì, nhưng tồn tại gã khiến một số người biết, cho dù nói linh tinh ở trên mạng cũng sẽ bị thu thập, anti-fan cũng không dám nhảy nhót nữa. Ngược lại số tài khoản đăng ký càng ngày càng nhiều, vừa nghe nói mới phát hiện người ta là đến xem sứ giả bảo hộ thần tiên. Tính đi tính lại, chuyện này xảy ra không những không bị lỗ mà còn kiếm được thêm, thương liên cũng thở vào một hơi. Nhiều vĩ được bảo toàn, vậy chức giám đốc của ông ta cũng ổn định rồi. Người nhà họ từ đúng là biết chơi thật, từ ngạo thần năm đó cũng chẳng biết chơi như bách chính. đợi đã nếu ông ta không nhớ lầm, cả đời từ ngạo thần còn chưa kết hôn đâu. Vậy ra trù từ đâu tới? Mùa hạ tháng 6, thành phố Tê, giấc ngủ của mục mộng nghi không được tốt trong mơ thấy sức khỏe của bác thiên khấu càng ngày càng tệ đi, bị bệnh nặng dài vò. Cảnh trong mơ đột nhiên thay đổi, bà ta trông thấy từ ngạo thần năm đó. Ông ta mặc một bộ tay trang trang trọng ăn nói thận trọng, ngày tới sợ tóc cũng được sửa sang gọn gàng, giống như một quý công tử yêu nhã. Ông ta không thích cười, nhưng trước mặt bà ta lại có mấy phần ý cười quyến luyến. Lúc Mục Mộng Nghi mới được nhận về, đường đường là chủ nhân nhà họ từ yêu chiều em gái tới mức tự tay mình làm diều giấy. Mục Mộng Nghi tỉnh dậy, hốt hoảng một trận, lúc này mới nghĩ tới bà ta đã từng yêu thương tôn trọng ông ta. Bên cạnh truyền tới loạt tiếng ho không ngừng, bà ta vội vã đi qua, vỗ vỗ lưng Bách Thiên Khấu. Bách Thiên Khấu nói, xin lỗi, anh làm em tỉnh giấc rồi. Mục Mộng Nghi vội vàng xua tay ôm lấy ông, có thể chăm sóc anh em rất vui vẻ. Bách Thiên Khấu đã bước vào tuổi trung niên sắc mặt dịu dàng, trong mắt đều là thương tiếc và tình yêu, sờ lên gò má bà ta. Nhưng ai biết được Bách Thiên Khấu chống đỡ hơn 3 năm, sắp trụ không nổi nữa. Vì ở cùng vợ mình, mà ông giả bộ như không sao, không tới bệnh viện, bệnh này có hóa trị cũng không tác dụng gì. Tới mùa nóng nhất của thành phố T, Bác Thiên Khấu lại nôn ra một ngụm máu, sau khi được đưa vào phòng phẫu thuật cứu chữa, bác sĩ đi ra lắc đầu. Nhiều nhất chỉ sống thêm được một tháng. Mục mộng nghi che kín miệng, nước mắt như mưa. Bác Thiên Khấu không sợ chết nhưng ông sợ nghi phu nhân khóc, dỗ dành mãi với dỗ được bà ta. Nhưng ông bị bệnh cuốn người, đã hấp hối sắp chết. Lúc viết di chúc cuối cùng ông cũng liên lạc với Mục Nguyên và Bác Chính. Đương nhiên, ông vẫn chưa quên cô bé ngoan ngoãn đáng yêu kia. Dụ sân không ngờ Bác Thiên Khấu muốn gặp mình. Bác Chính đưa cô về thành phố T, cả quãng đường đều rất yên lặng, sợ dọa đến cô. Hắn miễn cưỡng nhách môi lên cười với cô một cái. Em có thể hiểu được em sẽ không sợ đâu, bác chính em biết anh khó chịu không cần phải cười. Hắn nói, muốn đi không? Nếu em không muốn đi vào thì có thể ở bên ngoài chơi một lát. Dù sao thì thân thế của hắn rất mẫn cảm, hắn sợ người phụ nữ mục mộng nghi kia phát điên, dọa tới dụ sân. Hắn sớm đã không còn oán bác thiên khấu toàn tâm toàn ý yêu thương mục mộng nghi nữa rồi, tới khi hắn có dụ sân mới hiểu ra, đúng là nửa phần uất ức cũng không muốn để người trong lòng chịu. Không sao, em có thể. Dụ sân khẳng định gật đầu em muốn nói cho chú bách biết em sẽ chăm sóc anh. Khó chịu trong lòng hắn được câu nói này quét sạch nhẹ nhàng gõ lên chán cô. Mục Nguyên ở bên cạnh bọn họ bách chính đứng giữa hai người tách dụ sân với hắn ta ra. Mục Nguyên chỉ nhìn bọn họ một cái trong miệng đắng ngắt. Mục Mộng Nghi đẩy cửa ra tầm mắt của bà ta lướt qua bách chính một cách vội vàng dừng trên người dụ sân. Ánh mắt phức tạp cũng may là không có ác ý gì. Dụ tiểu thư tiên sinh nhà tôi muốn gặp cháu. Dụ sân gật đầu đi vào, người đàn ông trung niên ga lăng hỏa ái nằm trên giường, đứa trẻ ngoan, không cần sợ ta chỉ muốn nói với cháu vài câu. Bác Thiên Khấu vẫn luôn nghe nói tới cô, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Cô còn xinh đẹp hơn mục mộng nghi hồi còn trẻ, mắt sáng lấp lánh, sạch sẽ như nước nguồn trắng đen rõ ràng. Bác Thiên Khấu nhìn vậy trái tim cũng mềm xuống, đối với cô gái nhỏ yếu ớt mềm mại. Ông như đang nhớ về điều gì đó, ngữ khí nhu hòa hơn, khi còn nhỏ A chính sống không được tốt, năm nó 6 tuổi vẫn rất mềm lòng, ôm một con mèo lang thang gần chết về nhà, nhưng mọi người đều cho rằng nó dài vò con mèo thành như vậy, nghị luận bàn tán sau lưng nó. Từ đó về sau, nó rất ít biểu hiện ra tâm ý dịu dàng mềm mỏng, nhiều năm như vậy ta chưa từng thấy nó có dũng khí thích một thứ gì đó. Đến nay ta may mắn gặp được chân Bảo Hắn thích cả đời, dụ tiểu thư, rất vui được gặp cháu. Đứa trẻ này cố chấp ngoan cường nhưng một chút cũng không xấu, nếu như tương lai có người bàn tán không hay về nó, xin cháu hãy bao dung một chút. Nói ra những lời này, cũng có ý tư muốn cô thông cảm cho thân thế của bác chính. Dụ sân gật đầu, chú yên tâm đi, sau này cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Tuy vẻ mặt bác thiên khấu tiêu tụy, nhưng tinh thần khá tốt, ông nói ta rất cảm ơn cháu, bằng lòng tiếp nhận bác chính ta và mộng nghi vẫn luôn đối xử với nó không tốt, nó cô đơn trưởng thành bằng này, ta rất vui mừng, có một ngày có người toàn tâm toàn ý yêu thương nó. Hai người lại nói thêm vài câu, bác thiên khấu gọi cả bác chính lẫn mục nguyên cùng vào. Những thiếu niên ngày nào giờ đã trở thành người đàn ông đội trời đạp đất bác thiên khấu vừa cảm khái lại thấy vui mừng. Bác Thiên Khấu nhìn đến máy trợ thính trên tai Bác Chính thở dài một tiếng. Bác Chính kéo dụ sân đến bên cạnh thấy khuôn mặt cô gái phất hồng mềm mại, có lẽ cuộc nói chuyện cũng khá vui vẻ, hắn liền yên tâm rồi. Bác Thiên Khấu cười nói, tiểu tử thối còn chưa thấy con quan tâm ta như thế bao giờ. Bác Chính nói ông sống lâu thêm mấy năm mới đợi được ngày đó. Bách Thiên Khấu nhìn Mục Nguyên, A Nguyên, cháu vẫn luôn là đứa trẻ lương thiện, cô cháu dạy dỗ thật tốt, dưỡng vô cùng vui mừng, nhưng từ đây về sau hy vọng cháu dũng cảm hơn một chút. Dì chúc ta đã viết xong rồi, chia làm ba phần, một phần giữ lại cho cô cháu, một phần cho cháu, một phần cho A Chính. Sau khi ta đi rồi, làm phiền cháu hãy chăm sóc tốt cho cô nhé. Vẻ mặt Mục Nguyên bi thương, gật đầu đáp ứng. Mặt Bác Chính chẳng có biểu cảm gì. Bách thiên khấu lại nói hắn, đùa rằng, a chính ta biết con không để tài sản nhà họ bách vào mắt nhưng tốt xấu gì cũng làm ra vẻ một chút chứ. Ta cũng không miễn cưỡng con chăm sóc mộng nghi, con không thể làm bộ vui vẻ khi nhận được khối di sản khổng lồ à. Ông còn chưa chết, được tên nhóc này là một hũ nút cứng nhắc nói gì cũng vô dụng, càng là người cực đoan, nhìn sống chết so với cái gì cũng chấp nhất hơn cả. Ta là một người chồng tốt, một ông chủ tốt, cũng là một người dưỡng tốt, nhưng ta rất xin lỗi, a chính ta không phải người cha tốt. Ta vốn muốn nói, nếu như có kiếp sau ta muốn trở thành người cha tốt của con, bây giờ nghĩ lại, vẫn nên thôi đi, con xứng đáng có được cuộc đời tốt hơn, tốt nhất đừng gặp phải cha mẹ như ta và mộng nghi. Cổ hỏng bác chính khẽ động, các con, sau này hãy sống thật tốt, gặp khó khăn không được buông tay, có chuyện không thuận lợi cũng hãy nghĩ đến những chuyện vui vẻ. Ta không thể làm gì cho các con, cũng chẳng phải là tấm gương tốt, duy nhất chỉ mong các con vui vẻ. Mục mộng nghi nhìn vào trong một cái, mắt toàn là nước mắt. Bà ta không không nghe nổi di ngôn của chồng mình, bác thiên khấu cũng không nói thêm nữa. Mục nguyên đi ra ngoài trước, bác chính vẫn đứng yên chỗ cũ, bác thiên khấu khựng lại, a chính, đàn ông một chút đi. Bác chính đi qua, đập nắm tay với ông. Lúc bác chính rời đi, nghe thấy người đằng sau nói. Con trai, huyết mạch cũng không phải ràng buộc duy nhất trên thế gian này. bách Chính rũ mắt con biết rồi, ba. Bác Thiên Khấu ngây người, hốc mắt đột nhiên đỏ lên. Lúc đứa trẻ này ra đời, là ông ngày đêm trông coi trong phòng trẻ, cũng từng dạy bách Chính nhận chữ đếm số lúc còn thơ bé. Mãi đến khi bách Chính không gần gũi với ông nữa, ai cũng không phải trời sinh đã là một người ba, ông cũng không xứng với tiếng ba này. Nhưng đứa nhỏ lúc thơ bé có thể ôm con mèo hoang trở về còn khoan dung hơn tưởng tượng của tất cả mọi người bọn họ. Đã về thành phố T, trường đại học cũng nghỉ hè, dụ sân không quay lại thành phố S nữa. Cô nhìn không được trộm nhìn bác chính, thực sự người đàn ông này sẽ khóc nhè. Bác chính che khuôn mặt mềm mềm của cô lại, ánh mắt của em là gì đấy? Em sợ anh khổ sở mà. Bác chính cười nói, không khổ sở, nhìn thoảng ra là tốt rồi. Nghĩ kỹ lại thì ông ấy cũng không lỗ. Cô gái chớp mắt giọng nói mềm nhẹ, không lỗ. Dưới ngón tay hắn, cò má của cô gái bị nhéo thành một dấu màu đỏ hồng, hắn đau lòng muốn chết lại nhẹ nhàng xoa xoa, sao cô gái lại non mềm thế chứ? Rõ ràng hắn chẳng dùng sức tí nào. So với từ ngạo thần, không có được tình yêu của mục mộng nghi cuối cùng nuốt súng mà chết. Lão già này không chỉ sống thêm hơn 20 năm, còn cùng người phụ nữ kia trải qua một đời. Đã là không tệ rồi. Lần đầu tiên rụ sân nghe thấy cách nói này, cách hiểu cái không. Tư duy biến thái đúng là khó hiểu. Hắn cười lên ừ, không lỗ. Giống hắn và cô có được tình yêu của cô một ngày, lập tức chết đi cũng coi như được hời. Mới nghĩ vậy thì nhìn thấy Mộc Nguyên đuổi theo. So với ôn nhuận 3 năm trước, mắt mày hắn mở rộng hơn mấy phần. Rất anh Tuấn, không kém hơn so với bác chính. Bác chính rũ mắt kéo cô gái ra sau lưng, lúc này mới nhếch mí mắt lên nhìn Mộc Nguyên. Có việc thì nói, không có thì cút, eo bị người ta véo một cái, bác chính nắm lấy bàn tay nhỏ cuối cùng cũng không nói lời ác độc nữa. Mục Nguyên không dám nhìn dụ sân trong lòng hắn, chỉ nói, phần tài sản kia của Dượng tôi không cần, sau này tôi sẽ đưa hết cho cậu hoặc nghi phu nhân, hy vọng cậu trông coi tài sản của dưỡng thật tốt. Hắn ta ngược lại cũng chẳng thay đổi gì, thanh cao chính trực vô cùng, giống hệt như mục mộng nghi hồi còn trẻ. Đáng tiếc cuối cùng bác chính vẫn giống từ ngạo thần hơn. Sự khác biệt lớn nhất giữa bác chính và mục nguyên, mục nguyên là người yêu thiên hạ, mà bác chính hắn chỉ nhìn thấy một mình dụ sân, người trong thiên hạ chết sạch hắn cũng muốn dụ sân sống thật tốt. Bác chính cười chào phúng, được rồi đi, lão bác cho anh, anh nhận là được, phần của tôi cũng cho anh luôn, coi như quà cảm ơn. Quà cảm ơn gì, cô gái trong lòng dùng một đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Trong lòng bác chính vừa dịu dàng lại tràn đầy thương tiếc. ngụy quân tử, mãi vẫn chưa nói cảm ơn anh năm đó tới liên thủy thăm tôi. Trong cảnh hoang tàn ngập mắt vô ý cứu được rụ sân. Phần tình này, so với cứu mạng hắn còn chân quý hơn, hắn trả thay rụ sân. chương 98, buông bỏ. Ai cũng không ngờ, người kiêu ngạo như bác chính sẽ có ngày nói cảm ơn với người khác. Mục Nguyên nhìn rụ sân một cái, hắn thà rằng bác chính không nói cảm ơn. Mục Nguyên nhịn bực mình, cắn răng nói, chúc phúc hai người. Bác chính cười như không cười, dù sao nếu đổi lại hắn mà là Mục Nguyên tuyệt đối không nói được lời này. Dụ sân gật đầu cảm ơn anh. Bách chính xoa đầu cô đi thôi. Mãi đến khi rời đi, bách chính cũng không chào hỏi nghi phu nhân. Hắn cũng không tha thứ cho người phụ nữ này. Nào sợ bà ta bị bức đến đáng thương, nhưng đứng trên lập trường của bách chính, ví dụ con trai bà ta yêu đuối hơn một chút căn bản không sống được tới bây giờ, bách chính không cần thiết phải tha thứ cho bà ta. Mục nguyên nhìn bóng lưng của bọn họ có tiếp nuối có không cam lòng đi, nhưng cuối cùng trong lòng chỉ còn đáng chát trở thành buông bỏ. Nhiều năm như vậy. Hắn từ đầu đến cuối không tranh không đoạt tình cảm dâng trào mãnh liệt nhưng thực tế hành động gì cũng không làm. Rõ ràng hắn ta chiếm được tiên cơ, nhận được giáo dục tốt hơn bách chính, gặp dụ sân sớm hơn một bước, thậm chí môi trường sinh tồn còn mạnh hơn bách chính rất nhiều, nhưng tới cuối cùng, hắn ngay cả tên lương nhạc trí tới đại học mới gặp dụ sân cũng không bằng. Hắn làm quân tử khiêm tốn, thu liễm tâm tư của mình, kết quả như vậy cũng chẳng trách ai được. Đợi tới khi mục nguyên không còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh kia, hoa mùa hạ nở rộ rực rỡ, mùi thơm bay vào mũi, hắn ta khẽ cười. Mong em hạnh phúc, rứt khoát, hắn ta cũng không phải không có gì cả, hắn giữ vững bản tâm, vẫn là mục nguyên có tấm lòng rộng mở năm đó. Tên của hắn, vốn là tồn tại sạch sẽ vô song. Mục mộng nghi giữa người bên cửa, không lên tiếng ánh mắt rõi theo từng bước đi của bác chính dần xa. Bà ta hối hận rồi ư, đúng vậy, bà ta hối hận rồi. Vốn cho rằng Bách Chính sẽ chết yểu, không ngờ hắn có thể trưởng thành như vậy, hắn là vết sẹo đẫm máu trong tim bà ta, những năm này cho dù kết vảy, bà ta lại thỉnh thoảng nhớ tới dáng vẻ lúc còn nhỏ của Bách Chính. Dáng vẻ ban đầu của đứa trẻ này, gầy gò, hai mắt sáng rực rỡ, trời sinh thiện lương. Nhưng cuối cùng hắn trong ánh mắt ghê tởm sợ hãi của tất cả mọi người mà càng ngày càng mất mát, sau đó rớt khoát trở nên điên cuồng bất kham. Nếu như không gặp gỡ Dụ sân, có lẽ hắn thực sự sẽ trở thành một tên cặn bã. Đến nay bờ vai hắn đã rộng lớn, cũng có thể vì cô gái của mình mà chống đỡ một mảnh trời. Gió nổi lên rồi, mục mộng nghi lau đi giọt nước mắt vương nơi khóe mắt. À Nguyên, về nhà thôi. Vâng, đã về thành phố T, trong thời gian ngắn bách chính cũng không có ý định đi, Dụ sân về nhà, hắn chẳng thể nào đi theo được, chỉ có thể quay về căn chung cư nhỏ cách biệt đã lâu. Năm đó từ ngạo thần vì đón Mục Mộng Nghi về, mà mở công ty ở thành phố T còn là nhà giàu nhất. Sau đó ông ta chết rồi, trước khi chết để thư học dân rút hết vốn ở thành phố T toàn bộ dùng để bảo vệ Mục Mộng Nghi, nhà họ Bách mới giành được danh tiếng của ông ta. Ông ta chết rồi, nhưng danh tiếng nhà họ Từ vẫn khiến nhiều người vội vàng. Nếu như để bọn họ biết gia chủ hiện tại đã quay về rồi, ngày tháng của Bách chính tuyệt đối không thanh nhàn nữa. Bách chính quay về không phải để bàn chuyện làm ăn cho nên quay về cũng rất im hơi lặng tiếng. Tối hôm đó, Khánh Công Yến của thành phố Tê, nơi này chứa đựng thành xuân của vô số người, mấy người đàn ông trẻ tuổi ngồi nói chuyện. Khánh Công Yến càng làm càng tốt nhưng hai năm nay bình dân đi rất nhiều chi phí cũng không đắt như trước, những gia đình bình thường cũng có thể tới vui chơi. Chúng mày nói anh chính quay về rồi, là thật hay giả đấy, chúng ta đã ba năm không thấy anh ấy rồi đó còn là giả à?" Kiều Huy nói đấy, đúng không hả Kiều Huy? Kiều Huy hưng phấn gật đầu, "Không sai, hôm nay anh ấy hẹn chúng ta tới đây." Kiều Huy hiện tại là tuyển thủ chuyên nghiệp của đội thể thao điện tử NPC, gần đây lăn lộn cũng khá khẩm. Ai cũng không ngờ tới, năm đó thiếu niên chơi game gà như thế cuối cùng lại trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp có tiếng. Trong góc còn có một người đàn ông thành thục ổn trọng đang ngồi, làn da hắn ngăm đen, nhưng nhìn có vẻ rất có tinh thần, cơ bắp nổi lên, liếc mắt cũng có thể nhìn ra cơ thể không tồi, chính là người duy nhất năm đó tiến vào đội tuyển của tỉnh Bàng Thư Vinh. Bàng Thư Vinh hỏi Kiều Huy, năm đó mày là người cuối cùng gặp anh chính, có biết tại sao anh ấy ra nước ngoài không? Kiều Huy lắc đầu, hắn chậm chạp nói, lúc đó tao cũng buồn rất lâu, anh chính tìm tao bảo diễn một vờ kịch chia tay với rụ sân. Chúng mày nói lúc đó anh ấy thích dụ sân như vậy, sao lại làm như thế? Bàng thư vinh, lúc trước anh ấy tìm tao, rõ ràng không tham gia thi đấu, nhưng bảo tao nói với dụ sân là anh ấy có đi. Một đám đàn ông không nắm bắt được ngay tại lúc này cửa bị gõ vang lên. Người đàn ông trẻ tuổi mặc áo tê sớt trắng đơn giản sạch sẽ đứng bên cửa khóe môi nhách lên nhìn bọn họ. Đại quang Hưng phấn suýt nhảy lên, anh chính, thực sự là anh sao anh chính? Đám người ảo ảo đứng lên, tâm trạng cám khái hương phấn, nhào lên bắt tay ôm lấy hắn. Bác chính thời niên thiếu tính tỉnh xấu xa, trong lúc đối diện với một đám bạn cũ, kho tránh có vài phần hoài niệm Đại quang, nghe nói chú mày thành ông chủ rồi, không tồi Bàng thư vinh, năm ngoài dành vinh quang về cho tổ quốc giống đàn ông rồi đó. Kiều Huy cách xa ông đây một chút. Kiều Huy ha ha cười to, đấm một phát vào ngực bách chính. Anh chính, mấy năm nay anh làm cái gì vậy? May mà cơ ngực vẫn còn, bảo đao chưa già ha. Cốt, bác chính nói, bảo đao chưa ra mẹ mày, ông đây năm nay mới 22. Tâm tư bọn họ không đủ tinh tế, nhưng bàng thư vinh liếc mắt là nhìn thấy máy trợ thính trên tay bác chính. Anh chính tay anh làm sao vậy? Mọi người đều nhìn qua, ảo ảo lộ ra ánh mắt không tưởng tượng nổi. Bác chính cười một tiếng, không sao, sức khỏe có vấn đề, một thời gian nữa làm phẫu thuật sẽ khôi phục lại thôi. Hắn nói như vậy, đám người cũng yên tâm, nhưng không khí cười đùa ban nãy không còn nữa, trở nên trầm trọng hơn nhiều. Bàng thư vinh Kiều Huy và Đại Quang trao đổi ánh mắt. Sau khi anh chính bị đuổi ra khỏi nhà họ Bách sẽ không phải sống không tốt chứ. Năm đó đánh mất dụ sân, đến giờ sức khỏe lại có vấn đề, trở thành nửa người tàn tật nhìn đồ hắn mặc cũng cực kỳ bình thường, không lẽ cuộc sống của anh chính bây giờ không như ý. Bây giờ tiền lương hàng năm của Kiều Huy lên tới mấy trăm vạn có lòng muốn giúp anh chính đáng thương. Anh chính chúng ta ở đây đều là anh em, nếu anh có chỗ nào khó khăn, nói ra anh em giúp anh nghĩ cách. Vẻ mặt bác chính vi diệu nhìn hắn một cái, có lẽ con hàng ngu ngốc này còn không biết, hắn tại sao có thể ở trong đội NPC thoải mái như vậy, rõ ràng không phải là tuyển thủ ưu tú nhất nhưng lại nhận được đãi ngộ tốt giá trị con người cũng cao. Những thứ này đều là vì một câu nói trên bàn cơm của bác chính năm đó. Tất cả mọi người đều nhìn nhất bá của hàng Việt Nam đó với ánh mắt chua xót buồn bã. Trước khi anh chính ngoài phong cỡ nào, hiện tại lại luân lạc tới bước đường này. Một đám có cuộc sống khá tốt tình nghĩa anh em vẫn còn, nhưng trí thông minh rõ ràng vẫn chưa có tiến bộ. Bác chính đang định mở miệng, điện thoại vang lên. Vẻ mặt bác chính dịu dàng đi nhiều. Đợi tao qua lại giải thích sau, bây giờ tao phải đi đón chị dâu chúng mày. Quần chúng, chị dâu cái gì, anh nói rõ ràng đi đã, này. Kiều Huy khủng hoảng nghĩ, lúc đầu bác chính chọc nữ thần đi mất đến này không phải lại tìm một người khác chứ. Hắn vừa đi khỏi trong phòng bao nổ tung lên, mẹ nó kinh ngạc chưa anh chính vừa nghèo vừa tàn tật còn di tình biệt luyến. bách chính vừa tàn vừa nghèo mới đi ra khỏi cửa, bị một cô gái tóc dài đụng phải tài liệu trên tay cô gái bị hất tung xuống đất bác chính cao mày. Xin lỗi, xin bác chính. bách chính nâng mắt lên, lạnh lùng hỏi cô là ai. Mượn ánh đèn vàng vọt từ tròn mắt cô gái tóc dài có mấy phần kinh sợ chậm rãi trở nên xúc động. Cô ta khổ sở ngay cả bản thân mà hắn cũng không nhận ra, nhưng vẫn lên tiếng nói em là hình phỉ phỉ. Bác chính cũng không phải thực sự quên mất từ trong ký ức tìm được một người như này. Là bạn cùng phòng trước kia của cô gái nhà hắn, trách không được hắn không nhận ra, hình phỉ phỉ thay đổi rất lớn. Trước kia trông cô ta rất tomboy, để mái tóc ngắn gọn gàng, nay lại mặc bộ quần áo công sở đeo giày cao gót váy ngắn cũng là loại gợi cảm với trước kia rõ ràng là người người khác nhau. Nhìn có vẻ là đang đi bàn chuyện làm ăn, bác chính chẳng hứng thú gì với cô ta, hắn còn phải đi đón cô gái nhà hắn. Tránh ra, hắn nói đi là đi, đối mặt với người khác tính cách của hắn vẫn y như lúc trước. Hình phì phì vội ngăn hắn lại, ánh mắt cô ta quét qua hắn một vòng, rất rõ ràng, mấy năm nay bách chính thành thục hơn rất nhiều, mày kiếm sắc xào. Nhưng hắn ăn mặc như thế này có vẻ vô hại và trông trẻ trung hơn nhiều, thêm mấy trợ thính trói mắt, khiến người ta không thể không kinh ngạc. Hắn là anh hùng cái thế trong giấc mộng của Hình Phỉ Phỉ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một Bách Chính khiêm tốn như này, Hình Phỉ Phỉ và bọn Kiều Huy có cùng một cách nghĩ. Mấy năm nay anh sống không tốt sao? Ai cũng biết sau khi thân thế của Bách Chính bị bại lộ, hắn cũng không thể về nhà họ Bách nữa. Vẻ mặt Hình Phỉ Phỉ phức tạp cùng với mê mang, lại đột nhiên nảy ra mấy phần hy vọng. Lúc trước hắn ở trên cao, bản thân không xứng với hắn, đến nay có phải hay không có thể? Cô ta mới nghĩ như vậy. Một giọng nữ ngọt ngào vang lên, Bách chính. Dưới ánh đèn vàng ấm, một cô gái mặc váy nhào vào lòng hắn. Mắt mày lạnh lùng của bác chính bỗng dịu dàng, hắn đón lấy cô, hôn một cái trên đỉnh đầu cô gái giống như chân bào. Nóng không, uống gì nào anh lấy cho em. Làn da cô gái trắng sáng, mái tóc đen bờ môi mỏng đỏ trang điểm không thể nào tươi trẻ hơn nữa, nhưng lại thu hút ánh nhìn của người khác. Cô duyên dáng xinh đẹp so với ba năm trước càng đậm hơn, ở trong lòng bách chính còn có vài phần làm nũng đối với người trong lòng. Hình phỉ phỉ lùi ra sau một bước dụ dụ sân. Lúc này dụ sân mới phát hiện ra cô ta cô phải nghiêm túc lắm mới nhận ra cô gái này là ai, hình phỉ phỉ. Vẻ mặt của hình phỉ phỉ có vài phần không tự nhiên, hai người vậy mà vẫn còn bên nhau. Lời này khiến dụ sân cảm thấy kỳ quái, nhưng bách chính lại lạnh lùng đáp quản miệng cô cho tốt nói tiếng người. Cái gì gọi là vậy mà vẫn còn ở bên nhau? Bảo bối của hắn hắn không yêu mà còn yêu ai? Trước kia Dụ Sân không hiểu Hình Phỉ Phỉ vẫn luôn thích mình, tại sao có một ngày lại không thích nữa, nhưng hôm nay, cô gái tóc dài đến eo vẫn chưa kịp thu lại ánh mắt nhìn Bách Chính, khiến cô hiểu được gì đó. Hình Phỉ Phỉ cũng ý thức được, nhét nhát chuyển tầm mắt ra chỗ khác. Lát sau, Hình Phỉ Phỉ cười với Dụ Sân, đã lâu không gặp tiện nói vài câu không. Dụ Sân không từ chối, được. Cô nhìn bách chính ngược lại bách chính vô tư không đỡ nổi, hắn chỉ thấy cô gái kia chẳng hiểu ra làm sao tình cảm đến cũng con mẹ nó kỳ quạc rồi. Anh ở đây đợi em, dụ sân và hình phỉ phỉ đi tới bên cửa, hình phỉ phỉ không khỏi cảm khái, hiện nay bản thân trở nên thành thục nhưng cô gái bên cạnh vẫn giữ được vẻ hoạt bát ngây thơ. Tớ rất ngạc nhiên cuối cùng cậu vẫn chọn anh ấy. Dù sao từ trước tới nay, có quá nhiều người thích dụ sân, cô có quá nhiều lựa chọn, nhưng thời gian trôi đi, trái tim của cô gái xinh đẹp này còn sạch sẽ trong sáng hơn bề ngoài của cô, nhắm chuẩn ai cuối cùng chính là người đó. Hình phỉ phỉ, đừng lo lắng, tớ thực ra cũng không nghĩ nhiều. Trước kia là tớ không đúng, ban đầu rất thích cậu, nhưng sau đó lại quên đi cái tốt của cậu, quên đi cậu kéo tớ một cái từ trong tay ba dưỡng. Tớ chỉ nhìn thấy bách chính, là tớ quá đê tiện. Dụ sân hỏi cô ta, bây giờ cậu sống tốt không? Trên mặt hình phỉ phỉ nở nụ cười nhàn nhạt rất tốt. Vì dụ sân và bách chính cô ta mới có thể sống tốt như hiện tại. Cô ta cũng không phải người xấu, nào sợ đã từng đố kỵ với cô gái bên cạnh này, cũng vì bản thân cả đời này gập ghềnh không dứt. Cô ta hồ thẹn với tất cả những gì dụ sân từng làm, thậm chí vừa rồi cô ta còn ôm ấp sục vọng chiếm hữu với người đàn ông kia. Nhưng giờ phút này, gió hạ thổi tới dịu dàng, năm đó bản thân vẫn là cô nàng tomboy, thích cô gái đáng yêu này biết bao nhiêu. Cô lương thiện hào phóng, có đồ gì cũng sẽ đưa cho cô ta và tang tang trước. Dụ sân trước giờ chưa từng cướp thứ gì của cô ta, là cô ta vọng tưởng cướp đồ của dụ sân. Nhưng hình phì phì biết không có tác dụng gì, người đàn ông kia đối với bất kỳ ai cũng lạnh lùng như băng, duy nhất trước mặt dụ sân cam nguyện cúi đầu sưng thần không nói đến thắng thua cô ta ngay đến tư cách so sánh cũng không có. Nhìn đôi mắt đen rõ ràng của cô gái, hỏi cô ta những năm này sống có tốt không, Hình Phỉ Phỉ đột nhiên nhớ tới cái đêm mà Dụ Sân Dũng cảm kéo mình chạy đi kia. Bọn họ đã từng là bạn mà. Hình Phỉ Phỉ hít sâu một hơi, chậm rãi cười, bắt đầu thoải mái nói, có một năm đến Tết thiếu nhi, cậu và Mục Nguyên đi xem biểu diễn ca nhạc tớ nhớ hình như hôm đó là sinh nhật cậu. Lúc đó rất nóng, những đứa trẻ chạy tớ chạy lui trên quảng trường, tớ nhìn thấy một con thú bông ôm lấy cậu. Dụ sân, cậu biết không, tớ vẫn luôn ở đó, tớ nhìn thấy bác thiếu mặc bộ quần áo thú bông kia, mặc hơn 3 tiếng đồng hồ, vì lúc đó cậu rất ghét anh ấy, anh ấy chảy mồ hôi ròng ròng, chỉ vì đợi cậu xuất hiện, nhìn cậu đi qua, đợi cậu rời đi. Dụ sân ngây người, cậu quên tớ của sau này đi, hãy nhớ tới tớ của thừa ban đầu là được tớ thật lòng từng rất thích cậu, hâm mộ cậu. Hình phì phì ôm lấy tập tài liệu không đi vào khánh công yến nữa mà một mình hòa vào màn đêm. Dụ sân quay người lại trước quầy ba, người đàn ông yên lặng nhìn cô thấy cô đi tới, đôi mày mang theo vài phần ôn hòa. Tình yêu của con người ngọt ngào mà đậm đặc từ trong mắt cũng có thể chảy ra ngoài. Cô cũng cười lên, nắm lấy tay hắn. Sao vậy cô ta nói gì với em? Hắn không có ý gì khác sợ cô hiểu lầm sẽ tức giận. Dụ sân ra hiệu hắn ghé tay lại, vừa cúi đầu cô gái liền cắn một phát vào cầm hắn, chuyện con gái với nhau, không nói cho anh biết. Hắn cười một tiếng, một chút cũng không thức giận. Hắn thích cô như vậy, trừ thương cô còn cách gì khác đâu. Hai người đi tới phòng bao, đám người vẫn đang bàn bạc nên phản ứng như nào đối với tình yêu mới của anh chính, nhìn thấy cô gái xinh đẹp không nhiễm một hạt bụi nào, cả đám há hốc mồm trợn mắt. Kiều Huy suýt chút nữa nhảy dựng lên, nữ thần. Dụ sân hơn 20 tuổi bất đi vẻ trẻ con, trong vẻ đẹp còn thêm vài phần động lòng người. Mấy người đàn ông không thân thuộc với cô suýt chút nữa ngốc luôn. Vẫn là bàng thư vinh phản ứng nhanh, cười rộ lên, dụ sân, mời ngồi, đừng để ý thằng ngốc kia. Dụ sân đối diện với bọn họ, vẫn có chút xấu hổ, cô gật đầu, chào hỏi mọi người một lượt. Kiểu Huy như đi trong mây mù, không phải. Chuyện này là thế nào vậy, đã nói là không tiền còn bị con gái nhà người ta đá rồi đâu. Bác Chính nhìn bọn họ một cái, thật ngại quá quên nói cho chúng mày biết. Bác Chính chậm rãi, tao không làm vận động viên, nghề nghiệp hiện tại là chủ nhân nhà họ Từ. Quần chúng, là nhà họ Từ trong truyền thuyết kia sao? Thật sao, anh giỏi thế sao không lên trời luôn đi? chương 99, tiểu tâm can. Quần chúng giống như đang nằm mơ, nhà họ Từ đó, họ Từ hơn 20 năm trước là phú hào giàu có nhất. Sao bác Chính lại từ người thừa kế nhà họ bác trở thành chủ nhân nhà họ Từ? Mọi người vốn cho rằng bản thân mình công thành danh toại rồi, không ngờ ba ba của bạn vẫn là ba ba của bạn, anh chính quá trâu bò rồi. Thậm chí Kiều Huy còn hoài nghi, bản thân mình đang nghe chuyện cổ tích huyền ảo sao. Nhìn thấy dáng vẻ ngốc lăng của bọn họ, bác chính cũng không giải thích nhiều, hắn cầm ly nước ép dưa hấu tươi ngon đưa cho Dụ sân. Dụ sân nhìn thấy bọn họ vô cùng vui vẻ. Hai năm này cô mắt mày dạng dỡ, không còn dáng vẻ trẻ con năm đó, ngồi ở đây đúng là vô cùng sống động. Có lẽ bác chính, đám đàn ông kia vừa muốn nhìn lại không dám nhìn, nhịn cực kỳ khổ. Trong lòng bàng thư vinh chật chật kinh ngạc, cô gái xinh đẹp đáng yêu thế này, đúng là có điều kiện kinh tế mới nuôi nổi, nếu không ngày ngày lo lắng bị người khác đoạt đi mất. Nếu bác chính đã không rơi vào bước đường cùng, không khí bỗng chốc hai lên. Bọn họ không rõ ràng tình huống gần đây của bác chính, nhưng bác chính lại rõ ràng bọn họ như lòng bàn tay. 3 năm trước đại quang mới bắt đầu thương mại điện tử. Không biết thu hút lưu lượng là bách chính trong tối âm thầm giúp một tay. Ban đầu Kiều Huy tiến vào ngành thể thao điện tử thực lực không đủ từ học dân đã tự mình chạy một chuyến, hai năm nay trình độ của con hàng này mới được nâng cao lên. Hắn không hề xuất hiện bên cạnh bọn họ nhưng lại trở thành thần bảo vệ trong vô hình. Đám nhóc trở thành đàn ông nhưng tôn trọng của mỗi người dành cho bách chính vẫn không thay đổi. Rất nhiều năm trước tất cả mọi người đều nói Bách Chính là tên cặn bã, là bọn họ cảm thấy Bách Chính là người tốt nhất trên đời. Tụ tập xong thì bên ngoài đổ mưa, tiếng mưa tí tách mang hơi nóng của mùa hè đi mất. Anh Chính em lái xe tới, em đưa bọn anh về nhá. Một hàng người, chỉ có Bách Chính và rụ sân không lái xe đến. Không cần, chúng mày đi trước đi. Mọi người biết hắn ở gần đây, nên không miễn cưỡng nữa. Bách Chính bật một chiếc ô màu đen lên, giơ tay về phía cô gái. Dụ sân nắm chặt lấy tay hắn, hai người cùng đi bộ trong màn mưa. Kiều Huy hâm mộ, không thể không thở dài nói, hai người có tiền nhất cuộc sống lại khiêm tốn thế kia. Dụ sân đi từng bước nhịn không được ý một tiếng. Con đường này là con đường trước kia em đi qua. Lúc đó bác chính ném cô bên ngoài khánh công yến cô lúc đó giống như một đứa nhỏ đáng thương không nơi nương tựa. Đoạn đường tối đen như mực nửa điểm cũng không thay đổi, giống hệt như năm đó. Bác chính nói, xin lỗi. Nếu sớm biết có một ngày yêu cô sâu đậm, ban đầu cho dù hắn giết chết chính mình, cũng sẽ không để dụ sân trên con đường này một mình cô đơn sợ hãi. Hắn quay về rồi, mà cô cũng không phải không cần hắn. Dụ sân nói con đường này rất tối, có thể nhìn thấy phía trước không? Trên đường chẳng có lấy một bóng người, đến nỗi giơ tay ra cũng sắp không nhìn thấy 5 ngón nữa. Vừa nghĩ vậy, ánh đèn phía trước vụt sáng lên, bóng tối bỗng chốc trở thành một mảnh ánh sáng vàng ấm áp, tiếng mưa rơi trên ô cũng không thấy nữa. Cô ngẩn đầu, phát hiện trên đỉnh đầu có một màn hình ghép lại được che kín, tấm che màu trắng bỗng sáng lên, trở thành trời đêm quang đãng Vô số hoa bồ công anh và đon đóm bay từ bụi cỏ lên, vỗ vỗ đôi cánh nhỏ. Ánh đèn từng trùng trùng điệp trải dài khắp con đường không nhìn thấy điểm cuối. Hàng cây bên đường biến thành cầu gỗ cao lớn, toàn bộ đều là cây cỏ ở quê hương cô Bóng đêm trở thành ban ngày, trời mưa biến thành quang đãng, thành phố biến thành rừng rậm, tất cả biến đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Tất cả những thứ trước mắt giống như cảnh sắc ảo mộng hồi nhỏ cô ngồi trước cổng nhà đợi ba mẹ và anh trai trở về. Thật đẹp trái tim dụ sân đập bùm bụt, người đàn ông bên cạnh quỳ hai gối xuống, bị hắn nắm lấy bàn tay, ngón vô danh được đeo một chiếc nhấn kim cương tinh tế. Cô chớp mắt anh là đang cầu hôn sao? Cô chậm nửa nhịp mới ý thức được bác chính dẫn cô đi gặp ba mẹ, bạn bè theo trình tự thì hình như đúng thật đã làm xong lượt rồi. Hắn đem tất cả trải rộng ra cho cô xem quay lại nơi bắt đầu câu chuyện. Người đàn ông đang quỳ cổ hỏng khẽ động không biết vì sao cô cảm thấy bách chính khẩn trương vô cùng rõ ràng. Cô chưa từng thấy hắn khẩn trương như vậy. Quỳ một gối thành quỳ hai gối, ngay cả lời cầu hôn cũng chưa nói, đã đeo nhẫn lên cho cô rồi. Mình đã nói là anh chính nam thẳng một cẳng hu hu. Nếu như em đồng ý, vậy thì là đúng. Cô nhịn không được bật cười, không đồng ý thì sao? Sắc mặt bác chính siết chặt lại, coi như là lời xin lỗi, trên con đường này, anh khiến em khóc vô số lần, nhưng anh đảm bảo với em, đời này, vĩnh viễn sẽ không có lần sau. Dụ sân kéo dài giọng nói, ồ, bác chính mím môi, vậy em, rốt cuộc là đồng ý hay từ chối? Còn ác long tàn ác năm đó, lúc ném cô lại trên con đường này, nào có nghĩ đến sẽ có một ngày hắn tại chỗ này mà quỳ gối với cô chứ? Trừ cảm động dụ sân còn có chút bị chọc cười ai bảo anh quá khứ tác quái vậy chứ, bây giờ từng giây từng phút đều khó chịu chưa. Một tiếng của cô gái chạy xa tiếng cười giòn tan, không đồng ý. Người đàn ông cứng người vẫn quỳ trên mặt đất, bên ngoài vẫn đang mưa, vì vậy màn hình ghép lại trên đầu đã bị ướt hết. Hắn mặt áo trắng quần đen, đầu gối bị thấm ướt nước mưa, người đáng thương biến thành bách chính. Một mình hắn quỳ ở đó một lúc mới chạy đi tìm dụ sân. Hiện này đối với cô bác chính chẳng còn chút tình tình gì nữa cầu hôn lại còn thất bại, hắn lại có thể nhịn mất mát để an ủi chính mình ít nhất Sân Sân không nói không cần hắn. Như vậy là tốt rồi, như vậy là đủ rồi, hắn vốn cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Tình trạng giống như hắn, cô gái quả thực có nhiều điều phải suy nghĩ, cô cần phải suy nghĩ kỹ lại cũng là điều nên làm. Dụ Sân vẫn còn quá trẻ tháng 9 khai giảng năm sau cô mới sang năm tư Cho dù cô không thích hắn cũng là điều bình thường, mỗi một phần yêu thích của cô, bách chính đều coi đó là ban ơn. Rốt cuộc cũng là dáng cao chân dài, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô rồi. Cô cầm chiếc ô màu đen, ngồi xổm dưới một gốc cây, cũng chưa đi xa thấy hắn đi tới, cười hì hì vẫy tay với hắn, tùy em từ chối rồi, nhưng anh sẽ không cần em nữa mà bỏ ở chỗ này chứ. Hắn cúi người xuống, một chút ý kiến cũng không có ôm cô gái nhỏ bé lên. Dụ sân cũng không nói rõ được trong lòng có bao nhiêu vui vẻ. Chẳng sợ nước mưa không hắt tới, nhưng cô vẫn cầm ô che lấy đầu hai người. Dưới tán ô to, gương mặt nghiêng đẹp trai của người đàn ông lộ ra mấy phần mất mát mà hắn không dám nói. Trong lòng dụ sân cười tươi như hoa, nhưng cô nhịn cười, mặc kệ hắn khó chịu. Những chuyện xấu xa khốn kiếp này làm quá nhiều rồi, ban đầu cô vẫn còn đơn thuần ngốc nghếch bị hắn chơi đùa bao nhiêu lần. Cô gái non nớt mới bước ra xã hội lần đầu gặp người xấu xa như thế. Cô ở trong lòng hắn âm thầm vuốt ve chiếc nhẫn, kim cương lóe lên ánh sáng rực rỡ, một viên rất to, nhìn một cái đã biết giá trị không nhỏ, nhưng quan trọng hơn là nhìn khá tinh tế, mà còn phù hợp với kích cỡ ngón tay cô. Dụ sân cảm thấy tò mò, làm sao hắn biết cô đeo cỡ nhẫn nào chứ? Đi đâu vậy? Dụ sân nâng đùi nhỏ trắng mềm lên, váy vướt hết rồi, tới nhà anh trước, sau đó anh đưa em về nhà. Bác chính thân làm người đàn ông cầu hôn thất bại, một chút ý kiến cũng không có. Nhẫn nhịn chịu khó ôm cô cả đoạn đường về nhà. Đây là lần thứ hai cô tới chung cư của hắn, nơi này là chỗ bách chính ở lâu nhất từ khi bị mục mộng nghi đuổi ra khỏi nhà tới khi kết thúc cấp 3, hắn vẫn luôn ở nơi này. Chung cư nhỏ không so được với biệt thự cao cấp nhưng ở đây muốn gì con ấy, hắn không trở về cũng thường xuyên cho người tới quét dọn. Dụ sân từ trong lòng hắn tụt xuống tự mình đi tìm quần áo. Hai người nháo một trận quần áo đều ướt sạch cô muốn làm gì bách chính đều dung túng hắn đi chuẩn bị nước tắm cho cô lần đầu tiên dụ sân thấy tủ quần áo của bách chính tủ quần áo của hắn chắc chắn không có quần áo của phụ nữ đợi đã dụ sân ngây ngẩn nhìn phía trên cùng đống quần áo của hắn ngay lúc này dường như bách chính nhớ ra gì đó vội vã đẩy cửa chạy vào dụ sân mặt đỏ ửng cái kia thế mà anh lại giữ lại là chiếc áo nhỏ ban đầu bị mất tích của cô Con gái ở liên thủy đều có truyền thống mặc áo nhỏ, giống như chiếc yếm ở thời cổ đại chẳng qua bên trong áo nhỏ vẫn mặc áo lót. Sau đó dụ sân mới biết cô gái trong thành phố không mặc cái này, cũng chẳng mua được áo nhỏ cho nên không mặc nữa. Bác chính lại chẳng cảm thấy xấu hổ ngại ngùng, hắn chỉ lo dụ sân nghĩ hắn là biến thái. Hắn nhìn một cái, mặt cô gái đỏ ửng như gì. Dụ sân cầm chiếc áo nhỏ lên, nắm chặt trong tay, vẻ mặt phòng bị chỉ sợ hắn nhào lên cướp của cô. Bác chính nhịn không được bật cười một tiếng, loại tâm tình xấu xa này giống như lúc ban đầu gặp cô vậy, lúc đó hắn không biết thân thế của mình cũng chẳng tự ti. Cô ngoan lại đơn thuần như vậy, bản thân hắn nói gì cô cũng tin. À à, hắn còn cười, chuyện xấu hổ như thế này mà hắn còn cười được. Dụ sân nhịn không được đấm hắn một cái, hắn mặc kệ cô gái nhỏ thẹn quá hóa giận đấm mấy cái. Đi tắm đi, nước sắp lạnh rồi. Bác chính khựng lại, nếu em không có quần áo thay, có thể thay cái này. Anh giặt rồi. Dụ sân sắp nổ tung rồi, hắn lại có thể giặt cho cô cái này. Anh còn nói, hắn cong môi lên, không nói nữa, còn nói nữa sợ cô khóc mất. Hắn vén sợ tóc mai trước chắn bị ướt ra sau tay, giọng nói dịu dàng, đi đi, đừng để bị ốm, thay quần áo ra để anh đi sấy chút nữa, anh đưa em về nhà. Dụ sân nhìn hắn nhiều thêm một cái, hai má đều nóng rực, vội vàng chạy đi tắm. Cô đóng cửa lại ôm lấy hai má đỏ rực của mình, nhìn chiếc áo nhỏ màu nhạt tinh tế trong tay một cái. Không biết nghĩ tới cái gì, mặt nhỏ lại đỏ lên. Bác chính chuẩn bị quần áo cho cô thay áo sơ mi của người đàn ông tùy tiện lấy một cái cô gái có thể mặc nó thành váy. Dụ sân tắm rất nhanh cô buông tóc ra thay quần áo, lúc này mới bước ra ngoài. Bác chính ngồi trên sofa sấy chiếc váy mà cô thay ra thân phận hắn tôn quý, nhưng những thứ này lại làm thuận tay đến vậy, dù sao thì cũng là đứa trẻ từng bị vứt bỏ tự nhiên sẽ biết làm rất nhiều thứ. Dụ sân xuất hiện bên cạnh hắn, bác chính không dám nhìn nhiều. Đôi chân nhỏ dài trắng mốt của cô, đẹp tới mức không thể tưởng tượng nổi áo sơ mi chỉ dài đến đùi non của cô. Dụ sân ngồi bên cạnh bác chính, nho nhỏ một người, ngoan ngoãn cực kỳ. Tìm hắn mềm nhũn như gì, rút một tay ra xoa tóc cô, cô liền chớp chớp mắt với hắn. Thật là, hắn hoài nghi dụ sân nhìn thấy tiếng tim đập của hắn. Tình yêu là thứ kỳ diệu nhất trên thế giới này, lần đầu yêu một người, chàng trai không sợ gì trở nên lo được lo mất cô gái ngược lại trở nên dũng cảm gan dạ hơn. Ví dụ như hiện tại, dụ sân đang điên cuồng thăm dò ranh giới nguy hiểm. Chiếc cằm nho nhỏ của cô đặt lên bờ vai rộng lớn của người đàn ông, hơi thở ấm áp phả lên gò má hắn, chớp chớp mắt nhìn hắn. "Ôi, bờ vai của chủ nhân nhà họ Từ cứng như đá vậy." Mị tâm bác chính nảy lên tính nhẫn nại vẫn còn tốt mặt không đổi sắc lấy chiếc váy từ trong lỏ sấy ra. Cô phòng má lên có chút không hiểu. Cô gái nhịn không được nghĩ bách chính có phải không yêu mình nữa không? Cô không xinh đẹp đáng yêu như hồi trước nữa. Rõ ràng hắn từng không khống chế nổi trước mặt cô, hiện tại sao lại biến thành liễu hạ huệ rồi. Đi thay đi thay xong anh đưa em về nhà. Cô cố ý nói vào máy trợ thính của hắn, không muốn động. Bác chính im lặng trong chốc lát. Hắn có thể làm gì? Không lẽ giúp cô thay? thính lực của hắn không tốt chứ cũng không phải điếc hẳn tay không có cảm giác gì, da mặt hắn dày như vậy, ảm vành tay bị hơi thở của cô làm cho đỏ rực. Bác chính nhịn một hồi, cuối cùng cũng cần thân từng tí nắm lấy cầm cô, đẩy cô ra khỏi bả vai hắn. Hắn hận không thể hét lên với cô, bảo bối, em an phận một chút đi. Ông đây là một thằng đàn ông. Chiếc cầm cô bị nắm trong lòng bàn tay hắn, khuôn mặt cô gái rất nhỏ, vừa trắng vừa non, mềm mại đến nỗi có thể vắt ra nước. Nhưng cô lại chẳng hề biết rằng dáng vẻ đó của mình có lực sát thương lớn thế nào còn ngu ngơ cười với hắn, đôi mắt to lấp lánh ánh nước. Trong lòng bác chính bực bội, hít sâu mấy hơi, hắn ý thức được bản thân không những chưa buông cô ra mà ngón tay còn niết một cái. Dụ sân nghiêng đầu, đôi mắt to cười thành vầng trăng khuyết cô gái trưởng thành thật đúng là đẹp tới nỗi ánh mắt lấp lánh. Được rồi, hắn thực sự tận lực rồi, thu chặt ngón tay, điên cuồng hôn lấy cô, điên cuồng giống hết một con chó điên được thả ra khỏi chuồng, hôn loạn lên mặt lên cổ cô. Làn da non mềm nhanh chóng nhiễm thành một mảnh đào hoa. Dụ sân nắm lấy tóc hắn, muốn đẩy hắn ra một chút cũng rất khó khăn Tự mình chọc đến người đàn ông này, hô hấp có khó nhọc cũng chỉ đành đợi đến lúc dừng lại. Đợi cô thở dốc mới ý thức được gia chủ đại nhân vẫn yêu cô cuồng nhiệt đó nha. Bách Chính đè lên cô có chút sụp đổ. Hắn chẳng dám nhìn ánh mắt dụ sân là thế nào. Ban nãy hắn là cầm thú đi. Chiếc áo sơ mi cô mặc đều bị vò lên tận bụng rồi. Âm thành khản đặc của Bách Chính xin lỗi, muốn kéo dụ sân dậy để cô đi thay váy. Ai có thể ngờ được cô gái đang nằm trên sofa, môi đỏ mắt đen, mái tóc xóa tung ra, xinh đẹp như bông hoa nở rộ ngày hè. Bách Chính rất muốn phạm tội, nhưng không dám đi con đường của từ ngạo thần. Hắn đã chịu nhịn đến bước này rồi, không thể nào không nhịn nổi thêm mấy ngày nữa. Cầu cầu hôn còn chưa thành công đâu. Bác chính dùng hết ý chí sức lực của đời này phun mấy chữ từ kẽ răng ra, ngay đến bản thân hắn cũng chẳng rõ mình nói cái gì. Lúc phản ứng kịp mới ý thức được hắn nói hắn thay giúp cô. Dụ sân cười tới nỗi mặt nhỏ đỏ hồng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, giống nhìn xem chuyện cười vậy, vậy anh thay đi. Bác chính cười hỗ khó xuống, hắn rốt cuộc đã nói gì nhỉ? Tay hắn run rẩy giúp cô cởi bỏ cúc áo sơ mi. Rất tốt, ý thức tự bảo vệ chính mình của cô cực kỳ tốt, bên trong áo sơ mi còn mặc thêm đồ tốt cái rắm. Đó là chiếc áo nhỏ mà hắn rất thích, máu dồn lên não, cúc áo trong tay hắn đứt lìa. Hắn cúi người xuống, quân lính tan rã, trong lúc giày vò, ngắn gọn nói một câu tâm can của anh, ngay mai anh đi ngồi tù. Gia chủ thật đúng là quá có trí khí rồi. Chương 100, đại kết cục, một đêm qua đi trời quang mây tạnh. Lúc trời sáng, dụ sân tỉnh dậy, một bàn tay to đang khẽ đặt lên đỉnh đầu cô, dáng vẻ rất trân trọng. Trên người cô không thoải mái tỉnh dậy sớm, lúc này mới 6 giờ sáng. Anh cả đêm không ngủ sao. Bác chính khẽ ừ một tiếng, cô mệt chết rồi, nhưng tinh thần hắn vẫn sáng láng thế kia. Lần đầu nếm được tư vị mất hồn này, hắn cảm thấy bản thân vẫn có thể lăn lộn thêm một đêm, nhưng dụ sân rõ ràng là không được. Cô gái chu miệng lên, nhịn không được mở miệng, nóng quá anh đừng có ôm em nữa. Nào sở trong phòng còn mở điều hòa, nhưng ngày hạ nóng bức nhất, người đàn ông trẻ tuổi còn giống như lò lửa, cứ ôm chặt cô như vậy, nóng tới mức khiến cô khó chịu. Cũng chẳng hiểu nổi tại sao hắn không cảm thấy nóng. Một cánh tay trắng ngần như ngó sen thò ra khỏi chăn, trên cánh tay có từng đóa hồng mai, dụ sân đẩy hắn ra cuối cùng cũng cảm nhận được căn phòng có điều hòa. Cô lăn ra khỏi vòng ôm của hắn tự nhiên biến thành tư thế vịt áp trào. Dụ sân vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ hồ hồ lại nhắm mắt lại, ngủ thế này thoải mái hơn nhiều rồi. Bác chính nhìn qua, đôi má cô gái đỏ rực nắm tay nhỏ cuộn tròn lại, đặt trên gối đầu. Rõ là đáng yêu tới mức phạm quy, nhưng hắn không dám tới lần nữa. Cả đêm bác chính đều đang suy nghĩ lại, cũng chẳng thể nào nghĩ ra được đêm qua bắt đầu như thế nào, đợi tới khi hắn làm người, đã xong việc rồi. Mình thịt này các bác hãy tưởng tượng đi nhé, he he he. Giữa lúc đó hắn có cơ hội thanh tỉnh, nhưng tên đã lên dây, hắn không dừng lại được thì thôi đi thế mà lại làm thêm một lượt nữa. Lúc dụ sân tỉnh hẳn, đã 8 rưỡi rồi. Cô dụi rụi mắt, bác chính đã làm xong cơm. Hắn không biết nấu cho lắm, bề ngoài không đẹp, nhưng nếm thử thì mùi vị cũng khá được, sợ dụ sân không thích, hắn còn đặc biệt mua một phần để thay thế. Anh đưa em đi rửa mặt. Cô đừng trong lòng hắn đánh răng xong trong giây phút quyến luyến, dụ sân cảm nhận được trong lòng hắn có mấy phần trầm trọng khó nói. Hắn dịu dàng tới mức vô lý cẩn thận hầu hạ cô, lau sạch mặt nhỏ cho cô. Cô ngước mặt nhỏ lên, chụt một cái trên má hắn. Đừng buồn, em không cần anh ngồi tù Trong mắt hắn cuối cùng cũng mang theo ý cười nhàn nhạt sờ lên gương mặt mềm mại của cô. Bác chính không giải thích bản thân mình không phải đang lo lắng cái này, so với chuyện đáng lo lắng kia, hắn tình nguyện ngồi tù Dụ Sân còn mặc quần áo của hắn, cũng là quần áo đó, đàn ông mặc lên thì tràn đầy sức mạnh, phụ nữ mặc lên thì lại xinh đẹp gợi cảm vô cùng. Cảm giác trên người cô so với trước buổi tối hôm qua có chút không giống nhau, hôm nay là một bông hoa nở rộ thu hút người khác tới hái. Bác chính rất khắc chế, không dám động vào cô nhiều. Hầu hạ tiểu tâm can ăn xong, dụ Sân nhìn hắn một cái. Hôm nay anh vẫn phải bị đập một trận. Rất nhanh hắn đã biết đó là ý gì, tối qua vạn xu mính gọi điện thoại cho con gái yêu, dụ sân rằng con muốn đi nhận, lúc đó bách chính đang trong giây phút quan trọng, suýt chút nữa cầu xin cô đừng động cú điện thoại kia cuối cùng cũng kêu tới tự ngắt. Sau đó hắn sợ lại vang lên, dùng điện thoại dụ sân gửi một tin nhắn báo bình an. Giây phút quan trọng đêm qua ai cũng không được cướp người với hắn. Trước khi dụ sân ra ngoài, đã nói với mẹ mình tối qua đi ăn cùng ai, cô hiểu chuyện từ nhỏ, cũng nói chuyện bách chính là bạn trai cô. Được biết bạn trai của con gái là người đã cứu dụ trung nham và dụ nhiên, tâm trạng của Vạn Xu Mính có chút phức tạp nhưng cũng không phản đối, chỉ dặn dò con gái nhất định phải mang người về nhìn một cái. Kết quả tối qua nhận được tin báo Bình An, Vạn Xu Mính tức chết, lúc này tốt rồi, Bình An được bảo toàn, trong sạch mất hết. Bác chính được biết trước chắc chắn bị đập một trận, bình tĩnh cực kỳ. Không sao dù sao hắn ra dày thịt béo từ nhỏ tới lớn đã quen rồi thậm chí hắn còn đút cho cô một chiếc bánh bao nhân sữa vàng mới lau sạch khóe miệng cho cô nhà dụ sân không ở nơi cũ nữa hiện giờ ở một tiểu khu mới dụ nhiên biết kiếm tiền dụ sân cũng biết hai vị phụ huynh cũng là giáo viên xuất sắc một nhà toàn nhân vật ưu tú cuộc sống càng ngày càng tốt là điều tất nhiên năm đó nhát nhát tới thành phố này hiện nay đi tàn bộ buổi sớm ai nhìn thấy cũng sẽ gọi một tiếng thầy dụ cô vạn Dụ sân ngồi trên ghế sofa, vỉnh tay lên nghe động tĩnh nhỏ trong phòng sách. Bà đánh người quá đáng rồi đi. Vạn xu minh tức giận chọc chọc đầu cô, khuyều tay chia ra ngoài. Vản xu minh nhìn quà tặng quý giá con rể mang đến một cái, lại nhìn con gái mặc đồ mùa hè trên cổ tre không nổi vết xanh tím, lại thở dài. Nhìn những vết này thì liền biết tên Tiểu cầm thú kia tổng cùng là dùng bao nhiêu sức bà hận không thể khiến dụ trung nham đánh thêm một trận nữa. Dụ sân dưới ánh mắt đánh giá của mẹ mình cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Mẹ con hai người khẽ nói những lời thầm kín. Con nghĩ kỹ muốn cùng cậu ta cả đời rồi. Sau này hối hận thì phải làm sao? Mẹ có gì mà phải hối hận chứ? Con biết con thích ai, vào thời điểm tốt nhất gặp đúng người, nếu đã nhận định ở bên nhau, sớm một ngày muộn một ngày cũng đâu có gì khác biệt. Nói mãi, sau đó còn đưa nhẫn kim cương cho mẹ nhìn một cái tiểu cầm thú cầu hôn rồi đó. Vạn su minh cũng không phải người không tiến bộ con gái đã qua độ tuổi đăng ký kết hôn rồi, bách chính còn cứu mạng dụ trung nham, những cái khác không nói, chỉ nói tới nhân phẩm còn có phần tâm ý yêu thương con gái bà trên thế giới này rất ít người có thể địch nổi. Một lát sau cửa phòng khách được mở ra, dụ trung nham vắt tay sau lưng đi ra trước. Mấy năm này ông có thêm không ít tóc bạc bày ra một bộ mặt nghiêm chỉnh còn khá nghiêm túc nữa. bách chính đi theo phía sau lưng ông, khóe miệng xanh một mảng, nhìn có chút dọa người. Vạn su mính ban nãy còn nói tốt lắm, hiện giờ nhìn thấy bộ dáng này của bác chính, nhìn không được oán trách chồng mình ra tay quá nặng. Mẹ vợ đại khái chính là thái độ này, càng nhìn con dề càng thuận mắt. Tuy dụ sân biết bác chính chịu được nhưng vẫn nhìn không được hỏi một câu, có đau không? Hắn cười một tiếng, không đau. Vạn xu mính kéo dụ trung nham vào trong bếp, trách móc nói, anh xuống tay mạnh thế làm gì? Thực sự đánh người ta hỏng mất thì làm thế nào? Nhà bọn họ nợ người ta còn không đếm nổi. Dụ Trung Nham vừa nghiêm túc lúc nãy, lúc này oan uống muốn chết, anh không động tay mà. Vản Xu Mính, cậu ta tự động tay, anh văn nhã cả nửa đời, sẽ thô lỗ như vậy sao? Anh biểu hiện bất mãn một chút, cậu ta rất tự giác mà tự mình động tay luôn rồi. Nghe âm thanh là biết từng đấm đánh vào thịt không hề nhẹ tay chút nào. Dụ Trung Nham là người có văn hóa, nhìn thôi cũng thấy hãi hùng khiếp phía. Vạn Xu Mính nhéo ông một cây, vậy ban nãy anh nghiêm túc thế. Anh bị dọa đấy, cậu ta đánh xong, giải thích chuyện máy trợ thính trên tai Lại đem ra thế nói một lượt, dụ Trung Nham nói tên nhóc này là con của nhà Phú Hào họ Bách Cậu ta còn nói là cái gì đó của nhà họ từ nữa, dù sao anh nghe cũng cảm thấy rất ảo Sân sân của chúng ta sẽ không bị bắt nạt chứ Sau khi Vạn Xu Mính nghe thấy tính lực của Bách chính sau này có thể hồi phục cũng thở vào một hơi Lúc này bà cũng có cái nhìn cười mở hơn Nếu không thích sân sân, mấy năm trước cậu ta còn tới liên thủy cứu anh và An Nhiên là ngại sống quá lâu sao. Nói tới cái này, vạn xu minh có mấy phần hâm mộ con gái. liếc dụ trung nham một cái, lúc anh còn trẻ em bảo anh cõng em qua vũng bùn anh còn nói không cõng nổi. Càng đừng vọng tưởng anh có thể vì em mà ra sống vào chết một lần. Bị chọc chúng chỗ hiểm, thầy dụ thông minh không lên tiếng. Tốt xấu gì thì cửa ải này của bác chính coi như được thông qua. Vợ chồng hai người đi ra thấy bác chính đang bóc quýt cho con gái mình, hắn bóc rất cẩn thận ngay cả đường gân trắng bọc xung quanh múi quýt cũng gỡ ra hết. Bất mãn của vản xu minh cũng không còn, thái độ của một người đàn ông, hành động có thể giả bộ nhưng ánh mắt không lừa được người khác. Ánh mắt bác chính nhìn con gái bà giống hệt như thấy tổ tông vậy. Mà bé sân nhà bà từ nhỏ đã là đứa trẻ có chủ kiến, nhìn thì có vẻ mềm mại dịu dàng, nhưng thực ra rất tinh thường. Nếu không làm sao để giải thích việc dụ nhiên mắc chứng cô độc đều để ý nhất đứa em gái này. Cô đối với tính cách tốt xấu của con người đều nhìn thấu tính cách rộng lượng, dũng cảm cho đi. Tính cách như vậy rất dễ dàng có được hạnh phúc. Bách chính ăn cơm tối ở nhà dụ sân sau đó mới trở về. Ăn cơm xong, vạn xu mính dặn dò sân sân con đi tiễn tiểu bách. Dụ sân ngọt ngào đáp một tiếng. Đi ra khỏi cửa, hai người cuối cùng cũng quang minh chính đại nắm tay ba rụ nghiêm khắc dụ sân vốn còn sợ bách chính không tự nhiên, nhưng bách chính còn tự nhiên hơn so với trong tưởng tượng của cô. Hắn nhéo nhéo bàn tay mềm của cô gái thấp giọng cười, lúc nhỏ anh tưởng tượng ra vô số lần nhà là cảm giác gì, sân sân cảm ơn em đã để anh trải nghiệm được. Bà nghiêm khắc nhưng từ ái, mẹ miệng cứng lòng mềm vô tận đều là quan tâm. Rất vui vẻ tương lai hắn cũng là một thành viên trong ngôi nhà này. Ánh hoàng hôn còn sót lại rơi trên mặt đường. Hai người đi qua hiệu thuốc, bách Chính khựng lại, ý cười trên mặt hắn biến mất, sắc mặt âm u lại nổi lên. Quay đầu nói với Dụ Sân, sắc mặt hắn lại là dịu dàng vô hạn, "Đợi anh một chút được không?" Dụ Sân gật đầu, vết thương trên mặt bách Chính rất dọa người, xác thực cần phải xử lý một phen. Không bao lâu hắn quay lại, trên tay xách theo một chiếc túi. Dụ Sân chớp mắt nhìn hắn, "Có cần em giúp anh xử lý vết thương không?" Trong mắt hắn nhiều thêm một phần đau xót, nắm lấy tay cô hôn lên. So với yêu tha thiết còn có vài phần khẩn cầu, bác chính mở túi ra, dụ sân ngây người, bên trong có một hộp thuốc tránh thai khẩn cấp. Anh xin lỗi, hắn nói ra ba chữ này vô cùng khổ sở, hối hận cực kỳ, tối qua ý loạn tình mê, không hề nghĩ tới việc này. Sau đó nghĩ tới, đến ý nghĩ muốn đánh chết mình hắn cũng có. Dụ sân cũng hiểu cô nhận lấy thuốc, nhìn thấy nắm tay bác chính siết chặt lại, đôi mắt đỏ bừng. Cô cười hôn lên cầm hắn, không muốn hắn tự trách khổ sở như vậy. Giọng nói cô gái ngọt ngào uống thuốc rất đắng, bách chính hôn em thực ra cô cảm thấy chẳng có gì, dù sao tối qua là ý nghĩ bỗng nổi lên của cô. Hắn không nói, đôi môi khẽ chạm lên má cô, xuống một chút lại xuống nữa. Từng cái chứa đựng tình yêu nồng nhiệt giống như muốn thông qua con đường này, chút hết toàn bộ ra. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, dụ sân lại quay trở về trường để lên lớp cô đã là sinh viên năm tư rồi. Bắt đầu bận rộn luận văn tốt nghiệp phát sóng trực tiếp cũng rất ít, danh khí không những giảm đi mà còn tăng lên. Không nói cái khác câu chuyện tình yêu lãng mạn trên người cô cũng đủ để khán giả bổ não một trận. Còn có người săn tìm ngôi sao tới trường, nhưng dụ sân quả quyết từ chối cô chỉ thích điều hương. Xem cô phát sóng trực tiếp đến nay có rất nhiều người đều có thể nộp bài tập lên rồi, điều chế ra cổ hương tinh tế, mọi người dần dần ý thức được loại mùi hương này vừa an toàn vừa dễ ngửi, nhất thời số người nghiêm túc học càng ngày càng nhiều. Gần đây trường đại học có tin đồn có một đại lão của gia tộc nổi tiếng nào đó đăng ký học ở trường đại học S. Sau đó có sinh viên nhìn thấy siêu xe giá 8.000 vạn ra vào ồ ạt kêu lên. Nhưng đại lão một tháng chỉ tới mấy lần, đến đi vội vàng, người nhìn thấy diện mạo thật của vị này cực kỳ ít. Mãi đến sau kỳ quốc khánh, đại lão tan ca, lái xe vội vàng vào trường học trực tiếp chạy tới khoa thực vật từ chiếc xe 8.000 vạn cầm lấy một chiếc kem nho nhỏ đáng yêu. Dụ sân mở hộp kem ra kem lạnh còn bốc hơi lên. Đám người tránh không kịp bị thồn đầy miệng cơm chó. Tin tức trong trường bắt đầu nổ tung. Thằng TIN nóng, diện mạo thật của đại lão, một chút cũng không xấu, mà còn đẹp trai bùng nổ. Thằng Trấn Kinh, siêu xe 8.000 vạn chạy 160 dặm chỉ để mua game cho bạn gái. Những cô gái đọc được tin tức đều thành tranh tinh, oa tức quá, đầu năm nay người đàn ông vừa đẹp trai vừa tốt vừa nhiều tiền, thâm tình tới quá đáng. Còn những kẻ xấu trai thì vừa lăng nhăng vừa phóng túng vừa cặn bã. Đám nam sinh đố kỵ với bách chính, đó là đại mỹ nhân kinh thiên động địa của khoa thực vật đó. Bọn họ âm thầm mấy năm này, hiện tại đã thành của người khác mất rồi. Thu đi đông tới, một năm này từ học dân sống khá thoải mái. Chú tư dần dần ý thức được năm nay ra trụ cực kỳ cố gắng, hắn trưởng thành tốc độ nhanh chóng, cố gắng trở thành trụ cột chống đỡ sản nghiệp của nhà họ tư. Có lúc thậm chí bận rộn tới mức quên ăn, hắn trở nên hiếu học ổn trọng, có trách nhiệm. Từ học dân vất vả hơn nửa đời người, không ngờ thực sự có một ngày thoải mái ông vui mừng vô cùng, trước giờ tâm trạng rất ít khi lên xuống, mà lúc này từ học dân có xúc động muốn khóc. Đã từng người người nói bác chính chủ định sẽ thành một tên cạn bã. Nhưng thực ra chỉ cần một câu của dụ sân, hắn có thể. Năm này Bách chính đã qua sinh nhật 23 tuổi, bước vào tuổi 24. Chứ có thể nuôi tốt cô gái của mình, hắn còn trở thành trụ cột của nhà họ Từ. Một năm này, bàng Thư Vinh là vận động viên xuất sắc. Kiều Huy trở thành tuyển thủ thể thao điện tử nổi tiếng, có một đám fan trung thành. Đại Quang trở thành một ông chủ thương mại điện tử thành công. Một đám thiếu niên lớp 11 rác rưởi bị bỏ rơi, sau khi trưởng thành đã trở thành bản thân tốt nhất của chính mình. Không có người nào là rác rưởi vượt qua những ngày không thấy ánh sáng, người người đều có thể niết bàn, nhìn thấy ánh mặt trời. Sắp tới năm mới cuối năm thành phố S có một buổi tiệc từ thiện nghe nói quyên góp cho khu vực thiên tai, còn có vấn đề liên quan đến trẻ em em khu vực nghèo được tới trường. Trước khi bác chính chưa từng đi, nhưng lần này lại nhắc tới muốn đi. Trước khi đi, hắn nói tôi đi bệnh viện một chuyến. Từ học dân đối với hai chữ này khẩn trương vô cùng, cơ thể của cậu lại khó chịu à. Không phải tôi đi kiểm tra một chút nếu như không thể có đời sau tôi đi thắt ống dẫn tinh. Trên khuôn mặt đẹp trai của hắn, bình tĩnh tới có vài phần dịu dàng, hắn nói, lão từ, không thể để cô gái uống thuốc, không tốt cho sức khỏe. Lão từ cũng không biết tại sao hốc mắt đỏ lên. Sau đó cậu chủ nhỏ từ bệnh viện về, lão từ cũng không dám hỏi rốt cuộc là thắt hay là có thể có con. Bác chính lời nói với ông, hắn lại chẳng sống cùng từ học dân cả đời. Dụ sân cũng nhận được lời mời, hỏi cô có muốn tham dự tiệc từ thiện không? Cô chưa gặp qua, nhưng rất vui, biểu thị bản thân sẽ đi. Bách chính chuẩn bị cho công chúa nhỏ quần áo xinh đẹp và đồ trang sức tự mình lái xe đưa cô tới hiện trường. Tiệc tối từ thiện rất náo nhiệt tự bọn họ đi vào, người người đều nhịn không được nhìn qua. Gia chủ trẻ tuổi, người thừa kế của gia tộc Phú Quý Vô Song, còn có bạn gái xinh đẹp như hoa của hắn. Tới lúc quyên góp, không chỉ bách chính quyên một khoản tiền lớn, mà dụ sân cũng quyên rất nhiều tiền. Bách chính sở lên tóc tiểu tâm căn nhà mình, hắn biết đây là cô gái nhớ ơn. Năm đó một vùng gặp nạn tám vùng chi viện cô nhận ân huệ của vạn nhà, hiện giờ sẽ hồi báo gấp bội. Nhưng hắn không giống, tất cả những cảm kích của hắn đều tới từ ngày xuân rét lạnh đó, cách một vùng hoang sơ tiêu điều, gặp gỡ được cô. Không có gặp gỡ, mà đã sớm yêu cô, từ đó thế giới xuân về hoa nở, đẹp đe xế vô ngần. Sắp tới lúc kết thúc, bác chính nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Sân sân, anh ra ngoài nhận cuộc điện thoại. Được, cô ngoan ngoãn gật đầu, em ở đây đợi anh. Bác chính nhận xong cuộc điện thoại, xử lý xong việc quay lại, quyên góp đã tan rồi, hắn vẫn chưa đi vào khán phòng nhưng nhìn thấy vị trí mà dụ sân ngồi không còn ai nữa. Trong khoảnh khắc hắn gấp không chịu nổi, chạy quanh tìm người. Người tới người đi, hắn chẳng kịp lo thứ gì khác nhìn thấy một người vội vàng hỏi xem có gặp cô không. Người bị hắn túm lại đều lắc đầu. Mãi tới khi có một người phục vụ nói, tôi gặp qua vị tiểu thư kia cô ấy vừa đi ra ngoài. Bên ngoài gió to, bầu trời một mảnh đen kịt. Bác chính khủng hoảng, sợ hãi, lưỡng lự, sợ hãi cô xảy ra chuyện gì, vội vàng bước vào trong đêm đen tìm cô. Không có người, thế nào cũng tìm không thấy, không phải đã nói đợi hắn sao. Đêm đông rét lạnh, gió tạt lên mặt đau đớn, dòng máu không an phận của bác chính, khiến cơ bắp của hắn siết chặt tới phát đau. Hắn có loại xúc động phát điên muốn đập đồ, nhưng cuối cùng khắc chế lại được. Hắn không bằng lòng để gen trời sinh này điều khiển, nếu dụ sân nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, sẽ bất an. Nhưng trong bóng đêm vô tận, hắn không nhìn thấy gì cả. Hắn thậm chí có một khoảnh khắc nhịn không được hốt hoảng nghĩ, là hắn đối xử với cô không đủ tốt cho nên cô mới rời khỏi hắn sao. Hắn biết dụ sân rất ngoan, nhưng cô vẫn luôn là một cô gái có chủ kiến. Xông vào sinh mệnh của hắn hung hăng đụng thẳng, rời đi có lẽ cũng trong sớm chiều. Hắn tìm không thấy người, sợ đến chết lặng, có lẽ đây chỉ là một giấc mộng hoàng lương, mấy năm nay cả người hắn đều chìm trong mộng cảnh, chưa từng tương thân tương ái với cô, vẫn giống như thời thơ ấu ở căn gác xếp tối om trong vực sâu vô vọng. Cho dù những tư tưởng tiêu cực này rất nhanh bị phủ nhận, bác chính ý thức được thì ra hắn vẫn luôn lo sợ. Phía trước có ánh đèn sáng lên, phía xa bước ra một bóng dáng nho nhỏ. Cô ngược sáng mà tới, nghiêng đầu nhìn hắn, lắc lưa đầu, bác chính anh sao thế? Ánh sáng phá tan bóng tối, cô rõ ràng vô tội cực kỳ, hoàn toàn không biết người đàn ông này vì tìm cô, mà nội tâm trải qua nhiều biến hóa hỗn loạn như vậy. Mãi tới khi bị người ôm lấy, cô mềm mại giải thích bên ngoài gió lớn, em thấy anh tiếp điện thoại mãi không quay lại áo khoác còn để cho em mặc, em sợ anh lạnh tìm anh để đưa áo khoác, ban nãy anh không nhìn thấy em nên mới vội vàng. Khóe môi hắn ngập ngừng, một chữ cũng không nhắc cuối cùng dịu dàng nói ừ cảm ơn bé Sân. Cô vui vẻ lại thẹn thùng. Chúng ta còn quay lại bữa tiệc không? Cô hỏi, không đi nữa anh đưa em về nhà được không? Được, dưới bầu trời đêm xanh thẳng, hắn nắm tay cô gái của mình, gió thôi bay vạt áo của hắn. Cô nhẹ giọng ngân nga một khúc ca, vẻ mặt của hắn dần trở nên dịu dàng, cơ thể cũng thả lỏng. Bác chính dần hiểu được một chuyện, hắn sẽ không tốt lên được cả đời này cũng không thể nào tốt lên được. Trải nghiệm của thời thơ ấu và tuổi trẻ, vĩnh viễn khiến hắn biến thành kẻ đứng trong vực sâu kia. Nhưng không quan trọng hắn sẽ ở dưới vực sâu nhìn thấy nữ thần chính văn hoàn phần năm tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ đọc truyện